Chạy tới trong viện, nàng thon gầy vai lưng đĩnh so bất luận cái gì thời điểm đều phải thẳng. Rõ ràng so bất luận kẻ nào đều nhược không trải qua phòng. Nhưng là lúc này lại nàng bóng dáng thượng nhìn đến cứng cỏi bất khuất. Thanh vân lau sạch chính mình trên mặt nước mắt rút ra vũ khí lập tức đuổi theo. Nếu hôm nay hắn muốn chết nói, hắn cũng hy vọng là vì bảo hộ lăng phỉ mà chết. Lúc này, nguyên mông vô bờ thảo nguyên phía trên, như mũi tên giống nhau chạy vội đội ngũ đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nơi xa kia bốn điều tận trời khói đặc, chạy ở đằng trước nam nhân đột nhiên bước chân một đốn, thấp giọng thổi một tiếng huyết sáo. Bên cạnh đông nhiên nhảy ra tới một con cao lớn tuyết lang, nam nhân bước chân không đỉnh, xoay người bay lên tuyết lang trên lưng, một người một lang nhanh như điện chớp giống nhau chạy về phía phía trước. 424 chương 424 lang phỉ quyết tâm. Ngưng lại một cổ đột nhiên sinh ra tinh khí thần, lang phỉ thân thể khôi phục tự nhiên. Nàng cầm vũ khi ra cửa nhìn đến nhà mình sân bên ngoài kia rậm rạp hoặc nằm hoặc ngồi hoặc đứng người khi ngây ngẩn cả người. Kia một trương trương nàng quen thuộc gương mặt tươi cười cũng hoặc là ôn nhu mặt lúc này chỉ có một biểu tình kiên định. Đó là ôm hẳn phải chết quyết tâm mặt ở nhìn thấy chính mình khi những cái đó trên mặt lộ ra chân thành tha thiết không chút nào giả bộ cười. Trong ngáy mắt kia, lang phỉ cuối cùng là minh bạch bộ lạc cái này từ đối với bọn họ rốt cuộc là cái gì cái ý nghĩa. Chẳng những nhưng là cái già, càng là bọn họ tâm linh, ký thác nơi, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chỉ nhiễm hoặc là mơ ước, mặc dù là vì bảo hộ nó mà chết. Ở cương địch gáp lại đây thời điểm, mọi người dùng hành động tỏ vẻ, bộ lạc ở, bọn họ ở, bộ lạc vong, cùng nhau vong. Đi theo lăng phỉ ra tới thanh vân cùng lăng nhã ở nhìn đến sân bên ngoài kia đen nghìn nghịt một mảnh người bệnh cùng nữ nhân cùng với hài tử thời điểm cũng ngây dại, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Bộ lạc sở hữu năng động cùng không thể động người tất cả đều tại đây, bọn họ hình thành một cái đại đại vòng đây. trong ba tầng ngoài ba tầng đem lang phỉ ra vây quanh ở chính giữa, tuy rằng bọn họ chung tất cả mọi người đã không có sức chiến đấu, nhưng là bọn họ trên người tản ra khí thế lại đủ để cho người chung bước, đó là một loại thiêu đốt tinh thần. Lang phỉ, lang phỉ tỉnh mang theo vui sướng thanh âm ở trong đám người truyền đến, tất cả mọi người xoay đầu nhìn qua, kia từng đôi sáng ngời đôi mắt xem lăng phỉ chỉ nghĩ rơi lệ, tại đây một khắc nàng suy nghĩ rất nhiều, dĩ vãng nàng đúng là bởi vì bị nhìn chăm chú thói quen cho nên bỏ qua những người này tầm mắt, mà giờ phút này nàng tâm lại bởi vì này đó tầm mắt mà bành bái kích động, nàng là kiêu ngạo, lúc này khốn cảnh cũng không có đem các đồng bọn đà đảo, mà nàng nhìn đến này đó. Ánh mắt cũng làm hảo cùng mọi người cộng đồng tồn vong trong lòng trong lòng chuẩn bị, Lăng Phỉ kích động tâm tình thực mau liền bình phục đi xuống, bởi vì chiến đấu gạo giống thanh ly các nàng càng ngày càng gần, nàng đã nghe thấy được gần trong gang tấc huyết tinh hương vị, nghĩ đến những cái đó hiện tại còn kiên trì chiến đấu tộc nhân, Lăng Phỉ cũng không tưởng ngồi chờ chết, lớn tiếng kêu thanh vân nấu dược, nàng không có năng lực cùng các đồng bọn cùng nhau kề vai chiến đấu, nàng có thể làm chính là làm tốt nàng nên làm sự tình. Tuyết thảo, Tây Kim ngân, Mã Sừng hiệu Lăng Phỉ một bên kêu thảo dự tên, Một bên một lần nữa điểm khởi cục đá bậy bếp, nàng còn nhớ rõ ràng này đó là ngày hôm qua đánh thủy này đó là sáng nay thủy. Ở từng đôi đôi mắt chờ mong nhìn chăm chú hạ, ở bên thai tràn ngập đánh giết gạo giống thanh, đâu vào đấy nấu nổi lên giải độc dược, hôn mê phía trước, nàng ở trong nước nếm tới rồi đoạn trường thảo hương vị, đó là một loại có chứa kịch độc thảo dược, nếu thật là uống lên có chứa cái kia độc Tính thủy kia nàng lúc này thân thể đã sớm lạnh chính là độc tính bị lưu động thủy pha loãng, cho nên đại gia bệnh trạng mới không có như vậy trọng, mà nàng thương như vậy trọng trừ bỏ thân thể suy yếu đại khái chính là bụng duyên cớ, lang phỉ cũng không có đi sờ mạch xác định, thời gian đoạn không nhất định có thể từ mạch tượng thân trên hiện ra tới, trước mắt còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Thanh Vân còn không có từ lang phỉ vừa rồi còn một bộ suy yếu đến cực điểm trạng thái lập tức biến tinh thần dọa người bộ dáng này thật lớn tương phản tỉnh táo lại. Bị Lăng Phỉ dùng tiểu tấm ván gỗ chụp hai hạ mới phản ứng lại đây, sau đó vang rội ai một tiếng phân nổi lên thảo dược, trên mặt tươi cười quả thực có thể nói là sán lạn, mặc kệ bên ngoài rốt cuộc loạn thành cái dạng gì, chỉ cần Lăng Phỉ không có việc gì, bọn họ khẳng định sẽ hóa hiểm vì gì. Nếu Lăng Phỉ biết hắn lúc này trong lòng tưởng, khẳng định sẽ tán thưởng một câu, đơn tế bảo chính là sống vui sướng. Trước mắt trạng không dung lạc quan, khách quan giảng Lăng Phỉ đã làm tốt nhất hư tính toán. Nàng không biết nhất hư có thể biến thành cái dặng gì, nàng chỉ có thể làm được này phía trước, Tấn nàng lớn nhất lực lượng. Nếu, nếu thiên thần thật sự tồn tại nói, vậy làm Long Chiến chạy nhanh trở về đi. Nếu thiên thần thật sự tồn tại nói, vậy làm Long Chiến nghe được các nàng mọi người kêu gọi, nàng còn có tộc nhân đều yêu cầu hắn. Lăng phỉ hành động làm sở hưu ở đây người đều không khỏi tinh thần đại trấn, kiên quyết trong ánh mắt hy vọng sắc thái càng ngày càng dày đặc. Long giã trong tay trùy thủ từ địch nhân trên ngực rút ra, ấm áp huyết bắn hắn vẻ mặt, hắn căn bản không có thời gian lau sạch, cảm giác được phía sau lưng một trận kình phong đánh lại, một thâm người, cực đại nắm tay liền xoa bờ vai của hắn mà qua, bất quá là lau như vậy một lát, long giã thân thể lui vài bước mới khó khăn lắm dừng lại, trên vai nóng rất đau, dư Quang nhanh chóng thoáng nhìn, trên vai một khối da đã bị nhức lên, máu tươi chậm dài thấm ra tới, cầm máu thuốc mỡ liền ở bên hông. Nhưng là Long Giã lại không có bất luận cái gì động tác, ánh mắt nhìn chầm chầm trước mắt to con, trực giác nói cho hắn, người này rất lợi hại. Long Giã cảm giác không có sai, cùng hắn đối thượng đúng là ô okay khê tộc lợi hại nhất, mục mục, cánh tay hắn thượng có hai nơi chúng tên, là chút mũi tên lưu lại miệng vết thương, tuy rằng không lớn, nhưng là lại không có đỉnh chỉ quá đổ máu, mục mục hình như là không có bất luận cái gì chi giác giống nhau, như cũ múa may thạch đào hướng Long Giã công kích lại đây. Trong mắt có không bình thường công nhiệt, tuy rằng bọn họ phá cửa thời điểm đã chết không ít người hắn còn hiếm thấy bị thương. Nhưng là hắn lại cảm giác thập phần cao hứng, từ cái kia giống nhau kỳ quạc hiến tế làm ra tới này cái kia có thể làm người sủi lơ thảo dược. Hắn đã thật lâu không có đánh như vậy vui sướng, thật là quá thống khoái, loại này giết người cảm giác này máu tươi hương vị. Liên giết mười mấy cá nhân, long giã thể lực đã không thế nào dư thừa, tuy rằng ăn không ít thuốc viên. Nhưng là nháo dương hoa vẫn là cho hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, nếu là ngày thường, một một công kích như vậy hắn khẳng định có thể không hưởng sức lực tránh thoát, nhưng là lúc này, hắn lại né tránh thập phần chất vật, thậm chí cánh tay đều bị thạch đao hoa khai một cái thật sâu khẩu tử, hai người mới vừa một giao thủ long giã liền biết chính mình sức lực so ra kém địch nhân, cho nên vẫn luôn tránh cho cùng một một cứng đối cứng, mặc dù là như vậy, ngắn ngủi tiếp xúc cũng chấn hắn bả vai tê dại. Trùy thủ suýt nữa rời tay, ở không thể gần người đánh nhau dưới tình huống, trùy thủ đối thượng thạch đao tình huống liền có chút bất lợi. Ha ha, ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực. Liên tính là có như vậy lợi hại vũ khí các ngươi cũng bất quá là một đám phế vật, chạy nhanh đã chết đi. Mục mục vô tình cười nhạo trốn tranh chật vật Long giã, trong tay thạch đao lập tức đâm vào Long giã cổ. Long giã đông nhiên xoay người, nhưng đúng là động tác biên độ có chút đại, choáng váng đầu một chút. Lần này sát thật thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, thách đau một quá, hắn bên phải đầu tóc bị tức đi một mảnh, càng lệnh người tuyệt vọng chính là, hắn bị đổ ở một góc, hai bên là cao cao tường, trước mắt đó là điên cuồng địch nhân. Thể lực tiêu hao hơn phân nửa lòng giá thập phần minh bạch hắn lúc này hoàn cảnh, hắn không có bất luận cái gì nôn nóng hoặc là tuyệt vọng, chỉ là bi thương nhìn mắt đỉnh đầu trời xanh, trong mắt có vô hạn quyền luyến. 425 chương 425 động thân mà ra. Lâm vào cựu tử nhất sinh nơi long giã so bất luận cái gì thời điểm đều bình tĩnh. Mặc kệ ngay sau đó sống hay chết. Giờ phút này hắn nhất tưởng chính là đuổi tới ô linh bên người. Bảo hộ nàng. Nói cho nàng hắn vẫn luôn là thích nàng. Nói cho nàng. Nàng trước nay đều không phải một người tự mình đa tình. Nói cho nàng chính mình là cái cỡ nào đê thiện người. Nhiều năm như vậy thích. Đúng vậy. Cho tới bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch lang phỉ nói. Sống sót người đến hảo hảo tồn tại. Hắn A mẫu liều. Mạng cánh mạng cứu hắn, nhưng là hắn mấy năm nay lại làm cái gì, làm A phụ cùng các ga ca lo lắng, làm người mình thích chịu khổ, chờ đến hắn muốn hảo hảo lại biến thành cái dạng này, hắn hào hối hận, hối hận vì cái gì biết sự tình chân tướng về sau không có lập tức cùng ô linh nói thích, hắn rõ ràng nghẹn như vậy nhiều năm. Mắt thấy cao lớn địch nhân đi bước một tới gần, long giã thế nhưng phát hiện hắn phân thần. Rõ ràng đối đầu kẻ địch mạnh hắn trong óc tưởng lại là ô linh ánh mắt cùng trời xanh giống nhau sạch sẽ thuần túy, tựa như khi còn nhỏ giống nhau, như vậy mắt trông mong nhìn chính mình, bị nước mắt ngâm trong mắt hết sức sạch sẽ, sạch sẽ yếu ớt, làm người chỉ nghĩ hảo hảo bảo hộ nàng không chịu bất luận cái gì thương tổn, không biết đi qua bao lâu, hắn vẫn như cũ nhớ rõ ràng, lần đó là chính mình thế hắn. Đuổi đi mấy cái nắm nàng tóc nam hải. Nho nhỏ gầy gầy ô linh trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn chính mình, này vừa thấy chính là nhiều năm như vậy, thẳng đến lớn lên, hắn mới biết được cái kia ánh mắt đại biểu cho nhũ mộ, khả năng khi còn nhỏ tuy rằng không hiểu nhưng cũng minh bạch cái kia ý tứ, cho nên mới sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng. Nhìn đến nàng dùng như vậy ánh mắt xem chính mình liền cảm giác đặc biệt vui vẻ, vì có thể làm nàng đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào chính mình trên người, hắn thậm chí, Tuyết Thiên thời điểm lớn mật chạy đến bên ngoài. Vì chính là trích kia ăn ngon tuyết quả, kết quả tuyết quả không có trích đến, tay thiếu chút nữa bị đông cứng, đem A mẫu dọa chết khiếp còn ăn A phụ một đồn tấu. Những cái đó đau ở nhìn đến ố Linh nho nhỏ mang theo khẩn trương mặt khi liền đảo qua mà quang, khi đó hắn ý tưởng rất đơn giản, ô Linh quá yếu quá nhỏ, hắn cần thiết phải hảo hảo bảo hộ hắn, đem sở hữu thứ tốt đều cho nàng, nhìn nàng đối với chính mình cười như vậy đủ rồi những cái đó cố tình quên ký ức lại vào lúc này mãnh liệt mà đến long giã khoẹt miệng hiện lên một tia cười khổ từ hắn trộm chạy ra đi về sau tới rồi tuyết thiên hắn á cha khiến cho mấy cái ak đem hắn xem gắt ao mỗi lần hắn tưởng vụng trộm chạy ra đi đã bị chảo trở về lúc ấy tưởng cấp ố linh lộng tuyết quả cái này ý tưởng chiếm cứ hắn đầu thẳng đến kia chàng thai nạn phát sinh tự trách cùng ấy náy làm hắn biến thành cái rõ đầu rõ đuôi người nhát gan chờ hắn trưởng thành đến có thể đạt Được tuyết quả thời điểm, hắn lại không có đưa cho nàng dũng khí, mỗi lần nhìn đến những cái đó đặt ở đại lá cây tuyết quả từ mềm mại biến thành làm nghẹn, long giã đều sẽ cảm giác hắn tựa như tuyết quả giống nhau. Đã không coi ô linh thích, hắn cũng đại khái sẽ giống những cái đó tuyết quả giống nhau chết đi. Mà cho tới bây giờ, hắn chưa từng có thực hiện quá cái kia nguyện vọng. Hảo không cam lòng. Không cam lòng. Hắn không cam lòng liền như vậy chết đi. Long giã đấy mắt bi thương đống nhiên bị quật cường đảo qua cái tát, nhìn gần trong gang tấc địch nhân trong lòng đột nhiên nảy lên phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn không thể chết được ở chỗ này, vì vẫn luôn chờ đợi hắn ô linh, cũng vì vì bảo hộ hắn đánh mất cánh mạng A mẫu. Lại lần nữa khôi phục chiến ý Long giã lại bình tĩnh lại, ngày thường cùng hắn đối chiến luyện tập chính là Long chiến, Long chiến mặc kệ là ở lực lượng cùng kỹ xảo còn có săn giết kinh nghiệm thượng đều so trước mắt người cường. Mà có thể ở Long chiến thuộc hạ đi như vậy nhiều chiêu chính mình đối thượng, cái này to con cũng không phải phi thua không thể, huống chi hắn còn có phi thắng không thể lý do. Kiên định xuống dưới Long Dã sắc bén ánh mắt đánh giá một một động tác, muốn từ giữa tìm được sơ hở, sau đó tiến công, đương hắn ánh mắt quét đến một một phía sau khi, đột nhiên cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Không, đừng cử động, lại đụng đến ta liền bắn tên. Trong trẻo thanh âm ở cách đó không xa vang lên, Long Giã có thể rõ ràng nghe được trong thanh âm run rẩy, tâm cũng đi theo run lên hai hạ, nàng nhất định là sợ hãi đi. Khoảng cách hai người mười mấy bước khoảng cách, Ô Linh Dơ cùng tiện nhắm ngay đi nghiêm bước ép sắt Long Giã địch nhân, thân thể của nàng ở nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là trong tay cung tiến lại chỉ vào phía trước, nàng thấy được, Long Giã bị người này bước đến cái này địa phương. Nàng cũng minh bạch chính mình đối thượng như vậy địch nhân sẽ có cái gì hậu quả, nhưng là nàng vẫn là mang theo cung tiễn vượt qua những cái đó thi thể dẫm lên máu tươi chạy tới, nhìn đến long giã đầy người là huyết bộ. dáng nàng đau lòng quên mất sợ hãi, trong lòng tưởng chỉ có không thể làm lòng giã bị người này giết, đúng là bởi vì cái này ý niệm, nàng cầm lấy vũ khí, suy xét đến các nàng vị trí hoàn cảnh không an toàn tính, ở chế tạo cung tiễn về sau. Lang phỉ cũng làm bộ lạc các nữ nhân luyện tập quá, nữ nhân lực cánh tay không đủ để phát huy thiết mũi tên lực lượng, cho nên đều là dùng trúc mũi tên luyện tập, một là vì phòng thân, nhị là ở đi ra ngoài đào đồ ăn hoặc là trích trái cây thời điểm gặp được loại nhỏ động vật cũng có thể săn thú. này Hai điểm đều là các nữ nhân phi thường thích, cho nên luyện lên thập phần nỗ lực, không thể không nói, không có. Như vậy nhiều chân thế hỗn loạn, tập trung tinh lực làm một chuyện thật sự sẽ có không tưởng được hiệu quả. Càng miễn bản các nữ nhân thật là hạ khổ công phu, luyện tập kết quả phi thường kinh người, ngay cả tại dã ngoại gặp được bay nhanh chạy trốn gà rừng gì đó rất ít có thể chạy trốn, cuối cùng không phải bị đoan tới rồi trên bàn cơm chính là dưỡng lên đẻ trứng, có thể thân thủ đánh tới con ngồi đối với bộ lạc sở hữu nữ nhân, không, thậm chí là này phiến đại lục các nữ nhân tới nói đều là thật lớn tiến bộ, cho nên đại gia càng thêm khắc khổ luyện lên. Nghỉ ngơi thời điểm mỗi người tụ ở bên nhau nói chuyện thời điểm đều là ma chúc mũi tên, kia sức mạnh quả thực vượt qua các nam nhân, bộ lạc không ít người đều cảm thán từ lang phỉ tới về sau các nữ nhân càng ngày càng lợi hại. Điểm này chẳng những thể hiện ở đồ ăn càng ngày càng ngon miệng, còn có các nàng cũng có thể đạt được chân chính đồ ăn. Ô Linh Tài Bắn Cung là trong đó người xuất sắc, vì phân tán đối long giá lực chú ý giảm bất trong lòng buồn khổ, nàng sở hữu nhàn dối thời gian đều dùng để luyện tập. Lúc này nàng từ trong lòng cảm tạ đã từng nỗ lực, những cái đó mồ hôi cùng vất vả mới có thể đổi lấy hôm nay đứng ở chỗ này bảo hộ người mình thích cơ hội, thân thể đang run rẩy, tố linh trên mặt lại nở rộ ra hiểu ý tươi cười. Nghe được mặt sâu động tĩnh mục mục quay đầu tới, nhìn đến chỉ có một nữ nhân lẻ loi đứng ở nơi đó kinh ngạc qua đi đó là làm càn cười to, quả nhiên đều là một đám phế vật, ngươi cho rằng cái kia vật nhỏ là có thể thương đến ta. Ha ha. Ô Linh cũng không có để ý một muốc vũ nhục, hoặc là nói trừ bỏ lòng Dã, nàng lúc này trong mắt Dung Không giới người khác, đã từng những cái đó rồi dám cùng đau lòng vào lúc này đã hoàn toàn không coi là cái gì, mặc kệ Long Dã rốt cuộc có thích hay không nàng, nàng chỉ nghĩ Long Dã tồn tại. 426 chương 426 trong chiến đấu thổ lộ. Bình tĩnh nhìn Long Dã kia trương bị huyết ô dính đầy mặt, Ô Linh phát hiện chính mình thế nhưng không có như vậy sợ hãi trong lòng ngược lại sinh ra một cổ tử dũng khí, cung tiến thẳng tóc đối với địch nhân. Ô Linh, ngươi lúc này Long dã là lại sợ hãi lại kinh hỉ cao hứng chính là Ô Linh thế, nhưng lúc này đứng dậy, sợ chính là địch nhân sẽ thương đến nàng, cho nên nốc lăng trong chốc lát sau, Long dã cắn chặt răng hô, Ô Linh, ngươi đi mau, ta sẽ đối phó cái này địch nhân, ngươi ở chỗ này, nơi này sẽ vững vững. Ô Linh ánh mắt nhẹ nhàng nói cho hắn nàng quyết định. Long Giá lại không nghĩ làm nàng bị thương, chỉ phải nói trái lương tâm nói, hắn cũng không có quá lớn năm chắc có thể giết chết trước mắt địch nhân, nếu chính mình thật sự không được, như vậy Ô Linh thật đúng là nguy hiểm, cho nên mặc kệ thế nào, hắn trước hết cần làm Ô Linh rời đi cái này nguy hiểm địa phương, biết nàng cũng không có đối chính mình hết hy vọng hắn đã thỏa mãn, hắn nhất định sẽ đánh lên sở hữu tinh thần chiến đấu. kế tiếp, muốn suy xét đó là như thế nào cùng cái này khó chơi đối thủ Chu Toàn. Ta sẽ không rời đi. Ô Linh ngẩng đầu lên, muốn đem Long dã mặt xem rõ ràng hơn, vẻ mặt kiên định hồ. Long dã ngươi câm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, ta nhịn lâu như vậy đã chịu đủ rồi. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta thích ngươi. Ta vẫn luôn đều thích ngươi, mặc kệ ngươi là đem ta đương em gái vẫn là đương cái gì. Ta đều sẽ không thay đổi ta đối với ngươi cảm tình, bởi vì ta đã không có cách nào lại thích thượng người khác. Dấu ở trong lòng mười mấy năm nói hô lên tới về sau ô linh cảm giác phá lệ vui sướng, trên mặt thậm chí là mang theo tươi cười, những cái đó tưởng nói không dám nói trong lòng lời nói cũng buột miệng tốt ra, mặc kệ ngươi có thích hay không ta, ta chỉ nghĩ bảo hộ người ta thích, nếu lần này chúng ta đều không thể sống sót nói, ta hy vọng có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ chính là loại này, mánh liệt nguyện vọng sử dụng nàng đi vào nơi này, nàng tới, nàng nói tưởng lời nói, ô linh cảm. Giác lúc này nàng quả thực là hạnh phúc nhất người Nhưng là nàng vẫn là không nghĩ làm lòng dạ chết tiêu song Ô Linh đột nhiên đem ánh mắt chuyển tới trước mắt cho nàng cường đại áp bách địch nhân Ô Nhu khuôn mặt dùng mình, ánh mắt bắn ra vô hạn sắc ý Cơ hồ là đồng thời, trong tay chúc mũi tên bay đi ra ngoài Mục tiêu đó là trước mắt người đôi mắt Không thể không nói Ô Linh thực thông minh Nàng minh bạch này chúc mũi tên bắn tới nơi khác cũng không thể cấp trước mắt cái này cùng tiểu sơn giống nhau địch nhân tạo thành bao lớn thương tổn, chỉ có bắn tới yếu hại bộ vị mới có thể khởi đến hiệu quả, cho nên ra tay thời điểm không chút do dự, thậm chí ở chúc mũi tên bay ra nháy mắt liền từ phía sau lưng rút ra mặt khác một con, bay nhanh đắp hảo. Ô Linh đột nhiên thổ lộ đối long dã tới nói quả thực giống như là bị xét đánh chúng giống nhau, từ đỉnh đầu đến mũi chân đều là tê dại. Hắn vốn dĩ hẳn là mừng rỡ như điên, nhưng là không biết vì cái gì nhìn đến như vậy kiên quyết ố linh lại đau lòng muốn chết. Cái kia liền liếc hắn một cái đều mặt đỏ đã lâu nữ hài thế nhưng ngay trước mặt hắn nói nói như vậy, hắn rốt cuộc là nhát gan tới rồi cái gì trình độ mới có thể đem người bước đến loại tình trạng này. Long Dã nắm chủy thủ tay bởi vì dùng sức phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Nếu hắn vẫn là cái nam nhân nói, hắn còn như thế nào có thể trầm mặc đi xuống? Ô Long Giã nói còn chưa nói xuất khẩu, Ô Linh mũi tên đã bắn ra tới, hắn không hề do dự sông ra ngoài, bởi vì hắn từ mục mục kia nháy mắt căng thẳng cẳng chân cảm giác được làm hắn ra đầu tê dại nguy cấp. Long Giã động tác thực mau, mục mục động tác càng mau, Ô Linh dơ tay nháy mắt hắn dùng tay chặn đôi mắt, kia thái độ như là đối đãi cọng cỏ giống nhau, mục mũi tên đinh nơi tay trên lưng, máu tươi thành cổ chạy xuống tới, đỏ tươi nhan sắc kích thích tới rồi mục mục thần kinh. Hắn gầm nhẹ một tiếng thân thể giống như đạn pháo giống nhau nhằm phía ô linh, hắn tử sinh ra đến bây giờ đều không có như thế nào chịu quá thương, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị một nữ nhân thương đến, quả thực chính là. Thiên đại xỉ nhục, dưới cơn thịnh nộ, hắn tốc độ đã tới rồi cực hạ, đi theo hắn phía sau long dã nhìn đến hắn ruôi hướng ô linh cổ tức khắc cảm thấy lá gan muốn nứt ra, hét lớn một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng cắp bay ra đi nhào hướng một mộc. mộc đồng thời liều mạng hô, ô linh, mau tránh ra. Một màn này giống như đã từng quen biết, ô linh mặt cùng nhiều năm trước ga mẫu mặt trùng hợp ở bên nhau, đồng dạng là người mình thích, đồng dạng ở nguy hiểm thời điểm bảo hộ chính mình, nhưng là, nhiều năm trước, hắn phạm quá sai đã không nghĩ lại tiếp tục. Rõ ràng minh bạch lúc này hắn đã vô pháp đuổi theo địch nhân, long giã cánh tay ở không chung vẽ ra một cái nửa vòng tròn, trùy thủ rời tay mà ra, Loé Hàn Quang trực tiếp đánh út về phía địch nhân cái. Hó. Hắn không biết chính mình lần này sẽ thế nào, hắn chỉ có thể như vậy làm. Nếu địch nhân không có tránh ra, kia bất tử cũng sẽ trọng thương. Nếu hắn tránh ra, như vậy ô Linh tắt tạm thời tránh thoát này một tiếp. Hắn lúc này chỉ nghĩ có thể giải cứu ô Linh. Long Giã phỏng đoán không có sai, một mục bằng vào giã thu giống nhau trực giác tránh ra hắn công kích, chủy thủ bay ra đi cắm trên mặt đất. Sau một giây Long giá đã tới rồi ô Linh bên người. Hóa hiểm vi di linh lại bắn ra đệ nhị mũi tên, lần này chỉ sắt chúng một một sơn mặt. Hoàn toàn không màng chính mình miệng vết thương, đã bị tức giận bức nổi điên một một vùng lên trong tay thạch đao hướng hai người phách lại đây. Nếu là Long giã chính mình hắn có lẽ có thể khó khăn lắm né tránh, nhưng là chưa từng có trực tiếp đối mặt như vậy cùng hung cực các địch nhân O linh lại không có như vậy phản ứng tốc độ. Đồng tử thạch đao càng ngày càng gần, nàng sợ muốn chết lại luyến tiếp nhắm mắt lại. Hiện tại Long Giã chính bắt lấy tay nàng. Long Dã bay lên một chân để vai mục mục cánh tay, Thạch đau thất bại, nhưng là mục mục nắm tay lại tạm xuống dưới, thân thể còn ở vào đá ra đi quán tính Long Giã đã vô pháp né tránh hắn công kích, đem phía sau lưng hoàn toàn bạo lẩu cấp địch nhân, Linh quá thân thể đem ô linh hộ ở trong ngực, gần như tham lam cảm thụ được trong lòng ngực nhỏ sinh thân thể, nhẹ nhàng ở ô linh bên thai nói một câu nói, ta cũng thích ngươi, vẫn luôn là, Nói xong long dạ khỏe miệng cao cao kiểu lên, cuối cùng cuối cùng, hắn vẫn là đê tiện một phen, nếu chính mình đã chết nói, vì không cho Ô Linh càng khổ sở hắn hẳn là bế khẩn miệng hơn nữa hy vọng Ô Linh về sau có thể quên nhớ hắn một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt, hắn trong lòng minh bạch, nhưng là lại không cách nào làm được, vô pháp đối với người mình thích nói ra nói như vậy. Chạm vào, trọng vật rơi xuống đất thanh êm vang lên, tập mặt đất thổ bay lên lên, thật lâu mới rơi trên mặt đất. Thân thể bị phát gục trên mặt đất, đầu gối đau muốn mệnh, nóng rát xuyên tim đau, nhưng là ô linh lại không rảnh bận tâm. Thân thể từ phía sau bị ôm chặt lấy, nàng cảm giác một cổ ấm áp chất lỏng từ dính đầy nàng bên trái mặt, nàng đờ đẫn lau một chút, đỏ tươi, là lòng giã huyết. 427 chương 427 ác ý Long chiến Ô linh dùng sức quay đầu, lòng giã mặt bạch giống giấy giống nhau, khỏe miệng không ngừng có huyết tràn ra tới nhất thời phát ra một tiếng đã chết tâm nứt phổi tiếng tê, nước mắt cũng tùy theo mánh liệt mà xuống. Tuyệt vọng thanh âm vang vọng toàn bộ bộ lạc trên không, đang ở cùng địch nhân vật lộn long huyền tay du lên, nhắm mắt, lại mở khi đôi mắt đã đỏ bừng một mảnh, kia chấp giống nhau nhào hướng đối diện địch nhân, sắc bén truy thủ không cần tốn nhiều sức liền đem địch nhân đầu cắt lấy, hắn hướng tây bắc phương hướng thật sâu nhìn liếc mắt một cái, sau đó đi nhanh chạy lên nhằm phía địch nhân. Đang ở cho người ta phân phát giải độc chén thuốc lăng phỉ cũng rõ ràng nghe được này một tiếng, trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm, tuyết trắng hàm răng thật sâu lâm vào môi dưới, tha thiết vết máu chậm dãi chảy ra, nốc lăng 3-4 giây liền lập tức bắt đầu tiếp tục nấu canh. Vừa rồi nàng cũng tử thanh vân hiểu biết tới rồi nàng hôn mê về sau sự tình, không biết nên may mắn vẫn là thế nào, trong bộ lạc trừ bỏ nàng bên ngoài cơ bản không có người bởi vì chúng độc mà bỏ mình. Mà nàng là chúng độc nặng nhất cái kia, hiện tại rất nhiều người bởi vì thân thể tê mỏi đánh mất hành động lực, uống lên thuốc giải độc về sau không biết bao lâu có thể phát huy ra hiệu quả. Hiện tại tình hình chiến đấu khẩn cấp, nàng vẫn là đến làm điểm khác sự tình. Làm thanh vân tiếp tục nấu dược, lang phỉ từ trong phòng lấy ra tế châm, từ bệnh trạng nhẹ người bắt đầu châm cứu, hành châm không thể bước ra độc tính, nàng chỉ nghĩ làm thuốc giải độc dược tính nhanh chóng ở trong thân thể có hiệu lực. Có thể làm càng nhiều người khôi phục hành động, các nàng bên này là có thể kiên trì càng lâu. Lang phỉ hành động là chính xác, nhưng cái đó uống lên có độc thủy người nôn mửa về sau bài xuất đại bộ phân độc. Bọn họ mấy ngày này ăn giải nháo dương hoa độc thuốc viên trong đó có giải đoạn trường thảo độc thành phần, cho nên cũng không có thương cập nội bộ. Uống thuốc lại chát huyệt đạo về sau liền có mười mấy cá nhân có thể đứng lên, tuy rằng đi lên nện bước cứng đờ nhưng là so vừa rồi chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết phải mạnh hơn quá nhiều, tất cả mọi người thấy được hy vọng, xôi. Nổi kêu muốn cho lang phỉ tới chát, bọn họ thà rằng chết trận ở địch nhân trong tay cũng không nghĩ như vậy vất ước chết đi. Lúc này chiến đấu đã tiến vào gây cấn trình độ, một ảnh đã từ điên cuồng trạng thái trung tỉnh táo lại, vì công khai đại môn các nàng liền đã chết mấy chục cái dũ sĩ, tiến vào đại môn về sau vốn dĩ nghĩ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh tan bên trong người. Nhưng là không nghĩ tới nghe thấy những cái đó yên người thế nhưng còn có thể ngoan cường chống cự. Tuy rằng bọn họ đã hoàn toàn tiến vào cái này bộ lạc, nhưng là tử thương đã qua giống nhau, địch nhân liều chết phản kháng. Hành vi đại đại ra ngoài dự kiến, mà lệnh nàng cảm giác được bất an chính là, các nàng người càng ngày càng ít, nhưng là đối diện người lại càng ngày càng nhiều. Đây là có chuyện gì? vứt bỏ tàn bạo không nói, một ảnh sắc thật là một cái có xuất sắc thấy rõ lực đầu mục. Nàng bình tĩnh cơ hồ là tàn khốc, chơ mắt nhìn tộc nhân ở nàng trước mắt chết đi nàng lại như cũ thờ ơ cẩn thận quan sát đến chiến trường, rõ ràng ánh mắt lạnh băng lại lóng lánh nhiệt liệt quan mang, nàng phát hiện, nàng phát hiện, phát hiện có người lục tục từ nào đó phương hướng lại đây sau đó tham gia chiến đấu, hơn nữa nàng cũng phát hiện cái này bộ lạc người mặc kệ là như thế nào chém giết nhưng là nhưng vẫn hướng nào đó phương hướng rửa sát, phát hiện cái này hiện tượng, một ảnh khỏe miệng trầm rãi kéo ra. Sắc bén răng nanh dưới ánh mặt trời lóe làm cho người ta sợ hãi hàng quang, liền giống như là gặp được thi thể tông cẩu. nóng lòng muốn thử. Một ảnh thu hồi vũ khí, từ trên mặt đất xả một cái chết đi đồng bạn ra thu cuốn lấy mang theo màu đen ấn ký cánh tay, sau đó dán chân tường chậm rãi hương cái kia phương hướng di động, đang đứng ở sinh tử chi gian kịch liệt vật lộn tất cả mọi người không có chú ý tới bao gồm những cái đó thân thể mới vừa khôi phục chi giác thợ săn nhóm đều không có phát giác một con hung tàn tông cẩu vừa mới từ trước mắt đi qua. Đồng dạng bị an trí ở trong sân lão hiến tế không màng mới vừa khuyên can, đệ nặng như cũ không có gì chi giác hai chân quỷ trên mặt đất, ngay bên ngoài kia không dứt bên thai gạo giống thanh, môi run run, hắn không tin bọn họ cực cực khổ khổ thành lập lên bộ lạc sẽ như vậy đột nhiên diệt vong, vừa rồi bòi toán kết quả hắn thế nhưng có chút xem không hiểu. Cựu tử nhất sinh, cựu tử nhất sinh, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Là bọn họ có thể tránh thoát này một kiếp vẫn là tất cả đều trốn bất quá hôm nay bộ lạc từ nay về sau chỉ còn lại có long chiến bọn họ. Hắn chưa từng có cảm thấy giống như bây giờ dày vò, hai chân phế đi thời điểm hắn không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ cho rằng đó là hắn làm cự nhân tộc hiến tế vận mệnh, hắn vẫn luôn là tin tưởng những cái đó. Nhưng là giờ phút này hắn lại không có làm hắn làm hiến tế nên làm sự tình, bái tế thiên thần, bởi vì hắn cảm thấy hắn lúc này càng nên làm sự. Chính là giống lăng phỉ như vậy làm càng nhiều người ra tăng tin tưởng. Lăng phỉ hành châm tốc độ đã đột phá nàng trước kia nhanh nhất trình độ, đem nàng cho rằng có thể tất cả đều châm cứu qua, có một ít hành động không nhanh nhẹn bị nàng giữ lại. Những người đó là không cam lòng, chỉ cần bọn họ năng động, chỉ cần bọn họ có vũ khí. Bọn họ là có thể cùng địch nhân liều mạng, cho dù là đồng quy vô thận, cũng không thể làm cho bọn họ tới gần nơi này. Nhưng là lăng phỉ một câu lại làm cho bọn họ không ở nói cái gì cầm vũ khí đứng ở tại chỗ bắt đầu phòng thủ. Nơi này hài tử, đều là bộ lạc hy vọng. Người nào? Đứng ở nhất bên ngoài người đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, chỉ là vì âm cuối tới không có rơi xuống, trước mắt xa lạ người đột nhiên ra tay. Khôi phục còn không có nhanh nhẹn thân thể không có tránh thoát tia chớp một chân, cả người bay đi ra ngoài Có, có địch nhân Thanh âm ở bên thai nổ tung, lang phỉ ngừng đầu, nhìn đến vòng vây cách đó không xa đứng một người Cái đầu ở nàng gặp qua người cũng không phải tối cao, thân thể cũng không phải cường trắng nhất Nhưng là lang phỉ vẫn là từ người nọ trên người cảm giác được nguy hiểm Trong lòng không khỏi căng thẳng, nếu địch nhân đã tới rồi nơi này Đó có phải hay không liền ý nghĩa bên ngoài những cái đó chiến sĩ đã? Không thể, không thể luận tưởng, không thể luận tưởng, đã tới rồi hiện tại tình trạng này, nàng chỉ có thủ vững đi xuống, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, chỉ cần bộ lạc còn có một người ở, nàng liền không thể có chút dao động. Giống như phát hiện nàng ánh mắt giống nhau, địch nhân cảnh giác nhìn lại đây, trong nháy mắt, hai người ánh mắt ở không trung chạm vào nhau, phản phất có thực chất tính tiếp xúc hai người đều ngắn ngủi sừng sốt một chút, chỉ là kế tiếp phản ứng hoàn toàn tương phản. một ảnh vươn đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm bên môi, đôi mắt cơ hồ là tham lam lướt qua đông đảo người nhìn chầm chầm cái kia trong viện mảnh khảnh nhân thân thượng, quá mỹ vị, cách xa như vậy, nàng giống như đều có thể ngửi được người kia trên người hương khí, người này là nàng. lăng vị còn lại là nhăn lại hình dạng tốt hơn lông mày, trực giác nàng từ người này trên người cảm giác được không giống bình thường ác ý, hơn nữa. Người này, là nữ nhân đi, nữ nhân thế nhưng thượng chiến trường tham dự tới rồi chiến đấu, từ điểm đó xem, người này cũng tuyệt đối không phải dễ trọng 428 chương 428 xoay chuyển Bảo hộ lăng phỉ Không nghĩ tới địch nhân lại là như vậy lạng yên không một tiếng động đến gần rồi, vừa mới khôi phục khí lực động tắc còn như cũ cứng đờ người nắm vũ khí đổ ở duy nhất địch nhân trước mặt, người này nhìn qua rất quái dị. Lúc ấy vừa rồi một chân đá bay một cái thành niên nam nhân hành động mọi người đều dựa vào trong mắt, nếu là ngày thường bọn họ tưởng đều không cần tưởng liền sông lên đi, nhưng là lúc này liền đi đường đều lao lực phát động công kích thật sự là quá cố hết sức, chỉ cần lại cho. Bọn hắn một chút thời gian, lại cho bọn hắn một chút thời gian, đã cảm giác được thân thể so vừa rồi hảo rất nhiều, chỉ cần lại một hồi. Đôi mắt nhìn chầm chầm vào lăng phỉ, một ảnh trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng cười. Hoàn toàn không giống một nữ nhân sẽ phát ra tới thanh âm, hình như là nào đó thú loại ở đi săn trước giít rào, tiếng cười thập phần tùy ý, nghe lăng phỉ mày nhăn càng sâu vài phần. Ngươi, theo ta đi. Nhìn ra tới lưu lại nơi này người trạng thái đều là trúng độc, một ảnh thập phần đắc ý, nâng lên cầm nhìn lăng phỉ mở miệng nói. Đánh giắm, ngươi là thứ gì? Nàng lời nói chọc giận bên ngoài người, Long Thiên bắt lấy trụi thủ liền vọt qua đi. Nếu xem nhẹ hắn kia lảo đảo bước chân, lần này công kích khí thế là thập phần đủ. Long thiên, không cần. Lăng phỉ thập phần kiên kỵ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này người này, thấy nàng cũng không có trực tiếp động thủ, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào cùng nàng chu toàn, không nghĩ tới Long thiên đột nhiên ra tay, cầm lòng không đậu liền hô to ra tới, không nói đến Long thiên có phải hay không người này đối thủ, liền hắn hiện tại thân thể trạng hướng liền chú định muốn thất bại kết cục. Lang Phỉ trong lòng đột nhiên nảy lên một tia sợ hãi, hận không thể bay qua đi giữ chặt Long Thiên. Nàng hô này giọng nói lại là cứu Long Thiên một mạng. Nguyên bản nghiêng người đá rơi xuống Long Thiên, trùy thủ chuẩn bị một thạch đao quá khứ địch nhân thu hồi công kích, một chân đá vào Long Thiên cẳng chân bụng chỗ, không chờ Long Thiên phản ứng lại đây mà sắc nhọn thạch đao liền để ở trên cổ hắn. Sau đó lộ cái trào phúng tươi cười, không biết tự lượng sức mình. Long Thiên, đám người lập tức trở nên sao động lên. Tất cả mọi người đoán hận nhìn chằm chằm một ảnh, hận không thể dùng ánh mắt đem trên người nàng bắn ra mấy cái lỗ thủng. Ngươi là tộc trưởng vẫn là hiên tế. Hoàn toàn làm lơ những người khác cửu thị ánh mắt, một ảnh đối với lang phỉ phương hướng hỏi. Lang phỉ cũng không có trả lời nàng vấn đề này, xuyên qua đám người đi vào nhất bên ngoài, nhìn một ảnh gần từng chữ một mở miệng nói, vô ra hán. Ngươi thực lo lắng tiểu tử này. Một ảnh tươi cười biến có chút tác chất, dùng thạch đao vô vô long thiên mặt. Ngươi đổi hắn, mơ tưởng, phía sau lưng bị địch nhân đầu gối đè nặng, Long Thiên lại thẹn lại cấp lại tức, mặt đỏ lên, ngươi giết ta. nha cắn kéo kẹt kéo kẹt rung động, Long Thiên cũng không có để ý đặt ở trên cổ thạch đao, mà là nhìn đám người phía trước lang phỉ, nước nở nói, lang phỉ a tỷ không cần lo cho ta, giết nàng, giết nàng. Long Thiên hiện tại lòng tràn đầy đều là hối hận, hắn hối hận ngày thường rèn luyện thời điểm không có gấp bội nỗ lực cho nên hiện tại mới có thể bị người đạp lên lòng bàn chân. hắn càng hận chính mình thiếu kiên nhẫn. đơn giản như vậy đã bị địch nhân chế trụ. ngươi nếu còn muốn sống nói tốt nhất hiện tại liền buông ra người trong tay thạch đao. lạnh băng thanh âm ở bên cạnh đột nhiên vang lên. lang phỉ trong lòng chấn động. quen thuộc thanh tuyến làm nàng đấy lòng đột nhiên dâng lên vô hạn hy vọng. bất quá quay đầu đi rồi lại ngã trở về hiện thực. là lòng trận. lòng trận vóc dáng trưởng cao không ít. Mặt hình có thể nhìn đến long chiến bóng dáng, biểu tình cùng hắn AK như là rất giống, lúc này hắn nhấp môi nhìn phía trước, trong tay thiết mũi tên đã thượng huyền, dương cung bạc kiếm. Ta mũi tên tuy rằng không thể khẳng định mệnh trung ngươi, nhưng là nếu lao một cái tiểu miệng vết thương là có thể muốn ngươi mệnh, này mũi tên lao lợi hại nhất rắn độc nọc độc, dính vào hẳn phải chết, nếu ngươi có năm chắc không chịu một chút thương liền động thủ, đừng cử động không co tâm tư. Chúng ta bộ lạc liền tính là chỉ còn lại có cuối cùng một người, người kia cũng chỉ có thể là Lăng Phỉ A Thị. Long Trận mặt vô biểu tình nói, giống như hoàn toàn không có nhìn đến bị thạch đao đặt tại trên cổ Long Thiên, tay vững vàng, trong mắt chỉ có mũi tên cùng cách đó không xa địch nhân. Lăng Phỉ ngẩn ra, nay hình như là Long Trận làm cho nhiều người như vậy mặt kêu nàng A Thị, càng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, vừa rồi nàng giống như thấy được Long Chiến bóng dáng. Một hoàng hốt liền thành long trận, thật là càng ngày càng giống. Các ngươi thật sự không để bụng hắn chết sống. Chạm vào lớn như vậy một cái cái đinh, một ảnh chậm rãi trên mặt tươi cười chậm rãi rút đi, đồng thời trong tay dùng sức, thạch đao cắt khai long thiên cổ, máu tươi chảy đi xuống, mà long trận trong tay mũi tên tắc càng đầy vài phần. Lang phỉ thầm nghĩ không tốt, vừa muốn mở miệng, liền cảm giác được một cổ kình phong quát tới, đầy trời gió cắt phi dương lên. Một đoàn hắc màu xám từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, không quá rộng đại cánh chuẩn sát phách về phía mục ảnh, hoàn toàn không có phòng bị mục ảnh bị chụp bay ra đi mười mấy mét, cực đại một đoàn một móng nuốt gợi lên quỳ trên mặt đất Long Thiên bay lên. Là hôi đoàn tử. Hôi đoàn tử hiện tại đã là danh xứng với thực hôi đoàn tử, trên đầu trên người tất cả đều là cho bụi, móng nuốt thượng mang theo loang lổ vết máu, nó câu lấy Long Thiên có chút cố hết sức, phi rất thấp. Càng như là đem Long Thiên cấp kéo trở về, rơi xuống đất dùng đầu cọ cọ Long Thiên, sau đó hướng lang phỉ ngao âu ngao âu kêu vài thành, thật giống như là tranh công giống nhau. Hoàn toàn không nghĩ tới nó thế nhưng sẽ công kích người. Lang phỉ nhìn thoát ly nguy hiểm Long Thiên hốc mắt nóng lên, sờ sờ hôi đoàn tử dơ loạn lông mềm, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng chiến trường. Nàng này vừa thấy nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, bùi đất tan đi, cách đó không xa nhiều cao lớn tuyết lang thân ảnh. Chúng nó hoặc là cùng địch nhân hung ác đối diện hoặc là bắt đầu phát sát, tuyết trắng sắc bén hàm răng cắn dọa lá gan muốn nứt ra địch nhân cổ, sắc bén móng vuốt ở trên người. Địch nhân để lại một đám thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, nguyên bản liền sở thừa không nhiều lắm. Địch nhân nháy mắt liền biến mất một nửa, trong lúc nhất thời, sợ hai tê tiếng la vang vọng toàn bộ bộ lạc. Từ số lượng thượng xem hẳn là xuất động sở hữu tuyết lang, lấy lôi đỉnh chi thế liền xoay chuyển chiến trường thế cục. Ở lang phỉ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thanh nham thế như sấm đánh đi vào ly các nàng cách đó không xa, nó chỉ nhìn lang phỉ liếc mắt một cái liền hướng mới từ trên mặt đất bỏ dậy một ảnh gầm nhẹ. Tuyết, tuyết lang tuyết lang tới giúp chúng ta một nữ nhân trước hết phản ứng lại đây, mừng rỡ như điên hô ra tới, rơi lệ đầy mặt. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Tuyết lang cơ hồ là lạng yên không một tiếng động gia nhập chiến trường. Cũng cơ hồ là ở nháy mắt lược đổ một nửa địch nhân, bọn họ gia nhập đại đại giảm bất bộ lạc thợ săn nhóm áp lực. Đại gia sôi nổi đỡ bị thương đồng bọn hướng cùng cái phương hướng di động, không màng trên người miệng vết thương. Long Minh cùng Long Hoa hướng tây bắc phương hướng chạy tới, nhìn đến bị ô linh ôm vào trong ngực Long Giã trong lòng không khỏi đều là lộ bột một chút. 429 chương 429 đánh bất ngờ. Trên người cũng không có cái gì rõ ràng miệng vết thương. Bất quá một ảnh lại cảm giác cánh tay phải đau lợi hại, là bị cái kia sẽ phi điểu đồ vật trụ. Giờ phút này nàng nhưng không có tâm tình miệt mại theo đuổi vừa rồi bị thương nàng. Cái kia đồ vật rốt cuộc là cái cái gì ngọn ý, bởi vì nàng trước mặt đứng ở một con tuyết lang. Nàng dễ dàng nhìn ra này, chỉ tuyết lang trong mắt cừu hận cùng phẫn nộ. Rõ ràng minh bạch đây là cái muốn mệnh đối thủ. Một ảnh lâm vào từ sở không có khốn cảnh nhưng là lúc này nàng sở thừa không nhiều lắm tộc nhân lại hoàn toàn giúp không đến nàng. Từ trước mắt nữ nhân này trên người người được cùng cái kia bấy dập phụ cận tương đồng hương vị, thanh nham phát ra phẫn nộ gầm rú, bốn chân căng chặt, chuẩn bị tùy thời nhảy lên đi cắn đứt thương tổn nó đồng bạn người hết hầu. Nó này này một giọng nói giống một ảnh trên người lông tơ đều đứng lên, nàng minh bạch ở không có ngoại vật dưới sự trợ giúp nàng không có khả năng chiến thắng trước mắt tuyết lang. Cho nên quyết đoán đem ngón tay đặt ở giữa môi, chỉ dùng một chút lực, sắc nhọn thanh âm phá không mà ra, nếu không phải bị buộc đến cái này phân thượng, nàng cũng không nghĩ làm như vậy, bởi vì dùng ra này trương át chủ bài nàng cũng không biết chính mình có thể hay không toàn thân mà lui, nhưng là nếu không làm như. Vậy, nàng rõ ràng biết chính mình sẽ chết ở này chỉ tuyết lang trong miệng. Vì cái gì tuyết lang sẽ trợ giúp bọn họ? Vì cái gì tuyết lang sẽ trợ giúp nhân loại? Đây là làm nàng hoang mang sự tình, bất quá cái này bộ lạc làm nàng cảm giác được khó hiểu sự tình thật sự là quá nhiều. Trương Kỳ dùng cốt chạm canh gác cảnh kỳ, cho nên mọi người đều biết thanh âm này ý nghĩa cái gì, đều không khỏi những mày, địch nhân đã cơ hồ tất cả đều chết mất, chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì chiêu số. Nhìn một ảnh đột nhiên trở nên quỷ dị biểu tình, mọi người trong lòng đều không khỏi bị kín một tầng bất tường bóng ma, cấp long thiên cổ miệng vết thương tốt nhất dược. Lăng phỉ đứng lên nhìn về phía cùng thanh nham rằng coi địch nhân, biểu tình không có một tia thả lỏng. Vì cái gì, vì cái gì nàng sẽ cảm giác như thế bất an đâu. Lăng phỉ cũng không có tưởng lâu lắm, trừ bỏ chạy trốn địch nhân, thanh trừ trong bộ lạc địch nhân, bộ lạc thợ săn nhóm lẫn nhau ngâng đỡ đã trở lại, đi tuốt đảng trước mặt rõ ràng là Long Minh cùng long hoa, hai người giá không hề tiếng động long dã theo đi lại, từng sợi máu tươi từ hắn khỏe miệng tràn ra ở màu vàng nâu thổ địa thượng tạp một đám màu đỏ yêu giá hoa nhìn đến bên cạnh Ô Linh kia lôi trống tuyệt vọng ánh mắt Lang Phỉ trong lòng liền không khỏi run lên Lang Lang Phỉ cứu cứu hắn cứu cứu Long giã Đại Khái đã lưu không ra nước mắt Ô Linh nghẹn ngào mở miệng nói Lang Phỉ định định tâm thần không hề quản bên cạnh kia một người một lang giang co vội vàng đem ngón tay thăm hướng Long Giá cổ động mạch chỗ kịch liệt nhảy lên tâm thoáng yên ổn một ít còn hảo còn hảo Tuy rằng còn có hơi thở, bất quá long giã nhìn qua tình huống không dung lạc quan, lang phỉ không dám chậm trễ, vớt lên long giã thủ đoạn sờ mạch, đỉnh mày tích cốt càng ngày càng cao. Lang phỉ vẫn luôn gắt gao canh giữ ở long giã bên người ô linh một bên đau lòng nhìn long giã một bên thử thăm dò nhìn lang phỉ biểu tình, vẫn luôn nghẹn đến nhịn không được, mới nhịn không được phát ra tiếng, chỉ sợ sẽ nghe được cái tia nàng hoàn toàn tiếp thu không được tin giữ, câu nói kế tiếp ở bên miệng dạo qua một vòng lại nuốt trở vào và mắt lại đỏ vài phần Long Minh cùng Long Hoa hai người tuy rằng không nói gì nhưng là ánh mắt lại là vẫn luôn không có rời đi lang phỉ. Long Minh đặt ở bên cạnh người tay run hắn tiểu nhi tử vừa mới mới vừa giống điểm lời nói không thể, không thể liền như vậy thân thể đã chịu kịch liệt va chạm, xương cốt không có việc gì nội tạng bị thương đem hắn dọn đến ta cái kia phòng động tác nhẹ điểm nếu không sẽ vẫn luôn hộp máu không ngừng lang Phỉ rốt cuộc mở miệng Nói ra nói làm ba người không biết nên cao hứng vẫn là thương tâm, bất quá mặc kệ thế nào, vẫn là tận lớn nhất tiểu tâm đem hôn mê bất tỉnh long giá dọn đi vào, ở theo vào đi phía trước, Lăng Phỉ nghe thấy được hoàng dương thú kia cổ mùi tanh, quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở bị thanh vân băng bó người bệnh, dừng một chút, vào phòng. Tô Linh trong lòng run sợ nhìn Lăng Phỉ ở long giá nửa người trên chất đầy tế châm, biết Lăng Phỉ là ở cứu long giá mệnh, dẫn theo tâm lại một chút không có bông. Chắt châm càng nhiều đại biểu thương càng nặng, nàng đã từng xem qua lang phỉ cấp lao hiến tế cùng nhụy hoa chấm cứu, đều không có long giã trên người nhiều. Chắt xong rồi châm, long giã liền không còn có hộp máu, lang phỉ từ trong phòng ngăn tủ móc ra một cái hộp, bên trong có một viên bóng bàn lớn nhỏ màu nâu thuốc viên, hộp vừa mở ra, một cổ nồng đậm thanh hương liền xông vào mũi, long giã hiện tại trạng thái là không có khả năng là ăn đi xuống cái này dược, lang phỉ cắt ra một khối dùng nước gấm hoa khai sau đó đem chén gốm đưa cho Ô Linh, đem cái này cho hắn uống lên. Hảo, Ô Linh cẩn thận tiếp nhận cái tia chén, nhìn đến trong chén màu nâu chất lỏng quả thực giống như là chạm vào long dã tâm can giống nhau cẩn thận. Muốn niết khai long dã cầm đem rửa uống xong đi lại không cẩn thận chạy tới bên miệng. Đường Sái, này nhưng đều là thứ tốt. Dung nhân thân, lộc lung, linh chi cùng với mười mấy loại quý báu dược liệu ngao như vậy một viên thuốc viên. Cùng chân châu quả hiệu quả đại khái không kém bao nhiêu, sợ lại lãng phí, lang phỉ chỉ điểm nói, đem dược hàm ở trong miệng đút cho nàng, người uống cũng so sái cường. Tô Linh, Long Minh đại thúc cùng Long Hoa liền ở trong phòng, lang phỉ thế nhưng có thể làm cho bọn họ mặt nói như vậy. Lang phỉ những mày, tuy rằng nàng là chữa bệnh, nhưng là huy dược loại sự tình này cũng không phải là nàng nên làm. Ô Linh lĩnh hội nàng ý tứ, như cũ là có chút do dự. Long Minh ho khan một tiếng dẫn đầu đi ra ngoài, Long Hoa cùng làng phỉ theo sát sau đó, một lát sau, trong phòng chỉ còn lại coi Ô Linh cùng hôn mê bất tỉnh Long Dã. Nhìn Long Dã kia tái nhợt không có tức giận mặt, Ô Linh trái tim không khỏi run lên, nghĩ đến địch nhân xông tới nháy mắt Long Dã dùng thân thể bảo hộ nàng cùng với đối nàng nói câu nói kia, không chút do dự uống một ngụm dược liền túi xuống thân đi. Xem lang phỉ này thái độ phòng trừng Long Dã khả năng sẽ không mất đi tính mạng. Long Minh phụ tử trực tiếp ra nhà ở, bên ngoài còn có một cái khó giải quyết định nhân, không lập tức tiêu diệt tổng cảm giác trong lòng bất an. Lang phỉ cũng không có đi ra ngoài, mà là đứng ở ngoài cửa chờ, đánh giá ô linh hẳn là mau huy song dược, đang muốn muốn vào phòng, lại nghe đến bên ngoài đột nhiên vang lên bén nhọn hy vang. Thanh âm kia hẳn là từ nơi xa phát ra, nhưng là chuyển tới trong thai lại phá lệ rõ ràng, giống như là ở bên thai giống nhau, thanh âm kia rất quái dị. Làm người sởn tóc gáy, lang phỉ cảm giác thân thể độ ấm hàng mấy độ, lược một chần chờ liền bước ra môn. Lang phỉ tới rồi trong viện, theo đại gia dơ lên tầm mắt vọng qua đi, nơi xa không chung xuất hiện rất nhiều điểm đen, nhưng cái đó điểm đen một chút biến đại, là hướng về phía bộ lạc phương hướng lại đây. Nghe được cái kia thanh âm lão hiến tế trên mặt nháy mắt rút đi huyết sắc, trong mắt hiện lên một kia sợ hãi, môi khẽ nhúc đích, thực thi thiếu. Hắn thanh âm cực nhẹ, Bên cạnh nhân cũng không có nghe rõ, bất quá này đã râu ria, bởi vì những cái đó điểm đen đã bay đến bộ lạc trên không, màu đen thật lớn chọc đầu thiếu cánh rôi thân khai trên mặt đất đầu ra một cái hai người lớn nhỏ bóng ma, nhìn nháy mắt dám xuống dưới không trùng, mọi người tìm cứng lại. 430 chương 430 cây trụ Màu đen kên kên chiếm cứ bộ lạc trên không, che trời, xoay quanh ở giữa không trung, hình như là đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đi săn hung ác đôi mắt cùng nóng lòng muốn thử chuẩn bị phát sát động tác làm vừa rồi còn ở vào sống sót sau hai nạn vui mừng tộc nhân trắng mặt. Các nữ nhân bị dọa đến đã nhỏ giọng khóc nước nở lên, các nàng tuy rằng không có trực diện quá này đó hung ác kênh kênh, nhưng là khá vậy nghe qua này tà ác thực thi thiếu lợi hại, có thể đem đỉnh các nàng hai cái trọng. Hoàng dương thúi bắt lấy bay lên tới, sau đó nhắc tới giữa không chung sống thêm sống ngã chết. Đừng nói nữ nhân! Chính là bộ lạc thợ săn nhóm cũng mỗi người trên mặt toát ra hoảng sợ thần sắc, thực thi thiếu là không chung lợi hại nhất sát thủ, chúng nó to rộng cánh cùng sắc nhọn móng đuốt là lợi hại nhất vũ khí, có thể một móng đuốt dễ dàng chảo phá người đầu, hơn nữa vẫn là một loại phi thường tàn nhẫn ra thú, thích đem con mồi sống sờ sờ tra tân đến chết, bọn họ liền đã từng nhìn đến có bị rơi xuống thực thi thiếu móng vuốt hạ nhân, chết tương quả thực thảm không nỡ nhìn, trên người. Từng điều thịt bị thực thi thiếu cứng rắn miệng kéo xuống tới, hai con mắt trống trơn, trên đầu mặt có mấy cái lỗ thủng, từ trên mặt đất tảng lớn dây rùa dấu vết tới xem, chết phía trước chịu đựng to như vậy thống khổ. Loại này cách chết nhưng thật ra không bằng trực tiếp bị giã thu nuốt vào bụng, đúng là bởi vì như vậy sở hữu nhân loại đều là tránh chúng nó, trước kia ở chưa từng có gặp qua này đó thực thi thiếu, như thế nào hôm nay liền tới tới rồi bộ lạc mọi người không khỏi nghĩ đến vừa rồi cái kia bất nam bất nữ địch nhân động tác ánh mắt chuyển tới một ảnh trên người hàm răng cắn kéo kẹt kéo kẹt rung động khẳng định là tên hỗn đản này đưa tới này đó thực thi thiếu liền tính là hôm nay bọn họ đều đã chết cũng đến trước giết nàng ta khuyên các ngươi không cần lộn xộn thứ này chính là tương đương hung tàn ngươi nếu là động nó khẳng định sẽ lập tức phát động công kích đến lúc đó các ngươi bộ lạc người khẳng định đều phải chết tại đây suốt sinh miệng hạ Một ảnh vẻ mặt nhẹ nhàng nói, bất quá nàng thân thể chính là căng chặt, chuẩn bị những cái đó thực thi thiếu một có động tác liền thừa loạn đào tẩu. Nghe nàng, không cần lộn xộn, Lao hiến tế đột nhiên phát ra tiếng, nghẹn ngào thanh âm ngăn lại đang muốn phải đối một ảnh động thủ người. Hắn nhất biết này thực thi thiếu hung ác, nếu nói khác động vật đi săn là vì lấp đầy bụng sinh tồn yêu cầu, nhưng là thực thi thiếu đi săn chính là giết chóc, chúng nó sẽ đem sở hữu sống sinh vật toàn bộ giết chết. Sau đó chậm rãi trở, bởi vì chúng nó yêu nhất ăn thì thối. Nếu còn có cung tiễn thì tốt rồi, có cung tiễn là có thể đem này đó hôn chướng đồ vật cấp bắn xuống dưới phong nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Hắn trải qua vừa rồi một trận chiến, trên người hắn đã không có một khối hảo địa phương, tuy rằng miệng vết thương đều đã băng bó hảo, nhưng là mất máu quá nhiều làm hắn cảm giác thân thể từng đợt lạnh cả người, bàn tay nụn ra, cơ hồ cầm không được trong tay vũ khí. Đúng vậy. Nếu còn có thiết mũi tên thì tốt rồi, có thiết mũi tên bọn họ khả năng còn có thể có cơ hội phản kích, nhưng là hiện tại lại chỉ có thể đứng ở chỗ này cho chết. Trải qua một hồi đại chiến, bọn họ hiện tại có thể đứng đã là cực hạn, căn bản không có lực lượng cùng chiếm cư không chung ưu thế thực thi thiếu so sánh với. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chơ mắt nhìn những cái đó xấu xí giã thú cho chết. Nhìn đến bầu trời kia đen nghìn nghịt một mảnh, lang phỉ cũng giống những người khác giống nhau nắm chặt tay lúc này nàng cũng không biết muốn như thế nào đối phó này đó không có cảm tình chỉ biết giết chóc thị huyết giá thú bọn họ mới vừa cực cực khổ khổ chiến thắng đê tiện địch nhân chẳng lẽ muốn chết ở này đó súc sinh miệêm hạ phải làm sao bây giờ phải làm sao bây giờ Lăng phỉ cưỡng Báh chính mình đại não vận chuyển lên nhưng là lại một chút tìm không ra có thể hiện tại này khốn cảnh chạy thoát biện pháp Lăng phỉ hai tay gắt gao nắm tóc trong mắt nổi lên một tầng không cam lòng sương mù Rõ ràng bọn họ đã tận lực, vì cái gì? Vì cái gì? Chẳng những là bộ lạc người bó tay không biện pháp, vừa rồi còn dũng mãnh vô địch Tuyết Lang nhóm cũng đều dựng lên lỗ thai chậm rãi rửa tới rồi cùng nhau, từng đôi màu nâu đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm không trung, cẩn thận hoạt động tứ chi, cả người cơ bắp kéo đến cực hạn, chuẩn bị tùy thời cho này đó uy hiếp chúng nó tánh mạng địch nhân một kích. A mẫu, mẫu, bầu trời, hoa các đại nhân nhóm bị này nguy cơ kích thích lông tơ dự ngược. Bọn nhỏ bị cảm nhiễm cũng đều phóng nhẹ hô hấp, nho nhỏ hài tử lơ đãng ngừng đầu nhìn đến bầu trời kia xấu xí dã thú lập tức dọa khóc lên này tiếng khóc thật giống như là một cây đao, cắt đứt trong không khí kêu banh tới cực điểm huyền bắt giết giả lượng ra sắc bén móng nuốt, gào thét đập xuống tới, bị buộc đến sinh tử tuyệt cảnh nhân loại phát ra gào giống như là dựa vào nơi hiểm yếu trống lại bị thương dã thú giống nhau, kịch liệt phản kháng Lăng phỉ đứng ở tại chỗ Trừng lớn đôi mắt nhìn trên bầu trời quyết đoán phát giết đi săn giả, sắc bén móng nuốt giống như một phen đem tử thần lươi hái, nơi đi đến bắn khởi một mảnh huyết hoa, thảm thiết tiếng kêu giống như dao nhỏ giống nhau cắt mọi người thần kinh, màu đỏ chất lỏng mơ hồ lang phỉ tầm mắt, nàng đau quả thực vô pháp hô hấp, này đó liều chết chống cự người ngày hôm qua vẫn là đối với nàng cười sán lạ người, hiện tại lại bị như vậy vô tình tàn sát, này phiến đại lục dùng loại. Này tàn nhẫn phương thức dậy dỗ nàng cái gì là cá lớn nuốt cá bé, lang phỉ trong mắt chảy ra thống khổ nước mắt, hốn trên mặt vết máu giống như huyết lệ giống nhau xẹt qua khuôn mặt. Long chiến Thê lương thanh âm vang lên, hai chữ này bên trong rốt cuộc bao hàm nhiều ít khẩn cầu, sợ hãi, hy vọng cùng tuyệt vọng, đại khái cũng chỉ có kêu nhân tài sẽ biết. Nga ô Nga ô Lành lót tràn ngập chiến ý thanh âm sông thẳng phía chân trời từ mặt đất truyền đến quy luật thả dày đặc chấn động đang ở cùng thực thi thiếu đau khổ chiến đấu tuyết lang nhóm tinh thần chấn động trong miệng phát ra ứng hòa giống lên một tiếng một cổ túc sát chi khí ở trong thiên địa rời ra cười ở cao lớn tuyết lang trên người nam nhân lấy kim qua thiết mã chi thế xuất hiện ở trên chiến trường lãnh khốc con người bắn ra vô tận tinh quang gia nhập chiến đấu tuyết lang nhào hướng một con thực thi thiếu nam nhân chân sau thi lực thân thể bắn lên Trong tay trụy thủ liền cùng cắm ở ngên diện mà đến thực thi thiếu hai con mắt, đầu nhóng lên, trong miệng hàm chứa trụy thủ đồng dạng cái lạnh băng vòng, trực tiếp lao sạch thực thi thiếu cổ, kia chỉ thực thi thiếu liền đều đều không có. tiêu một tiếng thi thể liền rơi xuống đất. Đã trở lại, Long Chiến đã trở lại. Long Chiến, nam nhân phảng phất thiên thần giống nhau, sạch sẽ nhanh nhẹn chém giết hung tàn dã thú, hùng tráng thân thể đứng ở nơi đó, thẳng tắp cứng dán hình như là trong thiên địa cây trụ, cấp tuyệt vọng mọi người mang đến sinh hy vọng. Ngao Ở nhìn đến rất xa bị người bảo hộ ở phía sau người đầy mặt máu tươi sau, nam nhân ngửa mặt lên trời mà khiếu, toàn thân gân xanh tuân ra, trong mắt một mảnh huyết hồng. Hắn đặt ở trong lòng để vào mắt đặt ở trong lòng bàn tay người thế nhưng bị thương, hắn muốn giết sạch này hết thảy. 431 chương 431 thẳng thiết Lăng phỉ ngốc ngốc nhìn trước mắt xuyên qua ở từng mảnh màu đen cái kia thân ảnh, trái tim giống như bởi vì nhìn đến cái này khôi phục nhảy lên, nàng thoát ly khai muốn nàng vào nhà tránh né người tay, liền như vậy bình tĩnh nhìn cái kia mạnh mẽ thân ảnh, giống như muốn đem người này thật sâu ấn đến trong ánh mắt trong lòng, nàng còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng nhìn không tới, thật sự là quá tốt. Trải qua vừa rồi phát sát, bộ lạc các dũng sĩ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trận chiến đấu này vai chính liền thành lòng chiến cùng tuyết lang nhóm, đồng dạng đều là không dễ trọng thực thi thiếu bởi vì sinh cánh so tuyết lang chiếm rất lớn ưu thế, bất quá tuyết lang nhóm lại là lấy đồng quy vu tận phương thức ở chiến đấu, chỉ cần thực thi thiếu công kích chúng nó chúng nó liền đón nhận đi, tình nguyện bị thương cũng muốn dùng hàm răng dùng móng vuốt đem chúng nó xé rách xuống dưới, đưa vào. Mắt đó là bị huyết nhiễm hồng màu trắng da lông, làm bộ lạc duy nhất sẽ phi một viên. Hôi đoàn tử biểu hiện cũng là phi thường lợi hại, thực thi thiếu móng nuốt cùng cánh cơ hồ thường không đến nó, nhưng là nó lại có thể linh hoạt phiến phi thực thi thiếu. Quan trọng nhất chính là nó có thể trợ giúp Long Chiến tiến hành chiến đấu. Truy thủ chiều dài hữu hạn, Long Chiến một tay lôi kéo Hôi đoàn tử cổ thân mình đằng lên liền có thể chém giết không trung thực thi thiếu. Vài cái lúc sau liền xoay người kỵ tới rồi Hôi đoàn tử trên lưng, Hôi đoàn tử cũng thực dũng mãnh, trên lưng có người cũng có thể phi vững vàng. Hơn nữa không cần lòng chiến chỉ huy nó liền chủ động bay đến thực thi thiếu bên cạnh, một người một đoàn tử dơ tay chém xuống, từng con thực thi thiếu thi thể liền rơi xuống trên mặt đất, bị che lấp không trung liền. Lộ ra tới, trên mặt đất chỉ có thể chơ mắt nhìn trận chiến đấu này, nam nhân cùng nữ nhân đều chạy xuống nước mắt, cái kia lấy sức của một người che ở đằng trước chính là bọn họ tộc trưởng bọn họ nhất tin cậy tộc trưởng rốt cuộc đã trở lại. Thực thi thiếu là loại vì giết chóc không chết không ngừng hung tàn giã thú, cho dù đã chết hơn phân nửa đồng bạn chúng nó cũng không có muốn rời đi tính toán, như cũ ở không chung chiến đấu. Trong miệng phát ra lệnh người sởn tóc gáy thê thảm tiếng tê Long Chiến khỏe miệng lộ ra một tia lạnh băng ý cười, này thật đúng là thật tốt quá. Trên mặt đất Long Minh nhìn ra tới Long Chiến dùng trùy thủ cùng thực thi thiếu đối chiến không chiếm nửa điểm ưu thế, túi đầu trên mặt đất nhặt lên một cái so với hắn cánh tay hơi chút trường một ít thạch đao. Hướng về phía Long Chiến hô lớn, Long Chiến, dùng cái này. Long Chiến vừa quay đầu lại, Long Minh trong tay Thạch Đao liền tà phi đi lên, hắn chính xác thực hảo. Long Chiến liền thân thể đều không có động một chút, tay rối ra liền bắt được kia đem Thạch Đao, ở không trung vãn cái vòng, đột nhiên dùng một chút lực, Thạch Đao đem một con đột nhiên sông tới thực thi thiếu từ trước ngực cắm xuyên thấu qua phía sau lưng, cánh tay dùng sức, kia chỉ thực thi thiếu thi thể liền bay về phía nó đồng bạn cùng với lượng đạo tiếng tiêu thảm thiết, hai chỉ thực thi. Thiếu Thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, bị tạm kia vẫn còn tưởng dễ rửa bay lên tới, bị Tuyết Lang một chân tạm chặt đứt cổ. Có trường vũ khí nơi tay, long chiến càng đánh càng mạnh mẽ, chọn giết động tác sạch sẽ nhanh nhẹn không có bất luận cái gì dư thừa động tác, lúc này hắn đã cùng vũ khí hóa thành nhất thể, ra tay liền một kích mất mạng, là chân chính săn giết tư thế, thực thi thiếu huyết rối hắn đầy người đều là, rõ ràng là nhất dơ bẩn máu. Nhưng là lúc này lại bởi vì hữu lực công kích giống như phát ra chói mắt quang, phản phất chiến thần phủ thêm huyết sắc chiến giáp, bách chiến bách thắng, dũng hướng vô. địch. Đương cuối cùng một con thực thi thiếu thi thể nổ lớn rơi xuống đất, hôi đoàn tử cũng kiệt sức hạ xuống, mọi người phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô, trong mắt hàm chứa kích động nước mắt, bọn họ kêu gọi lòng chiến tên, ngự khí thành kính mà phát ra từ phế phủ mà Long Chiến đỏ tươi như máu đôi mắt thẳng có thể nhìn đến cái kia si ngốc nhìn người của hắn. Long Chiến bước ra bước chân, đám người tự động tách ra, một thân tắm máu nam nhân đi bước một đi đến Lăng Phỉ trước mắt, đáy mắt màu đỏ một chút biến đạm truyền mỏng, cuối cùng khôi phục bình thường. Long Chiến, Lăng Phỉ cảm thấy nàng hẳn là lộ ra cái mỉm cười, nhưng là ngữ khí càng là nghẹn nào, ngươi đã trở lại, thật sự là quá tốt. Thật tốt quá, ta còn có thể tái kiến ngươi. Thật tốt quá. Giọng nói còn không có lạc, thấy hoa mắt, chờ nàng tầm mắt thanh minh thời điểm thân thể đã rơi vào nam nhân quen thuộc trong lòng ngực, ôm bả vai gắt gao lực đạo làm nàng cảm giác vô cùng an tâm, lang phỉ lần này lộ ra cái tươi cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Long chiến đã trở lại, an toàn. Nơi xa trong đuổi cỏ trốn tránh một thân chật vật người trên mặt tràn ngập khiếp sợ, kia, những cái đó thực thi thiếu thế nhưng tất cả đều bị giết, cái kia rốt cuộc là người nào. Hắn thế nhưng dẫn theo tuyết lang giết sạch rồi thực thi thiếu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, nàng hoàn toàn không thể tin được. Cho dù tận mắt nhìn thấy đến, nàng cũng không tin nam nhân kia là nhân loại, nhân loại tuyệt đối sẽ không có được như vậy như vậy lực lượng. Khẳng định không phải nhân loại, nhân loại là không có khả năng sẽ ngồi vào tuyết lang trên lưng, nhân loại cũng sẽ không kỵ đến phi hành giả thu trên người, nhân loại càng không thể lấy sức của một người đánh bại hung tàn thực thi thiếu, nàng thật đúng là vận khí tốt. Nếu phía trước người nam nhân này ở nói, thân thể của nàng phỏng chứng lúc này đã lạnh, nỗ lực khống chế được làm chính mình chân run không như vậy lợi hại. Một ảnh một chút về phía sau tối lui, nàng trong óc tất cả đều là vừa rồi nam nhân kia chiến đấu thân ảnh, trái tim mau bởi vì sợ hai hít thở không thông đình chỉ nhảy lên, nàng đờ đẫn thoát đi cái này tu la chẳng giống nhau địa phương, dựa vào một hơi lực chống đỡ lăng phỉ bị long chiến ôm đến hư kia một khắc rốt cuộc thả lỏng lại. Không ngoại ý muốn lâm vào trong bóng tối. Đúng là bởi vì nàng nhắm hai mắt lại cho nên không có nhìn đến long chiến kia tràn ngập đau lòng cùng tự trách ánh mắt. Nếu biết đến lời nói nàng đại khái cũng là nhìn không tới, bởi vì đau lòng. Tuy rằng đuổi đi địch nhân thanh giảo thực thi thiếu, nhưng là bộ lạc cũng trả giá thảm thống đại giới. Gần 20 người trọng thương hôn mê, 3 người mặt bị hủy, 5 người rơi xuống tàn tật, trừ bỏ 2 tử bị bảo hộ không có bị thương. Mọi người trên người đã thảm không đành lòng ở, thạch đao miệng vết thương cùng thực thi thiếu móng đuốt tạo thành miệng vết thương ngang dọc đan sen, xem sơn đi thập phần làm cho người ta sợ hãi. Bất an nhìn lòng chiến kêu lạnh léo mặt, Thanh Vân đem lang phỉ cảm bạo cùng chúng độc sự tình nói một lần, hắn nói một câu lòng chiến ánh mắt liền ra tăng một phần, cuối cùng đã ấp ủ thành báo táp tiến đến trước đen đặc. Thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt nàng Thanh Vân thấp giọng nói, ngữ khí hối hận đến tột đỉnh. Hắn cơ hồ đều lý giải Long Chiến cảm thụ, càng lạ như vậy thanh càng là khó chịu. Mặc kệ chuyện của ngươi, là ta không có hảo hảo bảo hộ nàng. Long Chiến túi đầu nhìn lang phỉ, động tác mềm nhẹ xoa trên mặt nàng vết máu, bộ dáng là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ánh mắt ôn nhu như là mỗi cái buổi sáng mở mắt ra nhìn đến người nọ rúc vào hắn trong khủy tay giống nhau. Nhìn đến như vậy Long Chiến, thanh vân không khỏi sừng sốt, Rất khó tưởng tượng cái kia giống như đối mặt cái gì đều vĩnh bất biến sắc Long Chiến sẽ lộ ra như vậy thần sắc. 432 chương 432 chiến hậu Tất cả mọi người cho rằng bọn họ khẳng định sẽ chết ở thực thi thiếu nanh vớt dưới, không nghĩ tới Long Chiến sẽ ở mấu chốt nhất thời điểm phản hồi bộ lạc, mang theo tuyết lang nhóm tuyệt địa phản sát sau đó kiệt sức bọn họ được cứu vớt, thẳng đến ruệ còn có lao hiến tế cùng với thanh vân bắt đầu cho đại gia xử lý miệng vết thương. Mọi người còn đều là một bộ ngốc ngốc biểu tình, một bộ vừa rồi là nằm mơ bộ dáng, không phải bị thực thi thiếu dọa choáng váng mà là bị bọn họ tộc trưởng đại nhân. Làm cho sợ ngây người, tuy rằng có tuyết lang hỗ trợ, nhưng là long chiến lại lấy sức của một người chém giết một nửa trở lên thực thi thiếu, này quả thực là không dám tưởng tượng, húng chi hắn vẫn là cưới hôi đoàn tử tham gia chiến đấu, đừng nói đánh giặc, một cái ngồi không xong ngã xuống người tới phải quăng ngã cái chết khiếp. Vừa rồi long chiến dũng mãnh phi thường quả thực là không thể tưởng tượng, cho nên khó trách chiến đấu qua đi lâu như vậy đại gia còn đều là một bộ như vậy biểu tình. Vốn dĩ cùng ô OK khê tộc chiến đấu đại gia cũng đã làm mình đầy thương tích, tao ngộ thực thi thiếu tập kích càng là thương càng thêm thương, trừ bỏ bị bảo vệ lại tới hải tử bên ngoài, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân trên người liền không có một chỗ hảo địa phương, không phải đau thương chính là chào thương, mỗi người đều là thảm không nỡ nhìn quả thực là vội hỏng rồi mấy cái chữa thương người. Tuy rằng ôn chuyện không có trị liệu, bất quá duệ cùng lao hiến tế thủ pháp vẫn là tương đương thành thạo. Rốt cuộc hai người loại chuyện này đã làm vài thập niên, đã sớm thuận buồm xuôi gió, lang phỉ đồ đệ Thanh Vân bị phế đi cấp tuyết lang nhóm trị liệu. Tuy rằng hắn cấp tuyết lang đổi quá vài lần dược, nhưng lúc ấy đều là có lang phỉ ở, cho nên cũng không có cảm giác có cái gì sợ hãi. Hiện tại lang phỉ đồ. Cùng tuyết lang quan hệ mật thiết long chiến cũng vội vàng một lần nữa bố trí bộ lạc. Phòng vệ còn có kiểm kê người bệnh, hắn chỉ có thể đánh đạm bạc ngực ở bị thương tuyết lang chi gian xuyên qua. Nếu là có tuyết lang hơi há mồm đánh cái ngáp hắn sắc mặt liền trở nên so tuyết lang ra lông còn muốn bạch vài phần, đi đường thời điểm cũng trở nên cùng tay cùng chân, xem người bên cạnh không phúc hậu cười. Bất quá này cười cũng không phải cười nhạo, bởi vì tất cả mọi người minh bạch. Đổi làm là bọn họ ở tuyết lang một ngụm sắc bén bạch nha phía dưới lây tới lây đi khẳng định cũng. Sẽ như vậy, hung chi thượng dược thời điểm kia cũng không phải là giống nhau đâu. Tuy rằng địch nhân bị đánh lui, nhưng là bộ lạc thủ vệ cũng chút nào không thể lơi lỏng. Băng bó hảo miệng vết thương về sau còn có thể động người đều phái đi ra ngoài. Lần này một thân đều treo màu người thượng tưởng thời điểm thật đúng là phi kính. Mỗi người đau nhe răng trợn mắt, tuy rằng đau mồ hôi lạnh đều toát ra tới nhưng là đại gia miệng nhưng đều là liền, đau, hảo, thuyết minh bọn họ còn sống, chỉ cần có thể tồn tại, đau điểm lại sợ gì. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là đi đường thời điểm đau cũng đến cố nén không thể phát ra âm thanh, bởi vì phát ra âm thanh liền sẽ bị bên người người chê cười, mọi người đều như vậy tưởng liền đều chịu đựng cho nên từ phía dưới trên mạng xem liền nhìn đến mặt trên một đám cao lớn dũng sĩ vẻ mặt dữ tợn đi tới, khi thế thật đúng là không bình thường. Từ Lang Phỉ ngã xuống, Lang Nhã liền một tấc cũng không rời canh giữ ở nàng bên người, vốt trên người nàng lạnh cả người liền chạy nhanh cái mềm nhẹ ra lông, nhìn đến trên trán hơi chút có chút ướt át liền chạy nhanh lau, hai con mắt sưng đỏ, thường thường liền một trận đau đớn, nàng như vậy xem thanh báo thập phần đau lòng, nhưng là lại nói không nên lời cái gì an ủi nói tới, Lang Phỉ phía trước bị như vậy trọng thương mọi người đều xem ở trong mắt, sau lại tỉnh lại về sau có thể chống đỡ. Quả thực là kỳ tích. Mọi người có thể minh bạch nếu không phải lăng phí sau lại kiên trì cho đại gia nấu chén thuốc làm như vậy nhiều người tham gia chiến đấu như vậy thương người liền không ngừng là những cái đó có khả năng sẽ có người vĩnh viễn rời đi bọn họ chẳng những là dược sự nàng tồn tại đối với tộc nhân tới nói chính là một loại tinh thần duy trì đúng là bởi vì có nàng ở mọi người mới kích phát rồi thân thể cuối cùng lực lượng nỗ lực chống cự đến cuối cùng đem chiến đấu kéo dài tới rồi long chiến đã đến. Nếu Long Chiến không ở Lăng Phỉ lại là hôn mê, tất cả mọi người không dám tưởng tượng trận chiến đấu này lại sẽ là cái dạng gì kết cục. Chơi tôi xuống dưới về sau, bị thương người đều từng người trở về nhà, Lăng Phỉ còn không có thanh tỉnh, Long Chiến đứng ở kia túi đầu nhìn kia trương trắng bệnh mặt, ánh lửa ở hắn con ngươi nhảy lên, không khí nặng nghề làm người vô pháp hô hấp, không riêng gì hắn, lao hiến tế cùng duệ sắc mặt đều không thế nào đẹp. Long, Long Chiến nghẹn hồi lâu, Lăng nhã cảm thấy việc này vẫn là đến làm lòng chiến biết, vẻ mặt bi thiết đem lăng phỉ đổ máu sự tình thành thật đức Quang nói ra, hai tử, hai tử đại khái là giữ không nổi. Lăng nhã nước mắt lại lần nữa chạy xuống dưới, nàng em gái thân thể vốn dĩ liền không tốt, lan lộn nhiều như vậy thứ, nàng có thể tồn tại đã là thiên thần phù hộ, nhưng là nghĩ đến phía trước xem kia một bãi huyết, lăng nhã cảm giác tâm như là bị một chút xé rách mở ra, nàng là làm a mẫu. Tự nhiên Minh Bạch Hải tử đối với nữ nhân tới nói đến cùng ý nghĩa cái gì, cố tình là lang phỉ, cố tình là nàng. Trong phòng không khí quả thực động lại, Long chiến thân thể cơ bắp banh gắt gao, như là vận sức chờ phát động giã thú, muốn chém giết trước mắt hết thảy. Tuy rằng hắn không nói gì không có động thậm chí liền đôi mắt đều không có chấp một chút, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy trên người hắn phát ra bi thương. kia như vậy thẳng tắp đứng ở làng phỉ bên cạnh, làm người nhìn không khỏi muốn ngẹn nào. Long chiến. Không biết qua bao lâu, Long Minh vô vô nhi tử cứng đờ bả vai, nhẹ giọng mở miệng nói, lang phỉ có thể hảo hảo không có việc gì liền hảo nếu hắn âm cuối không có run như vậy lợi hại nói, lời này khả năng càng có thể an người. Long Minh chuyển qua đi nhìn tường, ngực đau nhức lợi hại. Không biết qua bao lâu, Long Chiến rốt cuộc động, hắn túi xuống thân, thân thể cơ hồ là dán ở lang phỉ trên người, tay ở lang phỉ bạch trong suốt trên mặt chạm chạm. Cặp kia sáng như ngôi sao đôi mắt lúc này bị che lại, chỉ còn lại có yếu ớt màu đen lông mi, nhìn này trương không hề sinh cơ mặt, Long Chiến cảm giác trái tim hình như là bị cái gì dẫu trụ giống nhau, đau quả thực có chút xuyến bất qua tới khí. Chiếu cố hảo lang phỉ, ta đi một chút sẽ về tới. Nói xong câu đó, Long Chiến liền thẳng lên thân tới, không đợi trong phòng những người khác phản ứng, đi nhanh bước ra môn, ở mọi người nhìn chăm chú hạ cưới tuyết lang hướng trên núi chạy tới. Ban đêm nổi lên phòng, hô hô thổi qua khuôn mặt, long chiến không có bất luận cái gì cảm giác, khiếp mắt nhìn phía trước, đã từng hắn trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ đối một người canh cánh trong lòng, thẳng đến lang phỉ biến mất hắn đếm tới rồi cái loại này tư vị mới hiểu được cái gì là lo được lo mất, thật lâu thật lâu trước kia hắn liền hạ định tuyệt đối sẽ không làm lang phỉ lại chịu nửa điểm thương, nhưng là hiện tại nàng lại thương mình đầy thương tích, nàng thương nhiều trọng, hắn tâm liền có bao nhiêu đau. Này đau triệt nội tâm cảm giác chung lại có che giấu không được tự hào, đúng vậy hắn tự hào, vì lang phỉ, vì nàng ở nguy cấp thời khắc động thân mà ra vì tộc nhân khởi động một mảnh tiên, tuy rằng chính mình càng hy vọng nàng có thể nhiều bảo hộ chính mình, nhưng là long chiến minh bạch hắn thích người kia chính là người như vậy. 433 chương 433 âm độc Long giã cùng lang phỉ giống nhau cũng hôn mê bất tỉnh, hắn thân thể không thể động cho nên vẫn là ở lang phỉ trong nhà dưỡng thương. Cố tình Thanh Vân còn hoàn toàn không biết nên như thế nào trị liệu hắn loại này thương, châm cứu đối với hắn loại này mới vừa nhận sẽ mấy cái huyệt đạo người tới nói thật ra là quá không có khả năng, cho nên chỉ có thể căng ra đầu nòi theo lăng phỉ đem kia thuốc viên thiết một khối hóa thủy cho hắn uống xong đi, tuy rằng không hiểu như thế nào trị liệu, bất quá. Cảm giác long giã kia như có như không hơi thở chậm rãi trở nên đều đều, Thanh Vân cũng đại khái suy đoán ra hắn cách làm không có sai. Tô Linh cấp Long Giá huy dược, xem hắn như cũ là nhắm hai mắt, túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó tay chân nhẹ nhàng ra cửa, trong viện thanh vân ở ngao dược, Tô Linh nói với hắn thanh chiếu cố hạ trong phòng Long giã liền đi ra sân, đi đến bộ lạc mặt bắc một cái sân bên ngoài rừng bước chân. Trong viện chính diện đang tự mình cho chính mình dị thuốc nam nhân hình như là đã nhận ra nàng ánh mắt, vừa nhấc đầu, hai người tầm mắt liền đụng vào nhau, mới lương theo bản năng liền túi thấp đầu xuống. Ô Linh Trường hít một hơi đẩy cửa ra vào sân. Mới lương phía sau lưng bị thực thi thiếu chảo bị thương thật nhiều chỗ. Một mảnh xương đỏ. Hắn nhìn không tới mặt sau. Dược này một khối kia một khối thập phần không đều đều. Lợi hại nhất kia ở vào thiên trung gian vị trí. Phòng trừng là với không tới. Một chút đều không có dính vào dược. Cô Linh rủi tay ở dược hộp chấm chút dược. Nhẹ nhàng đồ ở mới lương phía sau lưng miệng vết thương thượng. Cảm giác được hắn thân thể kịch liệt chấn động. Mới mở miệng nói, đừng lộn không hảo hảo đổ dược. Miệng vết thương này sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, lang phỉ hiện tại còn không có tỉnh, nếu miệng vết thương chuyển biến xấu nói liền phiền toái. Nghe xong lời này, thân thể lập tức liền khôi phục lập thẳng trạng thái, thẳng đến Ô Linh đem trên người hắn sở hữu miệng vết thương đều tốt nhất dược, mới lương căng chặt cơ bắp mới chậm rãi lỏng xuống dưới. Thực xin lỗi tuy rằng biết chính mình lời nói khả năng sẽ làm cái này thành thật tuổi trẻ dũng sĩ bị thương, nhưng là Ô Linh lại không có biện pháp không nói. Nàng chịu quá cái loại này như có như không khổ, không nghĩ làm những người khác lại cùng nàng giống nhau, bất quá nàng kế tiếp nói lại bị mới lương cấp đánh gãy. Không cần phải nói thực xin lỗi, ngươi cũng không có làm sai cái gì, ta vẫn luôn đều biết ngươi là thích long dã vốn dĩ ta nghĩ nếu ngươi có thể cùng hắn kết thân ta liền đã chết này phân tâm tư, sau lại xem hai ngươi cũng không có cái gì cho nên mới lúc này mới lương nhưng thật ra so bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc ngẩng đầu nhìn ô linh nói, ta thấy được, ngươi đi cứu Long Dã. lúc ấy ngươi tiến lên thời điểm ta liền biết ngươi đời này trong lòng trừ bỏ hắn rốt cuộc. Dung không giới bất luận kẻ nào, tuy rằng ta thực thương tâm, nhưng là ta cũng thật cao hứng, người ta thích thế nhưng là như vậy dũng cảm. Mới lương không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, ô linh có chút không biết nên nói cái gì hảo, nhấp nhấp miệng nhìn hắn. Ta không biết các ngươi chỉ giàn có cái gì hiểu lầm, bất quá nhìn qua lòng Dã cũng thực thích ngươi. Ta hy vọng hai người có thể hào hảo. Mới lương thanh âm càng ngày càng thấp, rút đi kiên cường. Trên mặt bi thương hiển lộ ra tới, từ lúc bắt đầu ô linh kia trần trở thái độ hắn liền mơ hồ minh bạch chính mình đoạn cảm tình này khả năng sẽ vô tật mà chết. Bất quá lại không nghĩ rằng sẽ lấy loại này oanh oanh liệt liệt phương thức. Lúc ấy hắn nhìn đến bắt lấy cung ô linh nghĩa vô phản cố nhào lên đi thời điểm. Hắn liền minh bạch, hắn vĩnh viễn so ra kém nàng trong mắt người kia. Ngươi ở sinh tử thời khắc biểu hiện là nhất chân thật, hắn đã không có cách nào lại lửa chính mình. Cảm ơn ngươi có thể lý giải. Ô Linh chân thành mở miệng nói, tuy rằng biết lúc này chính mình nói cái gì khả năng đều không có dùng, nhưng là chuyện này thượng nàng có thể làm chỉ có thẳng thắn thanh khẩn. Mới lương túi đầu nhìn dưới mặt đất kia lưỡng đạo song song bóng dáng, trong lòng trừ bỏ khó chịu lại có một tia rộng rãi, hắn cùng ô Linh hình như là chưa từng có quá giao thoa giống nhau. Cho dù chính mình kỳ hảo nàng cũng chưa từng có đáp ứng qua cái gì. Cái này buổi tối trừ bỏ bệnh lợi hại cơ hồ bộ lạc mọi người đều không có ngủ, lao hiến tế cùng duệ cùng với bộ lạc mấy cái lao liệp thủ cũng không có cho mắt, thẳng đến sắc trời vừa mới có chút lượng, long chiến rốt cuộc đã trở lại, trong tay sách theo một khối màu trắng đồ vật, vào phòng liền đem kia đồ vật phong tới chén gốm, dùng sức nghiết vài cái liền có màu trắng ngà chất lỏng từ bên trong bài trừ tới. Các khác trong phòng phiêu đã một cổ tử thanh hương, sau đó hắn liền bưng chén uống cúp. Lăng Phỉ uống lên đi xuống. Long Chiến, đây là trải qua kia một hồi ác chiến lại hơn nữa một buổi tối không có ngủ, Lao Hiến Tế phản ứng rõ ràng so ngày thường chậm không ít, thẳng đến Long Chiến đem đồ vật cấp Lăng Phỉ uống xong rồi mới nhớ tới hỏi, hỏi ra khẩu liền biết chính mình làm dư thừa sự tình, không nghĩ tới Long Chiến thế nhưng đáp lại hắn. Lăng Phỉ phía trước nói qua này hẳn là một loại dược Nếu kết cái kia trái cây có thể có như vậy tốt hiệu quả, này căn cũng không sai biệt lắm. Như vậy, như vậy liền hảo. Lao hiến tế thao một chút giả nua không ít thanh âm trả lời. Long chiến nói cái kia trái cây đó là chân châu quả. Lăng phỉ cùng hắn đề qua, đối thân thể cực hảo. Lần này nếu không có cái kia, chỉ sợ Lăng phỉ thật sự chịu không nổi đi. Ta đã làm tuyết Lang đi tìm ô khê tộc hạ ổ, chỉ cần tìm được bọn họ bộ lạc. Ta nhất định sẽ làm bọn họ nợ máu trả bằng máu. Long chiến động tác mềm nhẹ cấp lăng phỉ xoa thịt, bất quá nói ra nói lại dị thường lánh sâm, kinh này một trận chiến, ô khê tộc cùng bọn họ bộ lạc đã là không chết không ngừng thu địch, điểm này thượng bộ lạc trên dưới tất cả mọi người nhận đồng. Những người đó cũng không đơn giản, phi thường rào hoạt, thủ đoạn rất nhiều, chúng ta muốn nhiều cẩn thận. Duệ cao mày dặn dò nói, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm câu. Đến trước điều tra rõ bọn họ như thế nào có thể sử dụng thực thi thiếu, kia súc sinh quá âm đầu, cần thiết đến nhiều hơn phòng bị. Thực thi thiếu việc này xác thật rất quan trọng, người cùng tuyết lang quan hệ mật thiết còn có thể lý giải, không biết bọn họ là như thế nào mệnh lệnh thực thi thiếu phát động công kích. Hơn nữa những người đó dùng độc biện pháp thật sự là quá xảo quyệt, nếu không phải lang phỉ, chỉ sợ ngươi còn không có trở về chúng ta cũng đã toàn xong rồi. Lao Hiến Tế mở miệng nói. Cũng không phải sử dụng, bọn họ còn không có cái kia năng lực, đặc biệt là thực thi thiếu loại này trời sinh tính hung tan đắc điểu, vấn đề ra ở những cái đó Hoàng Dương thú Thượng. Long Chiến giải thích nói, những cái đó Hoàng Dương thú thân thượng mùi lạ cùng thực thi thiếu trên người giống nhau, thực thi thiếu đem này đàn Hoàng Dương thú đánh dấu bọn họ hương vị liền đem chúng nó coi là chính mình con mồi, mà này đó Hoàng Dương thú chạy tới chúng ta bộ lạc, cho nên chúng nó liền phát động công kích, nói đến cùng, vẫn là ô okay khê tộc. Hoàng Dương Thú, Long Minh lặp lại nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, sắc thật gần nhất chúng ta bắt được Hoàng Dương Thú thân thượng hương vị đều rất kỳ quái, nguyên lai là có chuyện như vậy, trách không được, trách không được, nữ nhân kia thổi vít sao đó là làm bên ngoài người đem càng nhiều Hoàng Dương Thú cấp đuổi tiến vào, cho nên thực thi thiếu mới có thể đột nhiên đi vào bộ lạc, này, này ô okay khê tộc người thật sự là quá ngon độc. Cái này địch nhân thật sự là quá quỷ kế đa đoan. 434 chương 434 trở về tộc nhân. Lại nói tiếp bộ là có không ít người trước kia gặp qua thực thi thiếu, thực thi thiếu xuất hiện địa phương không phải tử thi tụ tập địa phương đó là sẽ có tử thi xuất hiện địa phương. Bọn họ đi ra ngoài săn thú thời điểm có đôi khi sẽ không cẩn thận đụng tới giã thú đi săn cảnh tượng, mặc kệ là lưỡng bại câu thương hoặc là một phương chiến thắng lệnh một phương. Cơ hồ đều có thể ở không trung nhìn thấy thực thi thiếu bóng dáng, chúng nó cũng không phải rơi xuống đoạt đồ ăn, mà là ở không trung lấn. Nã quan sát phía dưới tình huống, tùy thời nhặt của hời hoặc là đem kiệt sức thắng lợi một phương xử lý sau đó đạt được càng nhiều đồ ăn, một gặp được loại tình huống này, bộ lạc dũng sĩ liền sẽ lặng yên không một tiếng động lui lại, bởi vì nghe lão nhân nói, thực thi thiếu loại đồ vật này thập phần mang thủ, nếu là ở nó mí mắt cướp đoạt đồ ăn sẽ bị chúng nó ghi hận. Sau đó không chừng sẽ ở khi nào tập kích bộ lạc, chúng nó no có sắc bén móng vuốt cùng cánh cùng với nhân loại vô pháp bằng được hiếu. Giác là tuyệt đối không thể treo trọc giã thú, cho nên đại gia nếu là chạm vào nếu, thực thi thiếu liền vòng quanh đi, không nghĩ tới sẽ bởi vì ô okay khê tổ cơm như mà làm cho cả bộ lạc bị thực thi thiếu tập kích. Biết được này đó thực thi thiếu là bị những cái đó dính có mùi lạ hoàng dương thú đưa tới, san thú đội người mỗi người đều toát ra hối hận thần sắc. Nếu biết những cái đó Hoàng Dương Thú sẽ đưa tới như vậy tai họa, chính là đói bụng cũng sẽ không đem chúng nó lộng tới trong bộ lạc. Nhưng là, ai biết nơi này còn có việc này, ngay cả rệ cùng lao hiến tế cũng không biết này đó, bọn họ thật là bị tính kế tàn nhẫn. Lại nói tiếp Long Chiến biết việc này cũng là cái ngẫu nhiên cơ hội, hắn đi theo bảy sói đi săn thời điểm liền gặp được quá một đoàn mang theo mùi lạ Hoàng Dương Thú. Lúc này Tuyết Lang giống nhau đều sẽ đối này đó Hoàng Dương Thú làm như không thấy. Có đôi khi con mồi khẩn trương liền trảo lại đây một ít ăn, ăn xong đều sẽ đem xương cốt cùng da lông thật sâu cho lên, hắn liền chú ý tới cái này kỳ quái sự tình, chờ đến sau lại ở đám kia hoàng dương thú trên không thường thường nhìn đến thực. Thi thiếu liền chậm rãi minh bạch, thực thi thiếu không biết dùng cái gì phương pháp đem hoàng dương thú trên người lây dính bọn họ khí vị, sau đó dựa vào khí vị thường thường giám thị này đàn dự phòng đồ ăn, ô khê tộc khẳng định có người cũng biết chuyện này. Cho nên bọn họ mới có thể nghĩ ra dùng những cái đó hoàng dương thú dẫn thực thi thiếu biện pháp, minh bạch sự tỉnh từ đầu đến cuối, bộ lạc người càng là phẫn nộ lên, bọn họ từ đầu đến cuối đều không có treo chọc quá ô khê tộc nửa phần. Nhưng là bọn họ lại động như vậy sát tâm, nếu không diệt trừ bọn họ cũng là cái đại thai hoàng ẩm, nghe nói Long Chiến đã tìm Tuyết Lang đi tìm ô khê tộc đóng quân mà, mọi người nghẹn lại khẩu khí này chờ đợi báo thủ cơ hội. Đi theo long chiến cùng nhau đi ra ngoài các dũng sĩ là ở ngày hôm sau giữa chưa đạt tới bộ lạc, từ bọn họ chạy thở hồng hộp cùng một thân hãn có thể thấy được tới là ở không ngừng lên đường, chỉ là lại nỗ lực rốt cuộc cũng không có tuyết lang tốc độ mau. Vào bộ lạc đại môn, tất cả mọi người bị trước mắt hết thể cấp chấn trụ, ánh mắt có thể đạt được chỗ, sở hữu tộc nhân trên người cũng chưa là treo màu, trên mặt đất tất cả đều là tảng lớn vết máu. Tuy rằng những cái đó người đánh lén cùng thực thi thiếu thi thể đã bị nâng đi ra ngoài xử lý, nhưng là lưu lại dấu vết lại hướng mọi người triển lãm kia chàng chiến đấu thẳng thiết, xem làm người không cấm hái hùng khiếp vĩa, mọi người ngốc lăng một lát liền ném xuống trong tay đồ vật, bắt lấy bị. Thương người hỏi, chạy về chính mình ra xem, trong bộ lạc lập tức hỗn đột lên. Từ bất đồng dân cư chung đến ra bộ lạc đã chịu tập kích sự tình, vừa trở về thợ săn nhóm mỗi người hàm răng cắn rung động. Năm thú khi cánh tay cơ bắp phấn khởi, hận không thể hiện tại liền tìm đến Ô okay Khê tộc người đi báo thù rửa hận, chính là loại này chào dâng trạng thái cũng không có liên tục lâu lắm, biết được Lăng Phỉ chúng độc bị thương vẫn luôn không có tỉnh, tất cả mọi người trầm mặc, Lăng Phỉ thế nhưng bị thương, không thể tha thứ. Tuy rằng có không ít người tìm được Long Chiến tỏ vẻ muốn tìm Ô okay Khê tộc người báo thù, bất quá Tuyết Lang còn không có trở về, bọn họ liền đi đâu biên cũng không biết, đều nhìn Long Chiến Long chiến cũng không có để báo thủ sự tình, mà là đem đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài người một lần nữa biên thành thủ vệ cùng săn thú đội ngũ, như vậy những cái đó mang theo thương nhân tài có thể rút về tới hảo hảo dưỡng thương. Đại gia yên tâm, này bút nợ máu ta khẳng định là muốn cho bọn họ hoàn lại. Nhưng là hiện tại trừ bỏ báo thủ chúng ta còn có càng chuyện quan trọng, đó chính là bảo hộ chúng ta bị thương tộc nhân, từ giờ trở đi đem ngươi các ngươi vũ khí đều mai nhọn nhọn làm chúng nó no uống địch nhân máu tươi tới thế những cái đó ở bộ lạc tử thủ tộc nhân báo thủ. Long chiến sắc mặt quả thực có thể dùng bình tĩnh tới hình dung, nhưng là kia phảng phất ấp thủ báo táp giống nhau con người nhan sắc lại là thật sâu, hình như là bị áp lực cứu hận, áp tàn nhẫn liền thành cái dạng này. Báo thủ! Báo thủ! Báo thủ! Các dung sĩ kích động đều, xoay người đi làm chính mình nên làm sự tình, đem này phân hận ý hóa thành lực lượng bảo hộ bộ lạc lực lượng. Bởi vì ở thủy thượng tài cái đại thét ngã, lại mang nước thời điểm mọi người đều bỏ thêm cẩn thận. Trước cấp quyển dưỡng gà rừng cùng trưởng nhị thu uống nhìn đến chúng nó uống lên không có việc gì mới dám lại dùng. Thanh vân dùng để ngao dược thủy kia đều là trải qua vài cá nhân thí uống không có bất luận cái gì phản ứng mới dùng. Lăng phỉ không cần uống dược, nàng chỉ uống long chiến từ trên núi lấy về tới kia căn chảy ra màu trắng lũ dịch. Rõ ràng bất qua ở trên giường nằm một ngày nhiều. Nhưng là Long Chiến lại cảm giác trên giường người gầy ốm không ít, ốm nàng uống kia đồ vật thời điểm cảm giác được trong lòng ngực người khinh phiêu phiêu, giống như tùy tiện tới một trận gió đều sẽ đem nàng thổi chạy, uy xong rồi dược, Long Chiến đem mặt trôn ở trong lòng ngực người màu đen nhu thuận đầu tóc, tới gần kia tiểu xảo lô thai nhẹ giọng nói, lang phỉ, lang phỉ, người mau tỉnh lại, người mau tỉnh lại, xem ta liếc mắt một cái, thấy hắn bộ dáng này, lang nhã cùng duệ không khỏi quay mặt đi. Bọn họ cũng đều biết Long Chiến trong lòng khẳng định là khó chịu, nhưng là ai đều không có biện pháp, chỉ có thể chơ mắt nhìn một cái nằm một cái khổ sở. Bọn họ đều là ngày thường qua ý lại Lăng Phỉ, nghĩ có Lăng Phỉ nói cái gì đều không phải việc khó, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới nếu Lăng Phỉ ngã xuống ai tới cứu nàng. Long Chiến nhắm hai mắt đem đầu đặt ở Lăng Phỉ cổ bên cạnh, nguyên bản liền mảnh khảnh cổ hiện tại càng là có vẻ yêu ớt một hồi, quen thuộc thanh hương hương vị ở một chút biến đạo. Mặc dù như vậy Long Chiến cũng phi thường thích tư thế này, như vậy hắn là có thể cảm giác được nàng trái tim nhảy lên, cảm giác được nàng vẫn là tươi sống. Đem bộ lạc sự tình an bài thỏa đáng, trừ bỏ mỗi ngày lên núi lấy một tiết dễ cây, Long Chiến liền không có ra quá nhà ở, hắn uy lăng phỉ uống nước cho nàng lau mặt cho nàng rửa tay, mỗi lần lực đạo đại đều ở trên giường người kiều nộn làn ra hạ lưu lại màu đỏ dấu vết, hy vọng nàng có thể giống dị vãng như vậy nghiêng kia đẹp đôi mắt trừng lại đây. Chỉ là này thứ đẳng hắn đôi mắt đều đau đớn, lang phỉ vẫn là thành thành thật thật ngốc tại trong lòng ngực hắn. 435 chương 435 hôn Nhìn qua bị thương rất nặng long dã nhưng thật ra trước tỉnh, mở to mắt về sau vẫn là cảm giác toàn thân đau muốn mệnh, thanh tỉnh chuyện thứ nhất chính là một phen cầm ô linh tay, bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ ô linh theo bản năng liền muốn rút về đi, nghe được long dã một tiếng buồn hô liền lập tức cứng lại rồi thân thể. Thậm chí lại bắt tay hướng Long Giã bên kia nhích lại gần, sợ chính mình này một xả sẽ làm Long Giã bệnh tình tăng thêm. Long Giã là nhiều người thông minh nột, tuy rằng mới vừa tỉnh đầu choan váng, nhưng là vừa thấy tình cảnh này trong miệng lập tức liền hô đau thanh không ngừng. Ô Linh liền lập tức quên mất xấu hổ, chạy nhanh hỏi hắn nơi nào đau, nhìn đến trước mắt người vẻ mặt quan tâm, Long Giã sững sở treo trái tim cuối cùng là rơi xuống thực địa thượng. Cái kia nguy cơ thời điểm hắn còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, không nghĩ tới hắn vận khí thật đúng là hảo. Thanh Vân biết được Long Giã tỉnh về sau cũng lại đây, thấy hắn sắc mặt không sao, hảo trong mắt còn có thể tinh thần vây quanh ố linh chuyển liền đem hắn mỗi ngày uống thuốc viên thiết càng tiểu một ít, mỗi ngày chơi thượng cũng cấp lăng phỉ uống một ít. Không biết lăng phỉ uống lên cái này quản không dùng được, nhưng là đây là thứ tốt uống lên cũng sẽ không thay đổi càng kém. Tuy rằng đều ở một cái trong phòng. Long Giã tỉnh về sau Long Chiến chỉ lại đây nhìn một lần, chỉ cảm thấy hắn lúc này thiếu chút nữa đã chết tỉnh về sau nhưng thật ra có chút biến hóa, lúc này hắn không có tâm tư suy nghĩ Long Giã rốt cuộc nơi nào có biến hóa. Long Chiến. Thấy Long Chiến phải đi, trên giường đất Long Giã phát sinh gọi lại hắn, không cần quá lo lắng, lang phỉ sẽ khá lên, nàng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nu nhược, ngươi không ở thời điểm nàng có thể nói chống đỡ bộ lạc không ít. Như vậy nàng sẽ không bị kia đòn hiểm đảo. Long chiến gật gật đầu, quay đầu lại nhìn hắn một cái, người hảo hảo dưỡng thương, không cần lãng phí lăng phỉ đối với người trị liệu. Hắn như thế nào sẽ không biết người nọ cũng là lợi hại, người nọ vì nàng á tỉ tự nguyện đương nô lệ, người kia đi đường thời điểm ma trên chân phao phá chảy ra máu loãng lại như cũ không rên một tiếng đi theo, thẳng đến hắn chân chính đi vào nàng trong lòng mới biết được người nọ là sợ nhất đau. Người kia vì bọn họ dám cùng phi tinh cùng lam dịch phản kháng, hắn biết, hắn vẫn luôn đều biết nàng chỉ là thân thể nhu nhược, đương bên người nàng người đã chịu thương tổn thời điểm đứng ra thời điểm. So bất luận kẻ nào đều chạm thẳng chạm ổn, cũng thật là bởi vì như vậy, hắn mới càng thêm đau lòng, đau lòng cái này có được mềm mại nhất tâm địa người. Ban đêm như cũ oi bức, đem cái kia hơi lạnh mềm mại thân thể hùng đến trong lòng ngực, vốt ve lăng phỉ nhu nhược không có xương mảnh khảnh ngón tay. Đã từng những cái đó ở trung điểm tích một chút ở trong đầu quay cuồng, lang phỉ nói chuyện bộ dáng, lang phỉ cười bộ dáng, lang phỉ bị chính mình làm cho hưởng đỏ mặt thời điểm. Nghĩ nghĩ, long chiến yết hầu phát ra thấp thấp thanh âm, hình như là bị thương ấu thú thương tâm tuyệt vọng nước nở. Hạt thổ động tác thuần thục cho chính mình sát hảo dược, thực thi thiếu từ bầu trời lao xuống xuống dưới thời điểm nhà nàng nam nhân đem nàng hộ kín mít cho nên nàng trừ bỏ cánh tay bị thương một chút bên ngoài cũng không có mặt khác miệng vết thương. Hiện tại làm khởi sự tình tới không có gì ảnh hưởng, mới vừa ăn xong đồ ăn liền bắt đầu nổi lên hỏa. Lực liên ca ca chịu thương không nhẹ, trong nhà thuốc mỡ đều dùng hết, biết thanh vân vội cơ hồ không có thời gian, cho nên nàng liền lại đây chiều hạt thổ đại thẩm tới mượn, nhìn thấy nàng nhóm lửa liền hỏi câu, đây là cái gì a Giống như có cổ mùi hương, nấu táo đỏ. Vai thiên không có nghỉ ngơi tốt, hạt thổ đại thẩm sắc mặt có chút không tốt lắm, trước kia lăng phỉ liền vẫn luôn nói đây là thứ tốt, đặc biệt là đối nữ nhân tới nói, mùa đông thời điểm phân xuống dưới táo ta không bỏ được ăn, nghĩ nàng bị thương ăn chút cái này khả năng sẽ hảo chút, cho nên liền nấu, chính là nàng này vẫn luôn không tỉnh, này táo nấu ba lần, ta còn sợ ngạch không có hương vị đâu. Nhắc tới lăng phỉ, lực liên mặt cũng ảm đạm xuống dưới, liền bị thương nặng nhất Long giã đều tỉnh. Lăng phỉ vẫn là không có gì động tĩnh, nàng một ngày không tỉnh, bộ lạc không khí liền một ngày khôi phục không được, nàng thương một ngày không tốt, bộ lạc trận này liền không coi là thắng. Lăng phỉ, người muốn chạy nhanh hảo lên A. Lăng phỉ thương hiển nhiên tác động toàn bộ bộ lạc tâm, các nữ nhân tâm thần vô chủ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, các nam nhân tắc ấy nấy làm lăng phỉ bị thương, như vậy bộ lạc không khí lâm vào xưa nay chưa từng có đêm mê. Không nói mặt khác tứ chi bị thương nghiêm trọng trí tàn người, long giã cũng bởi vì bị không ít đau khổ. Thanh Vân còn nhớ lăng phỉ nói long giã nội tạng bị thương tính dưỡng hơn nữa tốt nhất ăn thức ăn lỏng, cho nên hắn đói đầu váng mắt hoa cũng chỉ có thể uống điểm canh trứng cùng canh. Cố tình đã đói bụng thầm thì kêu chấn bên trong nội tạng đau. Loại này đau làm hắn thật sự là cảm giác được vô cùng ức ức, nhưng là lại không có cách nào. Đói cũng thế đau cũng thế tổng cũng so mất đi tính. Mạng Hiếu thắng từ trở về Long Chiến liền không có cho mắt đến buổi sáng cảm giác được trong lòng ngực người ấm áp như là một cục đông loại này ấm áp làm hắn tâm an cực kỳ cho nên liền nhắm mắt thời điểm liền nghỉ ngơi một chút trong ngông lung hắn nhìn đến Lang Phỉ đối với hắn cười Mi Vũ phi dương đôi mắt cong thành trăng non bộ dáng thật dài lông mi một chút một chút chớp động hình như là phiến ở hắn trong lòng khinh khinh nu nu nổi lên từng vòng ôn nhu gần sóng cơ hồ là không có chần chờ Long Chiến liền thăm về phía trước hôn lên phấn hường môi, cùng dị vang giống nhau mềm mại. Trong ánh mắt người hình như là bị hắn dọa đến giống nhau, lập tức biến ngây ngốc trụ. Thanh triệt đồng tử thực mau liền tụ tập một tầng sương ngủ, cùng ngay thường giống nhau như lúc. Ý thức được có chút không đối nhưng là Long Chiến lại luyến tiếp trong miệng mềm mại, còn muốn tiếp tục lại nghe đến người nọ tức muốn hụt máu hô. Long, Long Chiến, xuyên, thở không nổi. Thanh âm chính là ở bên tai vang lên. Tuy rằng bởi vì miệng bị lấp kín phát âm rất mơ hồ, nhưng là nói như vậy đã nghe qua vô số lần, cơ hồ không cần cẩn thận tưởng. Long chiến liền xác định lời này ngữ, phía sau lưng đột nhiên một banh, ánh mắt một chút trở nên thanh minh. Sáng sớm dương Quang từ cửa sổ thấu tiến vào, một bó thúc trong suốt ánh sáng đánh vào trước mắt người trên mặt, trắng nón làn ra thượng phiếm bắt mắt quang. Nguyên bản tái nhợt hai má bởi vì vừa rồi hôn nhiễm đỏ ửng, hàng chứa thu thủy giống nhau đôi mắt thẳng tắp trừng mắt án. Hình như là ở không tiếng động lên án hắn bá đạo. Người này, là chân thật, nàng tỉnh. Cái này nhận chi truyền tới trong ngõ. Long Chiến liền khinh thân qua đi ôm chặt trước mắt còn có chút căm giận người, cảm giác được nàng trái tim ổn định nẻ lên, thật dài thở hát ra, dùng liền hắn cũng không biết có bao nhiêu ôn nhu thanh em nói, lang phỉ, người tỉnh. Thật sự là quá tốt. Bị hôn thiếu chút nữa xuyên bất quá tới khí lang phỉ trong lòng về điểm này tức giận ở nghe được hắn lời này sau lập tức tan thành mây khói, lần này không có cảm thấy thẹn thùng, trực tiếp đem vòng tay thượng nam nhân trên cổ, đem đầu chắt ở trong lòng ngực hắn, đợi cho kia quen thuộc hương vị tràn ngập toàn thân, an tâm lộ ra vừa lòng mỉm cười. 436 chương 436 lập công dễ cây Lang phỉ thanh tỉnh tin tức như là cắm cánh giống nhau thực mau ở trong bộ lạc truyền khai. Tất cả mọi người hung hăng nhẹ nhàng thở ra, kết bạn lại đây thăm hỏi, nhìn người hoàn hảo ngồi ở kia không ít nữ nhân đều rơi xuống nước mắt, có thể chịu đựng trận chiến ấy thật là quá không dễ dàng, lang phỉ bởi vậy thiếu chút nữa bỏ mạng nhất tiếc nuôi vẫn là nàng trong bụng hải tử. Lang phỉ tình lăng nhã cũng là thật cao hứng, bất quá nàng ý cười lại không có đạt tới đáy mắt, thậm chí không dám nhắc nhở lang phỉ nàng bụng sự tình. Nàng không dám tưởng tượng vừa mới thanh tỉnh lăng phỉ lại đã chịu cái này đả kích sẽ thế nào, những người khác cùng nàng ý tưởng cũng đại khái tương đồng, đều tránh đi cái này đề tài, lại đây nhìn thấy nàng không có việc gì nói hai câu lời nói liền rời đi, đảo không phải các nàng không nghĩ cùng lăng phỉ nhớng đốc, mà là lòng chiến vẫn luôn. Canh giữ ở lăng phỉ bên người, hăn trầm mặc lại chuyên chú bộ dáng làm đại gia cảm giác không thế nào thích ứng lại thêm lại sợ quấy rầy đến lăng phỉ nghỉ ngơi. Cho nên mỗi người tới mò đi cũng mò. Buổi chiều, Long Chiến theo thường lệ thượng tranh sơn, hắn biết Lang Phỉ có thể tỉnh nhanh như vậy cùng thứ này thoát không ra quan hệ. Xác định điểm này hắn tự nhiên là muốn tiếp tục. Long Chiến lần này sách trở về dễ cây nhưng thật ra so với trước đều lớn không ít, cơ hồ không như thế nào tễ. kia màu trắng ngà chất lỏng liền chạy tràn đầy một chén lớn. Lang Phỉ tuy rằng ý thức là thanh tỉnh, nhưng là bị nhiều như vậy thiên tội thân thể còn không có khôi phục Tay chân mềm hoạt, vô pháp chính mình uống, Long Chiến nhạc không được tự mình uy, còn không có quên sáng sớm thiếu chút nữa bị thân nghẹn ngất xỉu đi sự tình, ngại với trong phòng còn có người khác, Lang Phỉ dùng ánh mắt cảnh cáo Long Chiến không cần sang bậy. Kỳ thật lại nói tiếp sáng sớm chuyện đó cũng không được đầy đủ quái Long Chiến, hắn lúc ấy còn tưởng rằng là nằm mơ đâu, nhìn như vậy nhiều ngày, nhìn nàng như vậy ôn nu nhìn chính mình sao có thể sẽ nhất trụ, mà Lang Phỉ... Nói là sinh khí chi bằng là thẹn quá thành giận muốn chuẩn sắc chút, rốt cuộc bị thân đến suýt chút tắt thở việc này đối nàng tới nói rất khó tiếp thu, vẫn luôn an ủi chính mình là bởi vì mới vừa tỉnh thân thể còn suy yếu duyên cớ, đến nỗi thân thể tốt thời điểm cũng là đồng. Dạng kết cục, lăng phỉ tỏ vẻ, nàng không cùng dã man người so lượng hô hấp. Lần này long chiến nhưng thật ra đúng như nàng ý, một muỗng một muỗng đem kia trong chén chất lòng đốt cho nàng. Uống đến cuối cùng lăng phỉ cảm giác dạ dày đều tràn đầy, kia đồ vật đều mau cổ họng, muốn lưu trữ lần sau lại uống. Long chiến không có ngạnh làm nàng uống, vỗ vô, vô nàng phía sau lưng, sau đó chờ nàng hoán qua cái kia kính lại tiếp theo huy. Rất có uống không xong liền vẫn luôn huy đi xuống tư thế, lăng phỉ nhìn hắn kia ô trầm chầm, chầm con ngươi liền mặc không lên tiếng đều uống lên đi. Xuống, tuy rằng nàng bị thương gặp tội, nhưng là cảm giác long chiến càng nàng càng khó chịu trong lòng dày vò cùng cáo giận buộc lộ ra ngoài. Phía trước hôn mê bất tỉnh đối với uống lên cái gì nàng cũng không có cái gì ấn tượng, hiện tại tỉnh liền bất đồng, tuy rằng nàng nhìn không ra thứ này là cái gì, bất quá uống đến trong miệng kêu ôn hoạt ti nhuận cảm giác cùng với kia nhàn nhạt thơm ngọt hương vị còn có đi vào trong thân thể chậm rãi dâng lên ấm áp đều đang nói minh đây là thứ tốt, nàng vài lần muốn mở miệng hỏi, đều bị long chiến dùng cái muỗng cấp đổ trở về, thẳng đến uống xong rồi. Mới có cơ hội, vuốt hơi hơi cổ khởi dạ dày. Lăng phỉ ngửa ra sau thân thể làm chính mình càng thoải mái chút, đây là cái gì? Nàng tỉnh về sau biết cuối cùng lưu lại kêu mấy ống trúc chân châu quả đều uống hết, trừ bỏ thịt đau càng có rất nhiều may mắn, ở cái loại này dưới tình huống. Nếu không có thứ này, nàng thật không biết chính mình này tiểu thể trạng rốt cuộc có thể hay không vượt qua cái kêu cửa ải khó khăn, không có kết quả kinh này một chuyện. Nàng càng kiên định chờ đến mùa đông thời điểm như thế nào cũng đến hảo hảo nhiều tồn điểm. Loại này trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hỏa phúc cảm giác, cần thiết cắm dễ ở tư tưởng. Chính là kia chân châu cây ăn quả can, người đã nói đó là thứ tốt, nếu kết quả có kỳ hiệu, kia dễ cây hẳn là cũng không sai biệt lắm. Long Chiến vẻ mặt nghiêm túc trả lời, nếu cẩn thận nghe, lang phỉ cảm thấy ra hỏa này trong giọng nói còn mang theo một chút đắc ý. Loại này đắc ý đại khái là nguyên với hắn ý tưởng quả nhiên không có sai còn có đem nàng cấp cứu trở về tới. Bất quá lúc này lăng phỉ cũng thật tâm không có nửa điểm tưởng cổ vũ nàng, ngược lại hận không thể trực tiếp đâm tường đi lên. Ngươi, ngươi, ngươi thế nhưng đem căn cấp lộng chặt đức, thiên A, này không phải mổ gà lấy trứng sao. Ta còn nghĩ về sau có thể nhiều tôn điểm hảo có chút tự tin, ngươi thế nhưng đem căn cấp đảo làng phỉ một kích động. Lược hiện tái nhợt mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng thật ra nhìn so vừa rồi tinh thần không ít, vô cùng đau đớn ngựa khí quả thực đem nàng tức muốn hộp máu bẩy ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Tưởng tượng đến chính mình đem kia thứ tốt căn cấp ăn, lang phỉ hận không thể phun ra đi lại làm chúng nó hoàn nguyên, bất quá đây cũng là nàng ý tưởng mà thôi, sao có thể sẽ làm được. Thanh Vân quay đầu đi nhìn Long Chiến, hắn cũng đau lòng. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt chân châu quả chẳng khác nào bệnh gì người đều có thể bảo một bảo, hảo sao, loại này thứ tốt về sau đã có thể đã không có, nàng đau lòng cũng là bạch đau lòng, không dám giống lăng phỉ giống nhau biểu đạt ra tới, huống chi không có long chiến lấy dễ cây, lăng phỉ khả năng hiện tại còn không có thanh tỉnh. Ta xem long chiến làm không có sai. Lao hiến tế mặt vô biểu tình đã mở miệng, gậy trống trên mặt đất đốn hai hạ, hình như là ở cường điệu lời hắn nói giống nhau. Kia đồ vật lại quý giá cũng so ra kém ngươi mệnh, ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng thương thì tốt rồi." Duệ phụ họa gật gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng là như vậy tưởng. Long Chiến cũng không có biểu hiện ra cái gì dị sắc, duỗi tay lau lăng phỉ bên miệng bởi vì kích động cụ ra tới chất lỏng, sau đó đem kia mới vừa ở lăng phỉ bên môi cọ qua ngón tay phóng tới trong miệng mút mút, sau đó nhìn chằm chằm vào lăng phỉ mở miệng nói, "Thứ tốt, không thể lãng phí." Thanh Vân Duệ cùng lao hiến tế yên lặng nghiêng đầu đi. Lang phỉ, chơi lưu manh tính cái gì anh hùng hảo hán, có loại chúng ta phân rõ phải trái. Phân rõ phải trái nàng cũng là không thắng được, vài thứ kia tuy rằng là nam nhân lộng trở về, nhưng là cuối cùng lại là vào nàng miệng, thật muốn lại nói tiếp, hai người cũng là cùng tội. Huống chi, long chiến trước nay liền không có cùng nàng giảng quản lý. Thưởng thức trước mắt người trên mặt hồng nhạt vẫn luôn lan tràn đến cổ cùng cổ mặt sau. Long chiến chậm gì gì mở miệng nói, yên tâm, ta cũng không có đảo dễ chính, cũng không phải đều đảo một thân cây, tuy rằng bị điểm thương, quá hai năm liền khôi phục. Như vậy A Yên lặng tiêu hóa nguyên lai nam nhân cũng không có cấp hôn đầu đối những cái đó bảo bối cục cưng chém tận giết tuyệt sự tình, lang phỉ cuối cùng là cảm giác được có chút may mắn, bất quá chuyện quan trọng có thể hay không sớm một chút nói à, nàng tuổi trẻ trái tim còn có thể thừa nhận này đó đà kích. Lão hiến tế cùng Duệ đại thúc chính là lao nhân ra, có thể hay không làm nhân ra ngừng nghỉ điểm thiếu thao điểm tâm A, đại thở dốc là bệnh, đến trị. Đương nhiên, loại này ý tưởng là lăng phỉ một bên tình nguyện, bởi vì so với kia không biết là gì dễ cây, lao hiến tế cùng duệ càng quan tâm chính là bệnh của nàng, cho nên chỉ cần nàng chính mình trái tim đủ rắn chắc như vậy đủ rồi. 437 chương 437 kinh hỷ chung kinh hỷ Trân châu cây an quả căn sự liền tính như vậy bỏ qua, mới vừa tỉnh lại Lăng Phỉ tinh thần còn xem như hảo, cũng không biết là ngủ nhiều như vậy thiên dưỡng đủ tinh thần vẫn là uống lên kia đồ vật nổi lên tác dụng, mai cho đến buổi tối Lăng Phỉ vẫn là một chút buồn ngủ đều không có, cẩn thận hỏi một trận tộc nhân thương tình, nghe nói có không ít rơi xuống tàn tật biểu tình hơi hiện ảm đạm, bất quá nàng cũng minh bạch, như vậy quy mô đánh lén không có người bỏ mạng đã là thiên đại vận khí, nếu không phải còn không thể rời giường, nàng thật hận không thể hiện tại liền lên đi xem những cái đó người bệnh, mặc kệ nàng hiện tại còn có thể hay không làm cái gì, chỉ có đều nắm giữ bọn họ bệnh tình, nàng mới cảm giác được tâm an. Nhìn ra tới nàng quan tâm, Duệ An ủi nói, việc này cấp không được, ngươi đến trước chiếu cố hảo chính ngươi thân thể, nếu ngươi suy sụp, như vậy chẳng những hiện tại bị thương này đó ngươi không thể trị liệu, về sau khả năng cũng không có thể ra sức. Cái này ngươi hẳn là minh bạch đi. Lăng phỉ chậm rãi gật gật đầu, đạo lý này nàng tự nhiên là minh bạch, nhưng là minh bạch về minh bạch, nàng là có máu có thịt liền có cảm tình, có cảm tình liền không thể bình tĩnh đối đại việc này. Nghe được duệ nhắc tới lăng phỉ thương, thanh vân cùng lao hiên tế trên mặt biểu tình nhịn không được cứng đờ, bọn họ háo đến như vậy vãn chính là muốn biết lăng phỉ bệnh tình, chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Hai tử đối với bộ lạc tới nói là hy vọng, đối với nam nhân cùng nữ nhân tới nói còn lại là chân quý bảo bối, bọn họ sợ lang phỉ thừa nhận không được cái này đà kích. Còn đám chìm ở tộc nhân bị thương thương cảm bên trong, lang phỉ cũng không có nhận thấy được bọn họ khác thường cảm xúc. Thật lâu sau, vẫn là Long chiến trước đã mở miệng, ánh mắt ở trước mắt người đơn bạc bụng nhỏ băn khoăn một lát sau đó chuyển tới kia trương ôn nhuận trên mặt, lang phỉ, ngươi cảm giác thân thể thế nào? Kiệt lực làm chính mình giống bình thường như vậy, nhưng lại nhổ ra thanh âm trầm thấp khàn khàn, Long Chiến bản nhân cũng không có ý thức được điểm này. Còn có thể, trên người trừ bỏ không có gì kính nhi bên ngoài nhưng thật ra không có mặt khác cảm giác. Lang Phỉ Thành Thành thật thật trả lời, cảm thấy Long Chiến hỏi cái này vấn đề hỏi có chút đột ngột. Lang Phỉ kỳ quái nhìn hắn một cái, nam nhân nhưng thật ra còn như cũ là kia phó không có gì biểu tình bộ dáng. Lăng phỉ từ hắn kêu banh gắt gao cầm chỗ nhìn ra tới hắn khắc thường, nhìn nhìn lại đồng dạng vẻ mặt khẩn trương cùng bi thương láo hiến tế ba người. Lăng phỉ minh bạch, tay cẩn thận chuyển qua bụng nhỏ vị trí, nhẹ giọng nói, thiên thần phù hộ, tiểu gia hỏa thật là phúc lớn mạng lớn. Qua cái này cửa hải khó khăn, về sau khẳng định có thể giống Long Chiến như vậy lợi hại. Lời còn chưa dứt, trong phòng vài người đều ngây dại, đặc biệt là Long Chiến, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm lăng phỉ. Ánh mắt lượng quả thực do người, đặt ở lăng phỉ trên vai tay nhẹ nhàng run rẩy, khớp xương rõ ràng bàn tay to dưới thân khai lại thu hồi tới. Lặp lại một lần, rốt cuộc trầm dai chuyển qua lăng phỉ kia phúc ở bụng nhỏ mu bàn tay thượng, như là sợ thương đến bên trong kia giòn thoái sinh mệnh, hắn lòng bàn tay cơ hồ vừa mới đụng tới lăng phỉ mu bàn tay. Giờ khác này lòng chiến trong đầu trống rỗng, đây là hắn chưa từng có trải qua qua cảm giác. Vốn dĩ cho rằng mất đi quý trọng đồ vật thế nhưng thất mà quay lại, tâm tình phức tạp quả thực khó có thể dùng mừng rỡ như điên tới hình dung. đã có đối chính mình cốt nhục khát vọng cùng chờ mong, lại có đối người yêu cảm kích. Lúc này hắn chỉ nghĩ ôm chặt khẩn ôm trước mắt cái này cười ngọt nào người, nhưng là vươn đi tay chỉ là thành thành thật thật đem người vây ở trong lòng ngực. Hắn sợ chính mình sẽ thương đến nàng còn có trong bụng chưa xuất thế hai người bà bối. Này, đây là thật vậy chăng? Liền lao hiến tế đều bị lăng phỉ đột nhiên nói kinh hỉ đến nói chuyện đều lắp bắp trình độ, luôn luôn ra vẻ lãnh đạm mặt lúc này không chút nào bùn xỉn tán vui sướng. Ân. Lăng phỉ gật gật đầu, khoe miệng hơi hơi nết lên tới, tuy rằng hiện tại còn không có pháp lấy ra tới mạch tượng, bất quá ta có thể cảm giác được. Đúng rồi, nàng có thể cảm giác được. Có thể là xuất phát từ huyết mạch ràng buộc, ở uống lên kia bỏ thêm đoạn trường thảo thủy về sau nàng đau muốn mệnh. Cái loại này đau mang cho nàng khả năng sẽ mất đi trong bụng hài tử tuyệt vọng, sau lại uống lên thanh vân cho nàng rót hạ chân châu quả về sau đau đớn giảm bớt không nhỏ, nàng ẩn ẩn cảm giác được mỏng manh nhảy lên, tuy rằng cường chống khẩu khí lên thời điểm cũng không có lo lắng đi an ủi kia ấu tiểu sinh mệnh, chống được long chiến trở về kia một khác, bị nam nhân gắt ga ôm vào trong ngực, hoàn toàn cảm giác được sau khi an toàn, có thể cảm giác được rõ ràng bụng nhỏ ấm áp, cho nên, nàng mới yên tâm đã ngủ. Đương nhiên, ở trong mắt nàng ngủ qua đi, ở những người khác trong mắt kia chính là thiên đại kinh hoách, bất quá còn hảo, còn hảo hiện tại không có chuyện, không có việc gì xò so cái gì đều cường. Thanh vân kích động đôi mắt đều toát ra nước mắt, trời biết vì việc này hắn lại nhiều khó chịu, vẫn luôn ở tự trách vì cái gì không phải hắn uống lên kia thủy, hơn nữa cố tình lang phí uống kia thủy là bị thương lợi hại nhất, hiện tại lang phỉ trong bụng hài tử không có việc gì, hán, hán. Này không thể nghi ngờ là kinh hỉ trung kinh hỉ, Lăng Nhã lại lại lần nữa khóc cái rối tinh rối mù, nhìn nàng A tỷ khóc xưng lợi hại đôi mắt, Lăng Phỉ thực đau lòng, nhỏ giọng khuyên một trận mới làm Lăng Nhã ngừng nước mắt, đương nhiên cũng không phải nàng khuyên bảo hữu dụng, mà là Lăng Nhã sợ Lăng Phỉ quá mệt mỏi, cho nên ngạnh xinh xinh đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Vài người cao hứng rất nhiều lại có chút cảm thán, cảm thán nếu đã sớm hỏi ra khẩu cũng không cần lại khó chịu lại bị đè nén vượt qua như vậy một ngày. Bất quá hiện tại biết kết quả này nhưng thật ra cảm giác khó chịu ngày này cũng đáng. Mặt khác trong phòng long giã cũng nghe tới rồi bên này thanh âm, liên thanh nói hai câu, thật tốt quá, thật tốt quá, à, tê hắn còn tưởng nhiều lời hai câu, kết quả bởi vì kích động tác động miệng vết thương, tức khác liền mạo một đầu hãn, thành thành thật thật nằm trở về, trên mặt vui mừng lại là che giấu không được, sau đó nghĩ đến chờ đến hừng đông lại có thể nhìn thấy ô linh khoe miệng độ cung càng là lớn vài phần. Hán tỉnh về sau ô Linh buổi tối liền trở về nhà, nghe nói hôn mê thời điểm nàng là vẫn luôn chờ đợi ở chính mình bên người, cho nên Long Giã phá lệ bực chính mình vì cái gì không còn sớm đánh thức lại đây, nếu sớm một chút tỉnh lại nói lại có thể cùng ô Linh nhiều ngốc trong chốc lát. Hai người nghẹn như vậy nhiều năm, ở như vậy sống còn thời điểm biểu bạch, Long giá cho rằng chính mình có thể sống sót tuyệt đối là bởi vì ô Linh, nếu không có nàng xuất hiện chính mình khả năng kích phát không được như vậy lực lượng đối kháng được nhân mà sinh tử đi rồi một chuyến hắn cảm giác lòng dạ cùng đầu đều rộng lớn không ít hoàn toàn tán đồng lang phỉ nói câu kia nhân sinh trừ chết vô đại sự về sau muốn rõ ràng tồn tại tuyệt đối không thể mệnh tâm làm việc càng không thể làm người mình thích chịu nửa điểm bị khuất cho nên nói hắn ai kia một quyền cũng không có bạch ai ném nửa cái mạo ít nhất đem ái để tâm vào chuyện vụn vặt tật xấu cấp trị hết bất quá nên ngủ nghỉ ngơi thời điểm bởi vì tưởng người ngủ không yên liền không phải một cái người bệnh chuyện nên làm 438 chương 438 ôn nhu lang phỉ tỉnh trong bụng hài tử cũng bình yên vô sự vài người mới yên tâm rời đi lúc này đã tới rồi sau nửa đêm lang phỉ tinh thần còn thức đủ mắt to không hề có ủ rũ long chiến đánh mất khuyên nàng nghỉ ngơi nhiều ý niệm nằm ngửa ở nàng bên người chuyên chú nhìn bên người người nếu là đặt ở dĩ vãng Bị như vậy xem vượt qua vài giây lăng phỉ liền chịu không nổi chạy nhanh rời đi mặt, chính là trải qua kia một hồi sống còn chiến đấu lúc sau khả năng mẫn cảm thần kinh còn không có công tác, chẳng những không có trốn tránh ánh mắt còn trực tiếp đón nhận đi, dùng tâm mắt miêu tả nam nhân phản phất điêu khắc giống nhau tuấn mị ngũ quan, đen đặc tà phi anh đỉnh lông mày, ô trầm trầm con người, cao thẳng cái mũi đã lược hiện có chút mỏng ngôi, rõ ràng là đã quen thuộc không. thể lại quen thuộc mặt. Nhưng là lăng phỉ lại si mê nhìn trước mắt mặt, trong ánh mắt quý trọng chi tình quả thực muốn tràn ra tới, nhiều may mắn, nàng còn có thể lại lần nữa nhìn đến Long Chiến, không có người biết nàng mấy ngày nay rốt cuộc có bao nhiêu tưởng nghiệm gương mặt này. Nàng nhìn qua thời điểm, Long Chiến cũng đồng dạng xem qua đi, tuy rằng lăng phỉ mặt ở nàng lâm và hôn mê thời điểm đã xem qua vô số mắt, nhưng là cùng hiện tại mở to mắt thời điểm hoàn toàn bất đồng. Nàng trong mắt toát ra tới hận không thể muốn đem hắn xem thật sâu khắc vào trong lòng cảm xúc làm lòng chiến cảm thấy trong lòng cứng lại, thò người ra liền đem người ôm vào trong ngực, đường hắn nhìn đến bộ lạc bị thực thi thiếu vây công thời điểm còn chỉ là phẫn nộ cùng muốn chém sát sở hữu. Địch nhân kiên định, nhưng là nhìn đến vẻ mặt huyết lăng phỉ trong lòng lại là giống khai cái động dường như, chỉ có vô tận khủng hoảng, phía trước suýt nữa mất đi lăng phỉ sợ hai hắn hiện tại còn ký ức hay còn mới mẻ. Khắp xô làm hắn hiện tại cũng không dám hồi tưởng một chút trong lòng ngực nhân thân thể đột nhiên mềm đi xuống hôn mê bất tỉnh khi đó tâm tình, so phát hiện Lang phỉ mất tích khi tâm tình không nhường một tấc. Nhìn nhìn, hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, cảm giác được nam nhân hô hấp thổi tới trên mặt càng ngày càng nóng rực, Lang phỉ lần này, nhưng thật ra hoang ngoan, nhanh chóng thấu đi lên hôn long chiến thẳng thắn mũi, sau đó nhìn đến nam nhân ánh mắt đột biến thâm, hai tay ở long chiến hai mà nắm, hạ giọng nói: Long giã nhưng ở kia phòng đâu, ngươi nhưng thành thật điểm. Kỳ thật nàng không nói nói Long Chiến cũng không muốn làm cái gì, sát thực điểm nói đúng không dám, rốt cuộc lang phỉ bệnh nặng mới khỏi, hắn không dám làm quá phận sự tình, bất quá bị lang phỉ hôn một cái liêu có điểm ngo ngoe dục dịch. Nửa ngày không chờ đến Long Chiến phản ứng, lang phỉ còn tưởng rằng chính mình này cảnh cáo nổi lên tác dụng, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, bất quá không đợi nàng cao hứng một hồi. Đã bị Long Chiến lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế cấp vững chắc ở đè ép đi xuống Ở một cái khác phòng Long Giã hai mắt vô thần nhìn nóc nhà Ngay bên kia động tĩnh nhịn không được ở trong lòng trách cứ Long Chiến Lang Phỉ đều như vậy còn không ngừng nghỉ Thật sự là quá không nên Hắn căm giận đồng thời sâu trong nội tâm quả thực muốn hâm mộ hỏng rồi Long Chiến cùng Lang Phỉ mới nhận thức bao lâu Hắn cùng Âu Linh chính là từ nhỏ liền nhận thức Tuy rằng hắn cùng Âu Linh nhận thức lâu như vậy Nhưng là giống như chỉ có khi còn nhỏ thời điểm ô linh cùng hắn ở bên nhau thời điểm thời điểm vui vẻ, lúc ấy nàng liệt khoát hàm răng miệng hướng chính mình cười, chính mình phỏng trừng cười cũng là ngốc hề hề, lúc ấy nếu nghĩ đến chính mình về sau sẽ làm ô linh như vậy khổ sở, chỉ sợ cũng sẽ thống hận chính mình. Phía trước cố nén trong lòng cảm tình giả câm bờ điếc, hiện tại long giã tưởng khai ngược lại có chút thấp thoảng. Bởi vì hắn tỉnh về sau Âu Linh đối thái độ của hắn không thể nói có bao nhiêu thân mật cũng không thể nói có bao nhiêu lãnh đạo. Nên uy thủy thời điểm uy thủy nên uy dược thời điểm uy dược. Nhưng là hắn tổng cảm giác trong lòng thập phần bất an. Nếu Âu Linh khi hắn bực hắn còn có thể lý giải. Hiện tại cái này phản ứng có phải hay không quá khác thường. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Mới từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến long giã mất ngủ. Ngày hôm sau thời điểm treo hai cái đại đại quần thâm mắt. Long giã sáng sớm lên thượng này phòng nhìn hắn kia hai chỉ cực đại vành mắt, không lạnh không đạm liếc mắt một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Đúng vậy, không có sai, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền đi rồi, hoàn toàn không có đối trọng thương người bệnh. Có nửa câu hỏi hắn đơn cần, nhưng là làm Long giã cảm giác được thương tâm muốn chết chính là Long chiến nhìn qua kia liếc mắt một cái rõ ràng viết uy hiếp, giống như ở rõ ràng nói với hắn, thành thất điểm. Nếu làm lăng phỉ phát hiện có cái gì không ổn liền cho hắn ném văng ra. Long giã khóc không ra nước mắt, hắn tưởng tại đây cùng cái người chết giống nhau nằm. Hắn muốn nghe kia hai người ở cách vách tình chàng ý thiếp. Hắn muốn ngủ không? Hắn quả thực oan uổng đã chết. Hoàn toàn không màng long giã yếu ớt tâm linh nát đầy đất. Long chiến đánh cái cháo mặt liền đi ra ngoài cấp lăng phỉ trưng canh trứng. trương thời điểm không thêm thủy, thêm chính là kia dễ cây chảy ra màu trắng chất lỏng. Ở hắn xem ra lăng phỉ nếu bị bệnh liền phải lộng tốt nhất Tuy rằng vài thiên đều không có động thủ Nhưng là làm lên lại một chút không cảm giác mới lạ Không một công phu một chén lớn thơm ngào ngạt Canh trứng liền ra khỏi nồi Quả nhiên dùng tài liệu bất đồng này hương vị Liền bất đồng Canh trứng nhiều vài phần thơ ngọt Liền hắn nghe thấy đều cảm thấy ngón trỏ đại động Một chút cũng không chậm trễ Long chiến đem hỏa một áp liền đoàn vào phòng Ngày hôm qua Long chiến tuy rằng không có động thật Bất quá cũng đem lang phỉ cấp lăn lộn quá sức, vốn đang rất tinh thần người mặt sau mí mắt đều không mở ra được, hôn hôn trầm trầm ngủ qua đi. Sau đó người được một cổ đặc thù mùi hương liền tỉnh, bụng cũng hợp với tình hình dường như lộc cộc lộc cộc kêu vài thanh. Ăn một chút gì, ngươi đừng núc núc, ta nuôi ngươi. Chờ lang phỉ tỉnh, Long Chiến mới làm được trên giường đất, động tác thuần thục đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, sau đó thổi thổi cái muỗng màu vàng nhạt canh trứng liền đưa đến lang phỉ bên miệng. Lăng phỉ mới vừa tỉnh còn có chút mê hoặc, liền hắn động tác liền đem tản ra làm người vô pháp kháng cự đồ ăn lăn tới rồi trong miệng, một cổ tử quen thuộc thanh hương ở trong miệng mở rộng, tuy rằng đồ ăn hoạt nhập thực quản, kia hương khí liền dọc theo nó quỹ đạo nhất nhất đánh thức các khí quan, sau đó ăn một nửa, lăng phỉ hoàn toàn thanh tỉnh. Cẩn thận nhai nhai trong miệng đồ ăn, lăng phỉ lại đau lòng, nghiêng đầu nhìn Long chiến, kết quả nhân ra đúng lý hợp tình lại múc một cái muông đưa tới. Còn cùng hống hải tử giống nhau thấp giọng nói, sớm nhiệt ăn, chờ ăn no liền có sức lực. Lăng phỉ, lại một lần Long Thiên sinh bệnh thời điểm hắn cũng nói đồng dạng lời nói, chẳng lẽ đây là nam nhân biểu đạt ôn nhu cực hạ. Thực hiện nhiên, Long Chiến một câu liền đem Lăng phỉ lực chú ý cấp rời đi, chờ đến Lăng phỉ uống thuốc đi lại uống lên nửa chén nước canh, mới nhớ tới chính mình vừa rồi là muốn hảo hảo cùng hắn nói chuyện lãng phí đáng xấu hổ tới, đáng tiếc nàng đôi mắt mới vừa trứng lên. Long chiến liền buông chén gốm, động tác quen thuộc không lưng hôn hôn nàng hơi hơi đô lên môi, hảo hảo ăn cái gì, sớm một chút hảo lên, đừng làm cho ta lo lắng. Lăng phỉ như là tiết khí khí cầu giống nhau lập tức mềm xuống dưới, long chiến như vậy nàng thật đúng là có chút không thích ứng, trước kia tưởng thân liền thân tưởng gặm liền gặm, hoàn toàn sẽ không nói cái gì, này có thể dùng 3 ngày không thấy đương lau mắt mà nhìn tới hình dung sao. 439 chương 439 hai người Này bữa cơm ăn lực chú ý hoàn toàn đặt ở long chiến trên người, ăn xong rồi lăng phỉ mới nhớ tới kia phòng còn có cái bệnh nặng hào đâu, biên cẩn thận động đậy thân thể xuống dưới biên hỏi, long giã thế nào? Hắn cũng không ăn cái gì đâu đi. Nghe Thanh Vân nói mấy ngày nay vẫn luôn ăn thức ăn lòng đâu, phòng trừng đã sớm bị đói thấu. Cách vách long giã vừa nghe lời này tức khắc có loại muốn rơi lệ đầy mặt xúc động, hận không thể đánh hô lăng phỉ thật là hảo, quá sẽ đau lòng người, rốt cuộc nhớ tới ta tới. Thật sự thật vất vả à, ta đều mau đói ngất đi rồi, phía trước Long Giã vẫn luôn cho rằng chịu đói rất thống khổ, vừa rồi rốt cuộc thể nghiệm đến nguyên lai chịu đói thời điểm nghe người khác ăn cái gì càng thống khổ. Liên ở Long Giã vì Lăng Phỉ rốt cuộc nhớ tới hắn mà cảm giác được vui mừng thời điểm, Long Chiến đỡ Lăng Phỉ đứng trên mặt đất, sau đó thấy nàng có thể chính mình đứng vững vàng mới buông ra tay, hiện nhiên đối nàng thân thể còn không có hảo liền nhớ thương những cái đó ngu ngốc có chút không cao hứng. Ngạnh Bang Bang trả lời, hắn là một cái chiến sĩ, làm sao như vậy không thắng đói, Ô Linh sao có thể sẽ đói đến hắn, đợi lát nữa liền tới đây. Vốn đang muốn cho Long Chiến cho hắn lộng chút ăn, nghe hắn như vậy vừa nói lăng phỉ đánh mất cái này ý niệm, gật đầu phụ hòa nói, cũng là, làm Ô Linh đưa cơm đi, làm hai người bọn họ nhiều ngốc trong chốc lát hảo tăng tiến một chút cảm tình. Kia phòng Long Dã thật sự muốn khóc, mau đến bên miệng đồ ăn liền như vậy bay, này không phải ngược đại ăn sao? Hơn nữa bị cho rằng hắn không nghe ra tới long chiến trong giọng nói bất mãn, hắn cũng không nghĩ tại đây thẳng tóc nằm quấy rầy hai người bọn họ, này không phải không thể động sao. phàm là năng động, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở chỗ này nhiều lại trong chốc lát, hắn không bao giờ muốn nhìn đến long giã giống tròng mắt giống nhau che chở lãng phỉ, quả thực làm hắn thể sắc và tinh thần đều đã chịu thương tổn, này thương còn có thể hay không làm người hảo hảo dưỡng. Mặc kệ Long dã tâm như thế nào lật qua tới lại lật qua đi bị thương tổn, cuối cùng vẫn là chờ tới rồi Ô Linh đưa tới bữa sáng, vừa ở vào cửa hắn đã nghe cho tới hôm nay chuẩn bị bữa sáng thơm quá, ơn, cũng là canh trứng, hừ hừ, thật là xảo, Long chiến còn tưởng rằng hắn không cho chính mình lộng chính mình liền ăn không đến. Sau đó đã nghe tới rồi thì hương vị, vẫn luôn còn tưởng rằng chính mình tưởng thị xuất hiện ảo giác, thẳng đến ở canh trứng ăn tới rồi băm toái toái thịt băm. Long giã mới tin tưởng không phải chính mình phán đoán. Khẳng định là ô linh xem chính mình mấy ngày nay đói bụng mới nghĩ ra được ở bên trong này phóng thịt băm, làm cho như vậy thoái, khẳng định vội thời gian rất lâu, rõ ràng đêm qua đi cũng đã khuya, tới lại sớm như vậy, buổi tối khả năng không có nghỉ ngơi tốt, Long giã tức khắc cảm thấy có chút đau lòng, ăn cơm tốc độ liền biến hoãn. Người yên tâm ăn đi, ta hỏi qua lang phỉ, nàng nói như vậy cũng có thể, bất quá thịt không dễ tiêu hóa. Mỗi lần vẫn là muốn ăn ít điểm, ngươi liền nhẫn nhẫn đi, chờ thân thể hảo lại muốn ăn cái gì ăn cái gì. Con tưởng rằng hắn lo lắng, Ô Linh mở miệng giải thích nói. Không, không có, ăn cái gì ta cũng chưa cái gì, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn long Dã thành tâm thành ý trả lời. Vậy là tốt rồi. Trước nay chưa thấy qua trước mắt người như vậy câu nệ cùng mất tự nhiên, Ô Linh cũng không biết nói cái gì cho phải, đôi tay giảo ở bên nhau. Hơi hơi xoay đầu đi. Xem nàng như vậy lòng giã trong lòng bất an lại mở rộng không ít, trước kia lăng phỉ chính là vẫn luôn đều nhìn hắn, nhưng là hiện tại hai người lẫn nhau thổ lộ tâm ý về sau ngược lại không dám nhìn chính mình, chẳng lẽ nàng hối hận. Tuy rằng trong lòng thấp thoảng, bất quá lòng dạ cũng không có dám nói ra, hắn hiện tại đối mặt ô linh theo như lời mỗi một câu đều hận không thể ở trong óc vòng vài vòng sau đó bảo đảm không có vấn đề mới nói xuất khẩu. Sợ một cái không cẩn thận lại thương đến trước mắt người, nàng đã vì chính mình ăn đủ nhiều khổ. Long giã trong lòng phạm nói thầm ô linh trong lòng cũng không bình tĩnh, Long giã nhìn qua thực không được tự nhiên a, chẳng lẽ là lúc trước hắn buột miệng thốt ra nói thích chính mình là xúc động. Bởi vì chính mình vì hắn phạm hiểm cho nên mới sẽ nói nói vậy an ủi chính mình. Hai cái trải qua sinh tử lẫn nhau thổ lộ người lại bởi vì quá mức coi trọng lẫn nhau dâm chân tại chỗ. Nghe được bên ngoài lang phỉ quả thực hận không thể đem lòng giá đầu cấp tại ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc tác chính là lang phân vẫn là cục đá, càng đến thời điểm mấu chốt càng không dám đi phía trước đi, quả thực cấp chết cá nhân. Lang phỉ hoàn toàn không có cảm thấy chính mình như vậy nghe có gì sai lầm, nói này gạch phòng lại là như vậy không cách đâm. Về sau nhưng phải cẩn thận điểm. Lần này lang phỉ nhưng thật ra không có một chút tâm tư lại khai đạo hai người chính bọn họ sự tình ái như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn đi, nếu cộng đồng đã trải qua như vậy nguy hiểm còn không thể làm hai người hoàn toàn đối lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn bất công, kia bọn họ chói hai người kết thân phòng trừng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Ở bên ngoài đứng trong chốc lát, Lang Phỉ quyết định lúc này vẫn là trước đường vào nhà, cùng Long Chiến cùng đi xem thương họa Ngày mới tờ mờ sáng, nhưng là bộ lạc người đã tất cả đều đi lên, chiếu cố người bệnh chiếu cố người bệnh, nhóm lửa nấu cơm, nhóm lửa nấu cơm, nơi nơi đều là một bộ bận rộn cảnh tượng, hoàn toàn sẽ không nghĩ đến 2-3 ngày trước nơi này là một mảnh huyết tinh địa ngục. Hai người này một đường đi qua đi, nhìn đến người đều sôi nổi chào hỏi, lang phỉ cười đáp lại, sau đó dò hỏi trong nhà bị thương người bệnh tình huống, thương nhẹ dặn dò cần đổi dược không phải sợ phiền thoái, bị thương nặng liền đi vào xem xét thương tình, nên uống dược uống dược nên gim kim kim kim. Đã quen thuộc loại này trị liệu hình thức lăng phỉ làm lên thập phần thuận buồm xuôi gió, bất quá rốt cuộc là bệnh nặng mới khỏi thể lực không đủ, đi rồi không mấy nhà chán thượng giọt mồ hôi. Liên chạy xuôi xuống dưới, long chiến ánh mắt thật sự là có chút giò người, bất đắc dĩ lăng phỉ chỉ phải ngồi xuống nghỉ một chút, trong lúc còn uống lên hạt thổ đại thẩm nấu táo đỏ thủy, tuy rằng không thêm đường nước canh hương vị thật sự không dám khen tặng, nhưng là lăng phỉ lại một giọt không thừa uống lên sạch sẽ, cười trả lời. Táo đỏ chính là thứ tốt, chờ đến lá rụng mùa chúng ta nhiều thu thập điểm, chờ đến tuyết thiên thời điểm ta cho đại gia làm điểm ăn ngon, đến lúc đó thứ này đều là chúng ta. Nhìn lăng phỉ trên mặt kia trong sáng tươi cười, hạt thổ đại thẩm nhịn không được xoay người sang chỗ khác lau khỏe mắt nước mắt, trước kia chưa từng có cảm giác đứa nhỏ này có bao nhiêu kiên cường, hiện tại thật đúng là lớn lên, hiểu chuyện, cũng càng thêm làm người cảm giác đau lòng lợi hại. Hai người trải qua bộ lạc tường cao hạ thời điểm, mặt trên tuần tra người cũng sôi nổi hướng lăng phỉ nhật tình chào hỏi, cười đến thầy răng không thấy mắt, bất quá này sán lạn tươi cười ngưng hẳn với long chiến hướng lên trên nhìn kia liếc mắt một cái, cũng có lá gan đại còn gần cổ lên cùng lăng phỉ hô, lăng phỉ, chạy nhanh đem thân thể dưỡng hảo, chờ ngươi thân thể khôi phục chúng ta lại cùng nhau ăn đồ ăn. Mọi người đều vì hắn sờ hãn, thật là vì ăn không muốn sống điển hình A. Quả nhiên ngẽ con mới sinh không sợ cọp, làm người hâm mộ hỏng rồi. Ngoài dự đoán, Long Chiến nhưng thật ra không lại có cái gì dọa người động tác, Lang Phỉ cũng biết bọn họ thủ vệ cùng tuần tra trong quá trình yêu cầu thương nghiêm, mỉm cười gật gật đầu cũng không lại đáp lời, nếu là bởi vì cái này liên lụy bọn họ nhưng không hảo. 440 chương 440 xem bệnh Một buổi sáng, Lang Phỉ nhìn ba cái trọng thương viên, hai cái cánh tay ở trong chiến đấu bị thạch đao chém nước. Một cái đôi mắt bị chất hư, cánh tay bị thương hai người trải qua thanh vân trị liệu miệng vết thương đã cơ bản ổn định, cũng không có cái gì bệnh trạng. Đôi mắt bị thương người tắc muốn hung hiểm rất nhiều, trong mắt bị chất thương, tuy rằng đắp dược, nhưng là chống rông hốc mắt còn có phải hay không chảy ra màu đỏ sấm máu. Bị thương người vẫn luôn đều ở vào phát suốt nhẹ trạng thái. Tình huống thập phần không ổn, bất quá thanh vân đối với loại này miệng vết thương không dám dễ dàng động thủ. Chỉ còn chờ lăng phỉ tỉnh lại lúc sau mới xử lý. Mặc kệ là đối với giã thú còn có nhân loại, đôi mắt đều là yếu ớt nhất địa phương, thân thể có thể thông qua rèn luyện trở nên cường tráng, nhưng là đôi mắt lại không thể, lại còn có không có cường phòng ngự, bị thương về sau đặc biệt đau lợi hại, cho nên người nọ một hồi hôn mê đảo cũng là chuyện tốt, nếu không rất có thể liền sẽ bị sinh sôi đau chết. Vì có thể càng tốt thấy rõ ràng miệng vết thương. Lăng phỉ đem đắp bên trái mắt thượng thảo dược nhẹ nhàng lửa ra, như vậy nhẹ động tác chính là đem trong lúc hôn mê người cấp đau tỉnh, tuy rằng tỉnh, nhưng là ý thức còn không phải rất rõ ràng, tứ chi dãy rủa, gương mặt đau có chút vặn vẹo. Bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn lộn xộn, nếu không sẽ càng đau. Lăng phỉ mở miệng nói, nàng nói xong, Long Chiến cùng Thanh Vân còn có thương tích viên người nhà liền đi lên đè lại tứ chi, đem người chặt chẽ đè ở trên giường đất. Lăng phỉ đem bậc lửa nháo dương hoa ở người bệnh cái mũi thượng nhoang lên, không bao lâu, người bệnh căng chặt cơ bắp trầm dai thả lỏng lại, bất quá như vậy áp chế người cũng đều không có buông tay, đem thảo dược rửa sạch đi xuống, thấy rõ ràng miệng vết thương chẳng huống, lăng phỉ không khỏi những mày. Thủy tinh thể bị hoàn toàn phá hư, hốc mắt bên trong một mảnh huyết hồng, bởi vì miệng vết thương tác động, trong mắt không ngừng chảy ra hỗn loạn màu vàng máu loãng, miệng vết thương có cảm nhiễm dấu hiệu. Này con mắt như thế nào cũng không giữ được, nhưng là nếu cảm nhiễm đi xuống, chẳng những mắt khác một con mắt cũng thế, chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi. Hán thương thực trọng, nếu mặc kệ đi xuống khẳng định sẽ chết, nhưng là ta trị liệu cũng không có thập phần nắm chắc, đôi mắt nơi đó thực phụ trách, rất có khả năng ta trị liệu hơi chút có chút sai lầm mắt khác đôi mắt hoặc là đại não liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí khả năng sẽ chết. Một bên nhìn miệng vết thương, Lăng Phỉ vừa nói lời nói Ánh mắt dừng ở như là người bệnh áo phụ trên người, cũng không phải trưng cầu hắn ý kiến, mà là nói ra thực tế tình huống. Như bây giờ tình huống, thân nhân đồng ý không đồng ý, nàng cũng muốn quyết định trị liệu, tuy rằng khả năng đỉnh rất lớn nguy hiểm, nhưng là nàng không nghĩ trơ mắt nhìn tộc nhân liền như vậy vô lực ở trước mắt chết đi. Thượng tuổi lão liệp thủ khuôn mặt tăng thương, cường tráng dáng người có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm thực dũng mãnh. Nhưng là chính là như vậy đã từng dũng cảm mà nhẹ bén dũng sĩ nghe xong nghe xong lăng phỉ nói cao lớn thân thể không khỏi quê quơ Tuy rằng bộ lạc trước kia đôi mắt bị thương người rất khó sống sót, nhưng là bởi vì có lăng phỉ bọn họ vẫn là sinh một kia hy vọng, không nghĩ tới lăng phỉ sẽ đến ra cái này kết luận, sao có thể sẽ không đã chịu đả kích, tuổi trẻ bị thương người. Bệnh A mẫu lập tức bụ mặt khóc lên, lão liệp thủ rốt cuộc là kiên cường chút, ngắn ngủi thất thần sau liền vẻ mặt trịnh trọng đối lăng phỉ nói. Lăng phỉ, cảm ơn ngươi. Nếu không có lăng phỉ, như vậy chính mình hài tử cũng chỉ có tử lộ một cái, hiện tại ít nhất còn có tồn tại hy vọng, liền tính cuối cùng là nhất hư cái kia kết quả, bọn họ trong lòng cũng là cảm kích lăng phỉ, bị như vậy trọng thương, ngày hôm qua mới vừa tỉnh hôm nay liền tới đây cho bọn hắn chữa bệnh, này phân ân tình bọn họ ghi tạc trong lòng, mở ra tùy thân mang theo dương nhỏ. Lăng Phỉ từ bên trong lấy ra thủ công lược hiện thô giáp đại hào cùng tiểu hào cái nhíp cùng với tế như lá liễu dao nhỏ, tiêu độc qua đi liền bắt đầu cẩn thận xử lý hốc mắt trung thị tối, trong mắt đã hoại tử, không bỏ đi khẳng định không được, nhưng là Lăng Phỉ không phải ngoại khoa đại phu, ở bỏ đi quá trình muốn tránh đi quan trọng thần kinh loại chuyện này, đối nàng tới nói thật ra là có chút cố hết sức, nhưng là nàng đã không có do dự thời gian. Nhìn chói loại dao nhỏ với vào bị thương trong ánh mắt, Màu đen huyết lập tức tràn ra tới, thanh vân lập tức trắng mặt quay đầu đi, trong phòng vài người cũng không sai biệt lắm đều là đồng dạng biểu tình, trước mắt một màn thật sự là nhìn làm người cả người đều khó chịu, chỉ có long chiến đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào lang phỉ cùng miệng vết thương vị trí. Bởi vì máu đen rất nhiều, cho nên bỏ đi quá trình rất chậm, lang phỉ nín thở ngưng thần liếc mắt một cái không nháy mắt thao tác dao nhỏ, thật cẩn thận một chút cắt bỏ dính liền địa phương. Chờ đến trong mắt đã phá hư tổ chức tất cả đều cắt đứt sau, lang phỉ mặt quả thực so người bệnh còn muốn đem bạch vài phần, nếu không phải long chiến vẫn luôn tự cấp nàng lau mồ hôi, phòng trừng chạy xuống mồ hôi đều đến hối thành dòng suối nhỏ. Dùng dính thuốc hạ sốt nước miếng bông đem màu đỏ đen dơ bẩn chậm rãi hấp thụ, cuối cùng lang phỉ đã không có sức lực, chỉ huy thanh vân dùng nước thuốc rửa sạch miệng vết thương, cuối cùng dị thuốc băng bó. Nay chỉ là bắt đầu, về sau mới là mấu nhất. Dược ta trở về ngao, mỗi ngày tam đốn, ngao hảo cấp đưa lại đây, nếu bệnh tình có cái gì biến hóa, liền qua đi kêu ta. Hảo, lão liệp thủ nhìn lang phỉ, vẻ mặt cảm kích, cảm ơn ngươi, lang phỉ, ngươi vốn di thân thể liền không có khôi phục còn lại đây trị liệu, thật là quá vất vả. Lần này trong chiến đấu, lang phỉ khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Mặc kệ là nàng phát hiện trong nước có độc tránh cho càng nhiều người bị thương vẫn là chế tác hiểu biết độc viên dược làm tộc nhân chống cự trụ công kích của địch nhân, cũng hoặc là ở nhất thời điểm mấu chốt như cũ không có từ bỏ, làm chúng đoạn trường thảo các dũng sĩ gia nhập chiến trường, đủ loại đủ loại, nếu không có nàng, bộ lạc ở lòng chiến bọn họ không có đuổi tới phía trước khẳng định sẽ bị hủy diệt, cho nên trải. Qua một trận chiến này, lang phỉ địa vị ở trong bộ lạc lập tức kiên định xuống dưới. Không cần khách khí như vậy, đây là ta nên làm. Đại thúc, ngươi có cái rất lợi hại nhi tử, ở nguy hiểm nhất thời điểm hắn bảo hộ bộ lạc, như vậy lợi hại dũng sĩ hắn khẳng định sẽ nghị lực kiên trì đi xuống, chỉ cần nhịn qua trong khoảng thời gian này, hắn như cũng là chúng ta bộ lạc lợi hại nhất dũng sĩ." Lăng Phỉ An uỷ nói, trực diện kia chàng tàn khốc chiến đấu, làm nàng rõ ràng nhận tri bộ lạc cùng tộc nhân ý nghĩa, cho nên nói ra nói cũng là xuất từ phế phủ. Lão liệp thủ trên mặt có chút phức tạp, đã có kiêu ngạo cùng tự hào cũng có chút thảm đạm. Lần này bị thương người rất nhiều, lang phỉ muốn chạy nhanh xem một lần, cho nên giữa trưa liền không có trở về ăn cơm. Thanh Vân Tưởng nhắc nhở tới, nhưng là lại bị Long Chiến dùng ánh mắt ngăn lại, cuối cùng chỉ phải tập trung tinh thần nghe lang phỉ cấp người bệnh chẩn bệnh bệnh tình. Sau đó làm hết thể chính mình có thể làm, hắn hiện tại hận không thể đem sở hữu bệnh tình đều cấp nắm giữ, như vậy hắn có thể thực tốt trị liệu. Lăng phỉ là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Ngay đầu tiên, Lăng phỉ nhìn gần hơn 200 hộ nhân ra 300 tả hữu người bệnh, chờ đến buổi tối về nhà thời điểm, chỉ có há mồm ăn cơm sức lực. 441 chương 441 bị xem nhẹ sự thật. Cơm chiều theo thường lệ vẫn là long chiến làm, Lăng phỉ không phải không nghĩ, mà là không thể, Nàng ngày này tuy rằng không có đi nhiều ít lộ, nhưng là vẫn luôn đều đang xem bệnh cùng xử lý miệng vết thương. So xuống đất lao động còn muốn mệnh, ngày này nàng cảm thấy Long Chiến có rất nhiều lần đều tưởng há mùm tới, nhưng là cuối cùng đều không có, lang phỉ có thể cảm giác được hắn trong lòng cũng thập phần không bình tĩnh. Bởi vì ô linh khai tiền lệ, cho nên Long Chiến cũng thả thịt băm, tinh thế, nếu không có nhấm nháp đến kia mùi thịt, căn bản phát giác không được canh chứng thêm thịt, nhưng là lang phỉ ăn đến cuối cùng mới nhận thấy được, một bộ phận nguyên nhân là đói quá độc ác. Cho nên ăn thời điểm chỉ lo lấp đầy bụng căn bản là không nghĩ tới ăn chính là gì, mặt khác một bộ phận nguyên nhân chính là Long Chiến đem thịt băm làm cho thật sự là quá lạ, quả thực liền thịt ti đều nhìn không tới. Giống như có thịt vị. Ăn xong cuối cùng một ngụm, Lăng Phỉ thích dí nheo nhíu mắt, thở phào một hơi nói: "Ừm, bên trong thả chút." Long Chiến cũng không tính toán tiếp tục cái này đề tài, Lăng Phỉ cũng không thích ăn thịt, nhưng là Long Chiến vẫn luôn đều cho rằng ăn thịt mới có thể có sức lực. Thấy lăng phỉ vất vả như vậy, tự nhiên nghĩ cách làm nàng ăn nhiều một chút. Hương vị không tồi, về sau có thể nhiều phóng điểm. Lăng phỉ liếm liếm khoẻ miệng, hình như là ở dư vị vừa rồi đồ ăn hương vị, quá thơm, thế cho nên nàng đều ăn no càng, đại buổi tối ăn nhiều như vậy nhưng không tốt, lần sau nhất định chú ý. Long chiến gật gật đầu, vừa rồi kêu một chén thêm nửa chén thịt, như vậy lăng phỉ thế nhưng không có kén ăn. Như vậy khắc thường là bởi vì trong bụng có hải tử duyên cớ. Hắn giống như nghe A Phụ nói qua, nữ nhân trong bụng có hải tử về sau khẩu vị liền cùng trước kia có chút bất đồng, càng thích ăn một ít đặc biệt toàn đồ vật, cho nên lang phỉ mới có thể không chán ghét thịt. nay đảo thật là cái hảo hiện tượng. Ăn qua cơm khôi phục chút sức lực, lang phỉ đi đông phòng cấp long giá hành trâm. Đây là long giá ở thanh tỉnh thời điểm trị liệu, nhìn trên người như vậy nhiều trói lõi tế trâm. Tuy là trải qua quá so này còn muốn huyết tinh rất nhiều Long giã cũng không khỏi ra đầu tê dại, liệt miệng hỏi lăng phỉ, ta này thân thể khi nào có thể hảo. Như vậy mỗi ngày nằm thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Phòng trưng đến chờ đến lá dụng mua đi, ngươi thương chính là nội tạng, so người khác càng không hảo khôi phục. Lăng phỉ ngồi ở bên cạnh, thường thường vê động một chút châm. Muốn lâu như vậy, Long giã nhịn không được phát ra một trận tiêu rên, động tác quá lớn lại đau một trận. Bất quá lần này đả kích thật sự là quá lớn, một cái mùa mưa đều đến nằm, hắn cùng phế nhân có cái gì khác nhau, quả thực so giết hắn còn muốn khó chịu. Đều thương như vậy trọng liền thành thật nằm đi, không cần lại để cho người khác lo lắng ngươi, ngươi đều bao lớn người. Lang phỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem Hoàng tùng châm lại chính chính vị trí. Nam thời điểm cũng hảo hảo ngấm lại vì cái gì sẽ thương như vậy trọng, nghe nói ô linh còn ra tay cứu ngươi. Ngươi chính là như vậy bảo hộ nàng. Long chiến từ trước đến nay am hiểu sâu người uy hiếp, một câu khiến cho Long giã thành thật ngầm miệng, trên mặt cũng ngưng trọng xuống dưới, thật lâu sau, thở dài, ta còn là quá yếu. Trải qua kia chàng chiến đấu có thể sống sót nơi nào có nhược, ngươi rất lợi hại, điểm này mọi người đều rõ như ban ngày. Thấy Long chiến hung hăng đánh một cây gậy, lang phỉ chạy nhanh đưa qua đi ngọt táo bất quá nàng này viên ngọt táo rõ ràng không có thể giảm bớt hắn ai lần này thống khổ. Bên miệng nhắc lên một nụ cười khổ, Long Giã mở miệng nói, Lang Phỉ, ngươi không cần an ủi ta, ta biết ta còn chưa đủ cường đại, liền tính là một trọi một đánh nhau, ta cũng chưa chắc có thể thắng người kia, nếu Ô Linh chưa từng có tới khả năng thật sự liền mất mạng, ta tưởng sớm một chút hảo lên, sau đó hảo hảo rèn luyện chính mình, tái ngộ đến người nọ tuyệt đối không thể lại bại. Long giã trong ánh mắt thiêu đốt bất khuất chiến ý. Muốn biến lợi hại hơn, rất đơn giản. Ôm hai tay Long Chiến mở miệng nói, đó chính là một lần nữa cầm lấy thạch đao. Lăng phỉ, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thạch đao so trùy thủ càng có thể thể hiện dung sĩ chiến đấu chi hồn? Long giã cũng thực mê hoặc, bất quá cẩn thận nhấm nuốt Long Chiến nói về sau ánh mắt biến thanh minh. Trên mặt lộ ra một mặt nói không rõ biểu tình, xem Lăng phỉ càng thêm không hiểu ra sao. Chẳng lẽ kia thạch đao có cái gì huyền cơ? Không thể đi, nàng cũng từng có vài đêm thực bình thường A, có đôi khi còn rất cha. truy thủ rất lợi hại, đúng là bởi vì nó không gì phá nổi, cho nên đại gia thực ỷ lại nó. Quá mức ỷ lại vũ khí hậu quả đó là thân thể sẽ không càng thêm cường kiện, thật muốn hợp lại liền sẽ rơi xuống phòng. Hiện tại còn không phải thực rõ ràng, về sau đã có thể nói không hảo. Long chiến mặt vô biểu tình nói. Hình như là ở cùng chính mình không chút nào tương quan sự tình, từ biểu tình đến ánh mắt không có nửa phần bồng lòng, nhưng là lần này bảo hộ Bộ Lạc nếu không có cung tiễn cùng, cùng Truy thủ khẳng định sẽ đại bại, việc này chờ Bộ Lạc khôi phục bình thường muốn xử lý. Lang Phỉ sử sốt, không nghĩ tới Long Chiến nói chính là ý tứ này, nàng tưởng chính là sắc bén vũ khí cung cấp cho đại gia tiện lợi, chưa từng có nghĩ tới mặt khác, nhưng là không thể không thừa nhận, Long Chiến nói đích xác thật rất có đạo lý. Trước kia dùng thạch đao, đúng là bởi vì vũ khí thấp kém, cho nên vì sống sót đại gia cần thiết liều mạng, săn thú thời điểm thân thể tự nhiên cần thiết điều chỉnh thành đỉnh trạng thái, nhưng là có có thể cắt ra rất nhiều con mồi da thịt lợi hại vũ khí. Cùng với có thể rất xa là có thể bắn chết con mồi cơ hồ không có gì tổn thương cung tiễn về sau liền tương đương với có tự tin, sẽ đối vũ khí sinh ra ủy lại đó là tất nhiên. Nhưng là từ bọn họ bắt đầu sử dụng trùy thủ cùng cung tiễn thời gian còn không phải rất dài, muốn nói bộ lạc các dung sĩ thân thể tố chất sẽ biến kém nhiều ít cũng không như thế nào thấy được. Lang phỉ kinh ngạc chính là Long Chiến thế nhưng phát hiện chuyện này, xem ra nàng vẫn luôn cho rằng nam nhân có dã thú giống nhau. Trực giác cũng không có khoa trương, toàn bộ bộ lạc một ngàn nhiều người, cũng chỉ có hắn một người phát hiện cái này thai hoàng ẩm, mặc kệ khi nào, Long Chiến cảnh giác tâm cũng không có giảm bất nửa phần. Cũng đúng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể như thế cường đại. Long chiến nói cấp long giã rất lớn xúc động, thấy hắn vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó nhìn nóc nhà. Chờ tới rồi thời gian lang phỉ liền lấy châm lặng lẽ rời khỏi phòng. Nàng tin tưởng Long chiến có thể xử lý tốt những việc này, nàng cần phải làm là đem bọn họ dũng sĩ thương cấp chữa khỏi. Từ xương phòng cầm không ít thảo dược, lại đem chính mình chân quý một ít áp cái dương đế bổ dưỡng thảo dược lấy ra tới, mặc kệ là chiến đấu bị thương. Uống nước xong chúng độc vẫn là ở trong chiến đấu bị kinh hách người, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đã chịu ảnh hưởng, dược thêm vào thực bổ, đem tất cả mọi người bổ khỏe mạnh, sau đó mọi người mới có thể lấy ra toàn bộ tinh lực làm việc, nàng chỉ là làm nàng nên làm sự tình đang nhận được như vậy nhiều người cảm kích cùng nhìn chăm chú. Trước kia, nàng không thế nào tưởng gánh này phân gánh nặng, nhưng là nàng hiện tại lại nhận rõ hiện thực, nàng sẽ dung cảm nhận rõ nàng trách nhiệm, không cô phụ những người đó chờ mong. Nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh, chỉ có mọi người tâm gắt gao cột vào cùng nhau, bọn họ mới có thể tại đây phiến đại lục cắm dễ sống sót. 442 chương 442 tự trách Lang phỉ đem chuẩn bị cấp tộc nhân bổ dưỡng thân thể dược liệu chia làm một tiểu đôi một tiểu đôi, chuẩn bị ngày mai đưa đến các ra đi, phân xong rồi ngồi dậy tới, dùng tay nhẹ nhàng chú ý đấm sau eo, mới vừa ngồi xổm như vậy một hồi liền toàn không được. Xem ra mang thai đối nàng thân thể còn có có không nhỏ ảnh hưởng, bởi vì nàng hiện tại tình huống thân thể đặc thù, Lào Hiến Tế cùng Duệ đều khuyên nàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại trị liệu, lang phỉ như thế nào sẽ không rõ nàng tĩnh dưỡng một. Thời gian sẽ càng tốt, nhưng là bị thương người không thể chờ, nếu là bởi vì trị liệu vãn dẫn tới bệnh tình tăng thêm, ngày đó như thế nào có thể không làm thất vọng những cái đó ở thời điểm mấu chốt liều mạng bảo hộ bộ lạc dũng sĩ. Nàng chính đấm Sau thắt lưng đột nhiên truyền đến một trận thô giáp lại ấm áp dị thường xúc cảm, không cần quay đầu lại, nàng cũng biết là lòng chiến tới, nàng thân thể thoáng về phía sau ngưỡng đi, quả nhiên, phía sau lưng đâm nhập một cái rắn chắc lại co rắn ngực, ngay sau đó, toàn bộ thân thể liền bị trao tiến thuộc về lòng chiến hương vị bên trong. Chậm, nghỉ ngơi đi. Phía sau nam nhân mở miệng nói, nói chuyện đồng thời, lang phỉ có thể cảm giác được rõ ràng lòng ngực chấn động khỏe miệng không khỏi nết lên cái nho nhỏ độ cung. Gật gật đầu, còn không có tới kịp quay đầu, thân thể đột nhiên treo không, tuy rằng phát sinh đột nhiên, lang phỉ lại không có giỏi đến, chỉ cần ở Long Chiến bên người, nàng liền vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ bị thương. Đương nhiên, kia gì thời điểm không tính này trong vòng. Long Chiến ước chừng không biết cái gì là công chua ôm, nhưng là hắn chính là dùng công chua ôm tư thế đem lang phỉ cấp ôm tới rồi trong phòng. Tuy rằng hắn trong lòng thập phần tưởng đem trong lòng ngược người vẫn luôn ôm đi xuống, nhưng là lý trí nói cho hắn lang phỉ yêu cầu càng tốt nghỉ ngơi, cho nên ở giường đất chạm kế tiếp ước chừng vài phút công phu, rốt cuộc lưu luyến đem người đặt ở mềm mại ra lông thượng, hai người, một cái nằm, một cái đứng, hai đôi mắt bất kỳ nhiên đánh vào cùng. Nhau, không chút nào ngoài ý muốn, lang phỉ ở long chiến trong mắt thấy được lo lắng, một tay chống đỡ thân thể chậm rãi lên mặt khác một bàn tay lôi kéo Long Chiến đặt ở bên cạnh người tay hướng chính mình phương hướng kéo qua tới sợ Lang Phỉ cái này động tác thương đến chính mình Long Chiến theo nàng động tác nằm xuống tới Long Chiến thân thể mới vừa dính vào da Long Thượng Lang Phỉ liền chính mình thói quen tính chui vào nam nhân trong lòng ngực ở thanh tỉnh thời điểm nàng rất ít làm cái này động tác nhưng là ngủ thời điểm phòng trừng thường suy làm thuần thục đến nàng chính mình đều có chút mặt đỏ nóng nỗi Long Chiến không cần lo lắng cho ta Lòng ta hiểu rõ, nếu thân thể thật sự chịu không nổi sẽ dừng lại cảm giác được sau eo chỗ bị nam nhân nhẹ nhàng xoa, nhiệt độ một chút thấm tiến vào, lang phỉ nhẹ nhàng mở miệng nói, ta không quên trong bụng còn có chúng ta hài tử, tin tưởng ta, ta không phải một cái nhẫn tâm a mẫu, ta sẽ cẩn thận. Phía sau long chiến trở về một cái rõ ràng ân, trong tay động tác cũng không có đình chỉ, lược hiện thô giáp lòng bàn tay ở bóng loáng trắng non sau thắt lưng xoa. Hận không thể đem chính mình trên người nhiệt độ tất cả đều vượt qua đi. Người hôm nay lời nói rất ít ta. Suy nghĩ cái gì? Bị xoa thập phần thoải mái, lang phỉ nhịn xuống muốn rên rỉ ra tiếng xúc động, rúc vào phía sau người trong lòng ngực, lười biếng mở miệng hỏi. Tưởng ta làm cái sai lầm quyết định, nếu không phải ta mang đi như vậy nhiều người, bộ lạc cũng có thể sẽ không bị những người đó theo dõi, tưởng tượng đến chúng ta không ở thời điểm bộ lạc gặp như vậy công kích. Đến bây giờ ta còn nghĩ mà sợ. Ngoài dự đoán, lang phỉ từ long chiến trong miệng nghe được lời như vậy, nàng còn tưởng rằng Vĩnh viễn sẽ không từ cái này cường đại nam nhân trong miệng nghe được sợ hãi này hai chữ. Tứ long chiến trong giọng nói nghe ra tự trách, lang phỉ đột nhiên có chút đau lòng, trở tay bắt lấy cánh tay hắn. Việc này cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, ai biết thời tiết này sẽ bị tập kích, chỉ có thể nói địch nhân quá rảo hoạt, nếu ngươi không có kịp thời gấp trở về. Chúng ta đã có thể thật sự không có mệnh. Nói xong lăng phỉ lại không yên tâm bổ sung nói, Long Chiến, làm tộc trưởng trên người của ngươi trách nhiệm xác thật thực trọng, ngươi đã làm phi thường hảo, nhưng là bộ lạc yêu cầu mọi người nỗ lực. Lần này ngươi cũng thấy rồi, mọi người đều là liều mạng bảo hộ bộ lạc. Đó là bởi vì bọn họ thật sự đem nơi này trở thành chính mình ra. Chúng ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đem nơi này xây dựng càng tốt, cùng ngươi kể vai chiến đấu, mà không phải tránh ở ngươi phía sau. Cho nên, không cần tự. Trách, ngươi rất lợi hại, ta vì ngươi cảm giác được kiêu ngạo. Nói lời này thời điểm, lang phỉ không khỏi nhớ tới mọi người gặp thực thi thiếu công kích mệnh huyền một đường thời điểm. Long chiến cơi tuyết lang đột nhiên đến, kia một khắc thật sự thoáng như thiên thần buông xuống. Cấp mọi người trong lòng đều rót vào hy vọng, từ long chiến xuất hiện kia một khắc. Lang phỉ ánh mắt liền không có từ hắn trên người rời đi quá, làm lơ những cái đó huyết tinh trường hợp. Nàng gần như si mê nhìn cái kia sát phạt quyết đoán tắm máu chiến đấu hăng hái nam nhân. Đồng thời cũng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ vẫn luôn kiên trì, vì bộ lạc người an nguy càng vì lại lần nữa nhìn thấy Long Chiến. Lăng phỉ cảm thấy nàng cả đời này tầm mắt khả năng đều không có biện pháp từ Long Chiến trên người rời đi, bất quá nàng thật cao hứng, bởi vì Long Chiến đăng giá, bởi vì nàng cam tâm tình nguyện, đúng là bởi vì như vậy, cho nên nàng không thể gặp Long Chiến có một chút tự ngại. Nghe được lăng phỉ nói như vậy, Long chiến bông dưng từ phía sau ôm lấy nàng, hắn cũng không phải cái sẽ bởi vì một chút sự tình mà dễ dàng phủ định chính mình người, nhưng là tưởng tượng đến khả năng tới chế trong chốc lát lăng phỉ bọn họ sẽ gặp thai họa ngập đầu, hắn liền sẽ nhìn không được sợ hãi, nghĩ đến thiếu chút nữa không thấy được lăng phỉ nhìn thấy A Phụ không thấy được những cái đó quen thuộc gương mặt, hắn khống chế không được sẽ oán hận chính mình, giống như là ma trường giống nhau. Lang phỉ nói dễ dàng Phật đi che ở hắn trong lòng khói mù Long chiến lại lần nữa ở trong lòng cảm tạ thiên thần đem lang phỉ đưa đến trước mắt hắn Áp đi lên tản ra vô tận nhiệt độ thân thể dán lên trần trùi phía sau lưng Lang phỉ nhịn không được một trận dùng mình Túi đầu hôn hôn long chiến cơ bắp căng chặt cánh tay Chúng ta hải tử cũng sẽ bởi vì có người như vậy lợi hại áp phụ mà kiêu ngạo Cho nên, đánh lên tinh thần tới Long chiến, ta yêu cầu ngươi, chúng ta hải tử yêu cầu ngươi Bộ lạc người đều yêu cầu ngươi. Mềm mại môi chạm được địa phương chầm rãi nhiệt lên, Long Chiến nhắm mắt, nhịn xuống quần quần mà thượng dục vọng, bàn tay to cẩn thận xuống phía dưới di động, tới rồi lăng phỉ bụng nhỏ địa phương dừng lại, nơi đó thường thường, nhưng là qua không bao lâu hắn cùng Lăng Phỉ hài tử liền sẽ từ nơi đó ra đời, hắn cùng Lăng Phỉ hài tử. Cảm giác được phía sau nam nhân khí chàng không có như vậy trầm thấp, Lăng Phỉ cũng thực vui vẻ. Bất quá Long Chiến như vậy quá mức ôn tồn động tác làm nàng có chút mất tự nhiên, tuy rằng từ biết dựng dục tiểu sinh mệnh về sau nàng cũng thường xuyên làm như vậy, nhưng là khi chàng cường đại Long Chiến như vậy sờ qua tới, nàng cảm giác trên người từng đợt nóng lên, đặc biệt là hai người như vậy tư thế, Long Chiến hô hấp quét ở nàng sau cổ cùng trên lỗ thai, cái này làm cho lăng phỉ trang bình. Tính đều trang không đi xuống, nhưng là lại vô pháp thoát khỏi nam nhân ôm ấp, chỉ phải ở trong lòng yên lặng đếm con thỏ. 443 chương 443 thay đổi Đếm nửa ngày con thỏ vẫn là không dùng được, lỗ thai nên hồng vẫn là hồng lợi hại Lang phỉ thanh thanh giọng nói, bắt đầu rời đi chính mình lực chú ý Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng mở miệng hỏi Ai, có cái chuyện quan trọng đã quên hỏi, các ngươi như thế nào trở về Kỳ thật lại nói tiếp long chiến bọn họ trở về vẫn là tương đương đột nhiên Tuy rằng đón ý nói hùa mọi người hy vọng Nhưng là cẩn thận ngẫm lại vẫn là cảm thấy rất kỳ quạc, rốt cuộc từ bọn họ bước cháy lên khói báo động bắt đầu tính, Long Chiến bọn họ trở về tốc độ cũng quá nhanh chút. Nay một đường cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, thu hoạch cũng rất lớn, vốn đang tưởng tiếp tục về phía trước, sau lại nhìn đến thực thi thiếu bay qua đi, chính là hướng bộ lạc phương hướng, ta cảm thấy không đối liền chạy nhanh trở về chết, kết quả không bao lâu liền thấy được khói báo động. Long Chiến trả lời. Hắn thực may mắn rời đi thời điểm làm tuyết lang theo qua đi, nếu không liền tính là phát hiện cũng không thể kịp thời gấp trở về, hậu quả bất kham sau tưởng. Ác, quả nhiên. Lang phỉ biết khẳng định là Long Chiến phát hiện cái gì mới có thể như vậy tốc độ gấp trở về, cho nên nghe được giải thích cũng không có ăn nhiều kinh, ngược lại phi thường cảm thấy hứng thú hỏi, thu hoạch rất lớn. Đều có cái gì? Ta như thế nào vẫn luôn đều không có nhìn đến. Lang phỉ không thể đi xa nhưng là lại ngăn không được nàng đối này phiến đại lục tò mò, huống chi nàng vẫn luôn đều ở dùng bất cứ thủ đoạn nào nghĩ cách mở rộng bộ lạc đồ ăn chủ loại, cho nên lúc này liền phá lệ có hứng thú, đôi mắt đại đại mở to, thanh triệt ánh mắt ở ánh trăng phản xạ hạ lưu quang giật màu, đẹp giống như có thể nhiếp trụ người tâm thần, long chiến nhịn không được ngây người một chút, nửa ngày mới nói nói, vì phương tiện lên đường ta làm cho bọn họ đem đồ vật đều cất giữ ở, trên đường một cái bí ẩn trong sân động. Chờ đến bộ lạc can ổn xuống dưới liền làm người trở về lấy Ân, nếu lấy về tới cùng ta nói một tiếng Ta nhìn xem này phiến bình nguyên thượng còn có cái gì đồ vật Lăng phỉ thật cao hứng Nhiều đến đều ảnh hưởng trở về hành trình Thật sự là quá tốt Vốn dĩ nàng liền đi không xa Hiện tại tình huống thân thể đặc thù càng không thể lặn lội đường xa Cho nên chỉ có thể từ bọn họ lấy về tới đồ vật tới giải Long chiến tự nhiên không có gì nghị Bọn họ lần này đi ra ngoài phát hiện xác thật nơi này hoa cỏ cây cối cùng với động vật cùng phi long bộ lạc phụ cận kém rất lớn, bất quá không quen biết càng nhiều đại gia ngược lại càng cao hứng, dị vãng xa lạ đồ vật đại biểu chính là không xác định nguy hiểm, hiện tại có Lăng Phỉ, không quen biết đồ vật liền biến thành hy vọng, rốt cuộc Lăng Phỉ có hóa hủ bại vì thần kỳ lực lượng, nếu Lăng Phỉ còn không quen biết, kia vẫn là phải cẩn thận. Cao hứng trong chốc lát, Lăng Phỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện, hơi hơi nghiêng đầu Chúng ta bộ lạc tên còn không có định đâu, bình thường xuống dưới đại gia ngồi ở cùng nhau thương lượng thương lượng đi. Như thế nào? Long chiến không cấm hỏi ngược lại, hắn còn nhớ rõ lần trước Lao Hiến Tế đưa ra làm lang phỉ tưởng tên thời điểm nàng chối từ rớt, hơn nữa lúc ấy giống như thực kháng cự, hiện tại biểu hiện còn lại là nóng lòng muốn thử. Như vậy tương phản nhường cho Long chiến không khỏi liên tưởng có phải hay không cùng lần này bộ lạc bị tập kích có quan hệ? Không thể không nói. Giác thu trực giác vẫn là tương đương nhạy bén chuẩn xác. Ta cũng nghĩ kỹ rồi một cái tên, Ân, ngươi hiện tại đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Lăng Phỉ khó được cơ linh một lần, bất quá còn dùng sai rồi địa phương, phía sau nam nhân lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, nếu Lăng Phỉ lúc này, khẳng định sẽ bị Long Chiến trên mặt sủng lịch lóe hư đôi mắt. Long Chiến Lăng Phỉ ngữ khí đột nhiên trở nên có chút phức tạp, ta chỉ là cái người thường. Ta không có cảm thấy chính mình làm sự tình có bao nhiêu lợi hại, ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh làm chính mình có thể làm sự tình, bình bình an an quá chính mình nhận tử. cho nên trước kia cảm giác như vậy nhiều người nhìn ta cảm thấy thực mất tự nhiên, mặc dù ta minh bạch bọn họ cũng không có một chút tác ý, nhưng là trải qua lần này sự tình ta cảm thấy là ta đem sự tình tưởng quá đơn giản. Long chiến an tính nghe, mặc dù hắn cũng không tán đồng lang phỉ theo như lời nói. Lang Phỉ trong miệng bình thường bất quá là nàng trong mắt cùng trong lòng cho rằng bình thường, Long Chiến cũng không cho rằng có thể nhận thức như vậy nhiều đồ ăn còn có biết rõ như vậy nhiều thảo dược dược tính còn có có được kia cơ hồ có thể xưng là là thần tích trị liệu phương pháp Lăng Phỉ là người thường, hắn tin tưởng, mọi người ý tưởng cùng hắn cũng là giống nhau. Nói tới đây, Lăng Phỉ liền không khỏi nhớ tới cái kia tràn ngập huyết tinh cùng gào giống chiến trường, khống chế được chính mình cảm xúc không như vậy kích động, tiếp tục nói Lúc ấy, ta nhìn đến trong tộc dũng sĩ không muốn sống dùng thân thể của mình ngăn trở địch nhân, ta liền tưởng, những người này là đánh bạc tánh mạng bảo hộ ta, nhưng là ta lại một lòng nghĩ chính mình quá chính mình thanh tịnh nhật tử, ta thật sự là quá ích kỷ. Bọn họ liền vây quanh ở sân bên ngoài, mặc dù không thể nhúc nhích cũng một lòng muốn bảo hộ ta, kia một khắc ta đã chịu rất lớn xúc động, ta hạ quyết tâm từ nay về sau cùng bộ lạc mọi người cộng đồng tiến thối, tuy rằng cảm giác trên vai trách nhiệm thực trọng. Nhưng là ta nhất định sẽ chịu đựng, Ta thật cao hứng Có thể ở cái này trong bộ lạc Ân. Long chiến tử trong lỗ mũi nhẹ nhàng lên tiếng Hắn lần này trở về sắc thật cảm giác lang phỉ có biến hóa Loại này biến hóa thực vi diệu Bất quá hắn sắc thật cảm giác được Nếu nói lang phỉ trước kia trị liệu là xuất từ là một cái hiến tế trách nhiệm Mà hiện tại càng xu hướng vì thế bản năng Cái loại này bởi vì thân cận người bị thương mà kích phát bản năng Chúng ta đều hảo hảo Bộ lạc nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lăng phỉ nhẹ giọng nói, Long Chiến trong lòng ngực thử cấm áp, ở một mảnh ổn định nguồn nhiệt cùng với an tâm cảm giác, mệt mỏi thổi quét Lăng phỉ lý trí, thần thái phi dương mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại. Long chiến cơ hồ là không chế được chính mình thở dốc tiết ấu, sợ sẽ quấy nhiều đến trong lòng người. Hắn thích xem Lăng phỉ tinh thần sáng láng nhìn chính mình bộ dáng, nhưng là hắn rõ ràng hơn Lăng phỉ lúc này yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Lời nói thân thể biến càng thêm tiều mềm, Long Chiến một chút buộc chặt cánh tay, trên mặt biểu tình biến thành kính vô cùng. Hai cái liên hệ tâm ý người ôm nhau mà ngủ, trong phòng không khí quả thực yên tĩnh làm nhân tâm đều hóa thành thủy, mặc khát trong phòng Long Dã nhịn không được phiền vài cái xem thường, nói đến như vậy vẫn còn có để người bệnh nghỉ ngơi, bất quá trong lòng lại là hâm mộ muốn chết, hâm mộ đồng thời nội tâm cũng là thực ăn uổi. nói thật ra, tuy rằng hắn tự xưng là là Long Chiến tốt nhất bằng hữu, Nhưng là trước kia Long Chiến trên người cái loại này chạm vào là nổ ngay lệ khí có đôi khi cũng làm. Hắn cảm giác được sợ hãi, lúc ấy hắn sợ phi Long Bộ Lạc kia hai cái lao bất tử trọc tới Long Chiến sau đó sự tình sẽ hướng không thể vãn hồi phương hướng phát triển. Hắn cũng khuyên quá Long Chiến, Long Chiến yêu cầu rất đơn giản, người nhà bình an, nhưng là chính là đơn giản như vậy yêu cầu đều rất khó thực hiện. Hắn không phải không có nghĩ tới đi theo Long chiến rời đi phi Long bộ lạc sau đó thoát khỏi những cái đó ghê tầm người, nhưng là vẫn luôn đều do dự mà, nhưng là nhu nhược lăng phỉ. Lại làm được cái này, hắn đối lăng phỉ là tâm phục khẩu phục, thậm chí là cảm kích, không có lăng phỉ liền không có hiện tại Long chiến. 444 chương 444 nhột chí các anh hùng. Trải qua cùng Long chiến thương lượng, ngày hôm sau lăng phỉ liền thay đổi xem bệnh phương thức trọng chứng còn có di động không có phương tiện vẫn là nàng tới cửa đi xem thương tình hơi chút nhẹ một ít tới trong nhà lần này lang phỉ là tổn nghĩ thầm muốn thanh vân rèn luyện rèn luyện không phải bệnh buộc phát nặng liền làm hắn thượng thủ lang phỉ ở bên cạnh chỉ điểm trước kia lang phỉ tưởng chính là học cái này đến tuần tự tiệm tiến bất quá trải qua lần này sự tình nàng cũng quyết tâm tưởng đem thanh vân trước mang ra tới dù sao thanh vân cơ sở đã thực không tồi có nàng nhìn không có gì trở ngại 21 cái xác định rơi xuống tàn tật dung sĩ tất cả đều là tuổi trẻ, tuy rằng thương thế là ổn định, bất quá đều là một bộ đờ đẫn bộ dáng, hoàn toàn không còn nữa ngày thường kia khí phách hăng hái bộ dáng, Đúng là khí thế nhất thỉnh thời điểm gặp như vậy vận rủi lang phỉ có thể lý giải bọn họ trong lòng tuyệt vọng, nhưng là sự tình đã phát sinh, có thể làm chỉ có đối mặt, tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là nhìn kia một đám giữ tận miệng vết thương, lang phỉ biểu tình cũng không khỏi ảm đạm xuống dưới. Theo đi theo Long Chiến cùng nhau trở về tộc nhân khơi mà hộ vệ cùng săn thú nhiệm vụ bộ lạc cũng chậm rãi đi lên quý đạo, làm tộc trưởng Long Chiến cũng không thể tiếp tục chạm vào Lăng Phỉ ngày hôm sau liền đi theo tiểu đội cùng nhau đi ra ngoài săn thú đồng thời còn phái người đường cũng phản hồi đem bọn họ đặt ở bên ngoài lần này thành quả thu hồi tới một bên cấp người bệnh xem bệnh Lăng Phỉ một bên đem ngày hôm qua phân tốt dược liệu bao phân phát đi xuống rất đơn giản Nấu thịt thời điểm phóng tới trong nồi là được, có thể lặp lại sử dụng. Này đó dược liệu chẳng những có thể làm canh càng thêm, có hương vị còn có thể bổ dưỡng thân thể. Làm đại gia tại đây một trận chiến lô lã thân thể chậm dai phục hồi như cũ. thực thuốc bổ bổ loại chuyện này mọi người đều là không hiểu. Bất quá lăng phỉ nếu nói là thứ tốt mọi người đều chiếu nàng nói làm. Cho nên giữa trưa nấu cơm thời điểm trong bộ lạc truyền ra đi mùi hương so ngày thường càng nồng đậm chút. Có lẽ là đem đối ô khê tộc không thể phát tiết tàn nhẫn kính đều phát tiết ra tới, san thú đội ngũ thu hoạch quả thực đỉnh ngày thường gấp hai nhiều, nhưng là mỗi người trên mặt đều không có một chút cao hứng, bọn họ muốn báo thù, nhưng là hiện tại liền ô khê tộc ở đâu cũng không biết, này như thế nào có thể không cho bọn họ cảm giác được nghẹn khuất. Long chiến đem mọi người trầm mặt phẫn nộ xem ra trong mắt, cũng không có khuyên bảo cũng không có khích lệ, mà là khuôn mặt bình tĩnh đem từng con con mồi phong đảo. U ám con ngươi lập lòe sắc bén quang mang. Lăng phỉ nếu thanh tỉnh, Lão Hiến Tế cùng nhụy hoa trị liệu cũng một lần nữa tiếp tục bắt đầu, chờ lăng phỉ đem trên đùi tế châm từng cây rút lên, do dự một chút, Lao Hiến Tế mở miệng nói, lăng phỉ, ta này chân trị lâu như vậy đều không có cái gì chuyển biến tốt đẹp, nếu không liền thôi bỏ đi, lãng phí ngươi tinh lực. Lăng phỉ mệt mỏi hắn xem ở trong mắt, đau lòng thực. Hắn không hy vọng chính mình lại dùng này, không hề hy vọng thân thể liên lụy nàng. Bất quá nói xong lời này, lao hiến tế nhìn lang phỉ liền có chút hối hận. lang phỉ luôn luôn ôn nhu giống như hàm chứa thủy con người hiếm thấy hiện ra vài phần nghiêm khắc, kia hùng hổ dọa người ánh mắt làm lao hiến tế cảm giác được từng đợt khí đoạn, trong viện xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Ta không có đình chỉ, đó chính là còn có trị liệu tất yếu, ngài nếu là từ bỏ, này chân mới vô pháp khỏi hẳn. Lăng Phỉ thanh âm tuy rằng thực bình tĩnh, nhưng là trong viện người đều biết nàng đây là sinh khí, bởi vì Lăng Phỉ rất ít dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Nói xong, Lăng Phỉ xoay người sang chỗ khác, nhìn trong viện giản dị trên giường gỗ nằm thần sắc khác nhau người bệnh, các ngươi cũng là, đừng tưởng rằng chính mình thiếu cánh tay hoặc là không có chân tựa như thiên đều sập xuống, chỉ cần không chết các ngươi liền cho ta hảo hảo tồn tại, các ngươi chính là chúng ta bộ lạc dũng mãnh nhất dũng sĩ. Các ngươi dám đua thượng tánh mạng giết kẻ địch liền không có dũng khí đối mặt chặt đứt tay chân hiện thực. Các ngươi cảm thấy tàn tật liền không có biện pháp lại giống như trước kia giống nhau săn thú, cho nên các ngươi tuyệt vọng, nhưng là các ngươi biết ta phải biết không có người chết đi thời điểm cao hứng cỡ nào sao? Dũ đầu mọi người nghe được Lăng Phỉ nói không khỏi ngẩng đầu lên, ở nhìn đến Lăng Phỉ kia kích động biểu tình khi không khỏi quay đầu đi, bọn họ là bộ lạc dũng sĩ. Nếu không thể săn thu không thể lấy vũ khí đó chính là phế vật. Tuy rằng Long chiến đã từng nói qua không vứt bỏ bất luận cái gì một cái tộc nhân, nhưng là làm dũng sĩ lòng tự trọng, bọn họ cũng không cho phép chính mình làm ra liên lụy bộ lạc hành vi. Chính là, rõ ràng Tây Tạng đã chết lặng, nhưng là nghe được lăng phỉ nói vẫn là cảm giác từng trận đau đớn. Ta biết ở các ngươi trong lòng không thể săn thu chẳng khác nào phế vật, ta đây còn có lao gia tử. Thanh vân còn có duệ đại thúc còn có trong bộ lạc các nữ nhân đều là cái gì đều không đáng phế vật. Nếu chúng ta đều là phế vật, các ngươi vì cái gì muốn liều mạng bảo hộ chúng ta? Mấy câu nói đó nói thực cấp, nói xong lăng phỉ bộ ngực phập phòng không chừng. Lăng phỉ tuy rằng nhìn không tới, nhưng là nhụy hoa lại có thể rõ ràng cảm giác được lăng phỉ cảm xúc biến hóa, lo lắng mở miệng nói. Trong viện người bị nàng hỏi lại á khẩu không trả lời được, lăng phỉ sao có thể là phế vật? Nếu có thể tìm được đồ ăn có thể trị liệu các loại không có khả năng thương lang phỉ là phế vật nói, kia bọn họ càng là cái gì không đều không phải, thanh vân cùng duệ đại thúc đều là hiểu được trị liệu, lao hiến tế chính là tư tế đại nhân. Có thể vì bộ lạc làm ra công hiến người chính là hữu dụng người, các ngươi đều rất lợi hại, nhưng là chúng ta còn có thể làm cái gì nằm ở nhất bên ngoài người hai mắt phóng không hướng về phía trước nhìn, rõ ràng đôi mắt mở thật to. Nhưng là đại đại đồng tử lại cái gì đều không có ảnh hưởng ra tới. Nói không tồi. Nguyên bản cho rằng lăng phỉ sẽ bởi vì lời này mà càng thêm tức giận. Không nghĩ tới lăng phỉ lại lớn tiếng tán thưởng ra tới. Đại bộ phận trên mặt đều lộ ra mê hoặc biểu tình. Không biết lăng phỉ rốt cuộc muốn nói cái gì. Chỉ cần vì bộ lạc làm ra công hiến người chính là hữu dụng người. Lời này ta cũng tán đồng. Lăng phỉ dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, phía trước chiến đấu. Các ngươi dùng các ngươi hành động chứng minh rồi các ngươi là bộ lạc anh hùng, hiện tại ta liền muốn hỏi một chút các ngươi này đó anh hùng, về sau là tưởng tiếp tục làm người dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn chăm chú đi xuống vẫn là tưởng biến thành các ngươi cảm nhận chung cho rằng cái loại này phế vật. Nếu là người trước, phải hảo hảo phối hợp ta chữa bệnh, chờ thương hảo có bó lớn bó lớn sự tình chờ các ngươi làm, nếu là người sau, như vậy cũng không cần trộm phun rất chiến thuốc, ngươi hiện tại cùng ta nói ta bảo đảm không hề cho người ngao dược. Nàng lời nói mới vừa vừa nói xong, trong viện người đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía lăng phỉ, bao gồm vẫn luôn trầm mặc lao hiến tế, khiếp sợ rất nhiều lao hiến tế còn có chút phẫn nộ, nếu là cho hắn biết tên nhãi danh kia trộm đem dược phun ra, hắn khẳng định phải hảo hảo thu thập bọn họ một đốn. Hừ, này không phải cấp lăng phỉ thêm phiền đâu sao. Bị khi đến người hoàn toàn quên mất vừa rồi rốt cuộc là ai trở thành làm lăng phỉ tức giận đạo hỏa tác Cho nên nói, trước nay đều không cho rằng chính mình làm sai người thật sự là sống quá đúng lý hợp tình. 445 chương 445 có khổ nói không nên lời. Thấy mọi người ánh mắt đều vọng lại đây, nhìn kia ánh mắt che giấu không được mong đợi, lang phỉ trong lòng hỏa khí thoáng bình phúc chút, còn hành, tâm còn chưa chết thấu liền thành. Ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu, lang phỉ đem đầu chuyển qua tới đối mặt lao hiên tế. Nguyên bản nguyên nhân chính là vì này đàn không nghe lời bọn nhãi danh thế nhưng tự mình lãng phí dược mà thổi dâu trừng mắt lao hiến tế cảm giác được lang phỉ tầm mắt, không biết như thế nào có loại phát mau cảm giác, rõ ràng nhìn qua không có gì. Lao gia tử, ngài là hiến tế, làm hiến tế phải vì bộ lạc mọi người làm gương tốt. Lang phỉ lộ ra xưa nay nhất thường thấy bất quá ôn hòa tươi cười. Bất quá sống nhiều năm như vậy trải qua quá vô số nguy hiểm lao hiến tế lại cảm giác được không nhẹ nhẹ bất an. Ta trị liệu chỉ có một yêu cầu, đó chính là người bệnh muốn phối hợp ta, quyết định muốn hay không trị liệu còn có thế nào trị liệu chính là ta nên suy xét sự tình. Các nguyên này đó bệnh nhân chỉ cần ngoan ngoãn nằm ai châm cùng há mồm uống thuốc là được, lao gia tử, lời này ta nhưng không ít nói đi, nhanh như vậy liền quên mất. Xem ra ta phải ở thêm chút tỉnh náo dược mới được bị trước mặt mọi người như vậy xách ra tới đương điển hình phê bình Lão Hiến tế mặt già thực sự có chút không nhịn được này cũng chính là lăng phỉ đổi cá nhân hắn xác định vững chắc một gậy gỗ liền gõ đi lên còn tưởng phản thiên không thành bất quá trước mắt người này là lăng phỉ Lão Hiến tế chỉ có thể yên lặng nghe thậm chí liền cái ánh mắt cũng chưa cấp hắn biết lăng phỉ là vì hắn hảo chắc lâu như vậy chân không có một chút động tĩnh ngay cả hắn đều phải từ bỏ nhưng là lăng phỉ vẫn là vẫn luôn kiên trì Chữa bệnh còn chưa nói gì, hắn cái này người bệnh nhưng thật ra trước túng, Lao Hiến tế tự cao đối lý, tự nhiên cái gì cũng không nói lên được. Thấy Lao Hiến tế đều bị nói nửa tiếng đều ra không được, những người khác xem Lăng Phỉ trong ánh mắt lại nhiều vài phần kính nể, có thể cùng Lao Hiến tế nói như vậy lời nói, Lăng Phỉ thật đúng là bất quá đầu một cái, bất quá bọn họ còn không có khâm phục bao lâu. Lăng Phỉ liếc mắt một cái đảo qua tới liền cảm giác được khí đoạn. Ở trong mắt ta Các ngươi từ đầu đến cuối đều là lợi hại, nếu các ngươi tin tưởng ta, phải hảo hảo phối hợp trị liệu, chờ thương hảo, ta khẳng định sẽ làm các ngươi đều tìm được thích hợp vị trí thượng, đến lúc đó các ngươi giống nhau thắng được các ngươi làm dũng sĩ vinh dự. Ngoài dự đoán, lang phỉ ngữ khí bình thản thực, ôn nhuận vào nước ánh mắt nhìn chăm chú vào trong viện một chúng người bệnh, con ngươi lué kiên định bất di quang. Tin! Chúng ta đương nhiên tin! Lang phỉ! Ta tin tưởng! Nếu nói những người khác nói lời này, hơn phân nửa là an ủi, nhưng là lang phỉ nói nói như vậy, bọn họ đều là từ trong lòng tin tưởng không gì. Nếu nói thật có người có thể đem bọn họ từ cả đời tàn tật khốn cảnh chung lôi ra tới nói, người nọ chỉ có thể là lang phỉ. Nguyên bản ánh mắt dại ra bệnh nhân nhóm lúc này giống như bị rót vào hy vọng giống nhau, cho tàn giống nhau trên mặt bởi vì kích động nhiễm vài phần tươi sống, ánh mắt sáng ngời, đều hy vọng chính mình có thể sớm một chút kháng phục. Như vậy là có thể biết lăng phỉ rốt cuộc muốn bọn họ làm cái gì? Lăng phỉ nói này một đại thông nổi lên rất lớn tác dụng, đến uống thuốc thời điểm mỗi người đều là tích cực, hảo hảo uống thuốc mới có thể tốt mau à. Phúc! Ngao tốt dược phát đi xuống, không biết hai mới vừa uống một ngụm thiếu chút nữa phun ra tới, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, như thế nào như vậy khổ uống lên mấy ngày dược, vốn dĩ đầu lưỡi đều bị kia nước thuốc cấp tẩm chết lặng, ai biết này dược hôm nay như thế nào ra kỳ khổ người này cũng không phải duy nhất một cái thiếu chút nữa nổ ra anh em cùng cảnh nộ còn đều không ít trong viện một mảnh nhỏ giọng hút không khí nga đúng rồi phát xong dược lang phỉ vô vô tay giống như vừa định lên giường như nhắc nhở nói vì cấp những cái đó trộm đạo không hảo hảo uống thuốc người một cái trừng phạt ta ở dược nhiều thả chút khổ tham yên tâm là bổ thân thể hảo dược lần này nhưng đừng nổ ra nga khổ tham chính là so hoàng liên còn muốn khổ vài phần Lăng phỉ ăn qua, cho nên tương đối có quyền lên tiếng. Nghe xong lời này, nguyên bản khổ bộ mặt giữ tợn người lập tức đem trên mặt biểu tình thu không còn một mảnh, sau đó làm bộ lơ đáng tả hữu quét hai mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc ai phía trước lãng phí dược liệu tới, không biết thứ này đều là lăng phỉ cực cực khổ khổ trích tới sao. Lúc này, thuộc về các dũng sĩ không chịu thua tâm đồng thời thức tỉnh rồi, ha ha, nói giỡn, bọn họ chính là liền hổ miêu đều đấu quá người. Bọn họ chính là lấy bản thân chi lực giết chết quá mười mấy cái ô okay, khê tộc dũng sĩ, sao có thể liền bởi vì chặt đứt điều cánh tay, chân liền tìm chết nị sống, phía trước phun dược đó là bởi vì sặc tới rồi, đối không cẩn thận sặc tới rồi. Vốn đang tưởng nhìn một đám người mặt ủ mày hết uống dược, không nghĩ tới một cái so một người uống thông khoái, hơn nữa uống xong rồi còn đều đem khỏe miệng nước thuốc liếm sạch sẽ, biết đến minh bạch bọn họ đây là uống dược. Không biết còn tưởng rằng ở ăn cái gì ăn ngon, uống xong rồi dược còn đều ướt ngực, làm ra một bộ các ngươi hảo, ta dược chính là bình thường bộ dáng. Lăng phỉ tỏ vẻ thực vừa lòng, nhìn mọi người cậy mạnh bộ dáng cũng rất có ý tứ. Từ bọn họ uống dược bắt đầu lao hiên tế liền híp mắt nhìn chằm chằm, muốn trảo ra lãng phí dược kia tiểu tử, đáng tiếc nhìn đến cuối cùng cũng nhìn không ra mặt mày, cuối cùng chỉ phải tỉnh tao tiếp nhận tới mới vừa đưa qua dược mới vừa uống một ngụm đôi mắt liền trợn tròn, như thế nào như vậy khổ. Chỉ cần là cho tộc nhân ăn dược, lao hiến tế cơ hồ đều hưởng qua, nhưng là chưa từng có uống qua như vậy hận không thể từ đầu đỉnh khổ đến gan bàn chân dược, này còn chỉ là uống lên nho nhỏ một ngụm, như vậy một chén lớn. Lao hiến tế chán có chút nóng lên, trong miệng hàm chứa dư lại nước thuốc, chuyển qua đi đi nhìn lãng phỉ, dùng ánh mắt lên án, ta nhưng không có lãng phí dược, vì cái gì ta dược như vậy khổ. Lăng phỉ tắt trở về cái đơn giản thô bạo ánh mắt, uống không uống, uống, đương nhiên muốn uống, chữa bệnh người ta nói tính. Lao hiến tế nhắm khí đem một chén rửa cương ngực cương ngực uống xong rồi, trong lòng thề, về sau kiên quyết không thể chọc lăng phỉ, thái độ nghiêm túc răn dạy uống xong dược các dũng sĩ phải hảo hảo nghe lăng phỉ nói, sau đó liền vô cùng lo lắng thúc giục vừa ly khai, tới rồi ra, liền chạy nhanh làm mới vừa đem khô quắt chắc chắn tuyết quả cấp dùng thủy nấu. Uống lên một chén lớn mang theo vị ngọt thủy vẫn là cảm giác trong miệng khổ muốn mệnh, nhưng là trong bụng đều là thủy không thể uống nữa. Chỉ có thể sinh sôi chịu đựng trong miệng cay đắng, mặc kệ mới vừa vẫn luôn hỏi hắn làm sao vậy, như vậy sự tình hắn như thế nào có thể nói xuất khẩu. Đều do những cái đó không nghe lời tiểu tử nhóm. Trong viện mới vừa uống xong dược bệnh nặng người đồng thời đánh cái dùng mình, không biết vì cái gì như vậy trời nóng còn cảm giác được một tia rét lạnh. Vì khen thưởng người bệnh nhóm khôi phục tinh thần, giữa trưa lăng phỉ riêng làm đồ ăn, còn đem kia tế không ra một giọt chất lỏng dễ cây cấp nấu nấu, sau đó một chén chén canh làm đại gia uống xong đi, thứ tốt cần thiết muốn hiệu suất cao lợi dụng lên mới được. 446 chương 446 nước mưa Vì làm cho bọn họ chặt chẽ nhớ kỹ, lăng phỉ lăng là làm thương hoạn nhóm uống lên 3 ngày bỏ thêm khổ thăm dược, tuy rằng mặt ngoài mọi người đều không dám biểu hiện ra cái gì nhưng là ngầm kêu kêu kêu một cái kêu khổ không ngừng, làm cho toàn bộ bộ lạc người đều đã biết chuyện này, trong lòng đều khen lang phỉ làm hảo, dễ nghe xong về sau cũng là cười vui vẻ, này bọn không chủ ý tiểu tử nhưng không phải đến như vậy sửa trị. Long giã tuy rằng không có uống cái kia đồ vật, nhưng là nghe bọn hắn nói liền cảm thấy hế răng không được, trong lòng thầm nghĩ chính mình dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này đến hảo hảo thu liễm điểm, ngàn vạn không thể chọc lầm phi sinh khí, Nếu không cũng đến cùng những người đó kết cục một hồi Đã nhiều ngày, bộ lạc vết thương nhẹ viên nhóm miệng vết thương cơ bản đã không có gì trở ngại Thân thể tàn lưu những cái đó độc tố cũng bị như vậy nhiều ngày Thịt heo canh cấp hóa giải thất thất bát bát Thân thể khôi phục đại gia liền xoa tay hầm hẹ chuẩn bị bắt đầu làm việc Làm việc rất nhiều, không tới trạng vạng thời điểm Cơm nước xong, các dung sĩ liền tự phát luyện tập tiên pháp còn có đánh nhau Trước kia loại này cùng loại với rèn luyện hành vi càng có rất nhiều vui sướng, bởi vì đại gia luận bàn cũng đều là ngoạn nhạc hứng thú, đánh đánh liền nháo tới rồi cùng nhau, vì thế lão hiến tế nhưng không thiếu mặt đen, hiện tại tắc bằng không, luyện tập thời điểm đều xưa nay chưa từng có nghiêm túc, banh mặt, so đi ra ngoài săn thú thời điểm còn muốn nghiêm túc nhiều, loại này biến hóa, bộ lạc tất cả mọi người xem ở trong mắt, ai đều không có cảm giác được kinh ngạc. Rốt cuộc trải qua như vậy một hồi chiến đấu, mọi người ý chí chiến đấu đều bốc cháy lên. Trước kia đại gia bị Long Chiến đánh sợ, giống nhau Long Chiến lại đây thời điểm là không có người dám tìm Long Chiến luyện tập, hiện tại tắc bằng không. Long Chiến một lại đây một đại bang tiểu tử đều ánh mắt sáng lên, Long Chiến cũng không nói nhiều, kéo ra tư thế, hoặc là đơn đối đơn, hoặc là một đôi ba cái năm cái, không trong chốc lát đứng liền đều ngã xuống, bất qua ai đều không có hô đau hoặc là nói khác. Tâm tình tốt thời điểm Long chiến liền chỉ điểm hai câu, hắn tuy rằng tại đây. Phương diện có phi thường lợi hại thiên phú, nhưng là bất đắc dĩ không biết dạy người, chỉ có thể để điểm thông qua giao thủ nhìn ra tới sơ hở, bất quá như vậy cũng làm đoàn người thập phần cao hứng. Rốt cuộc Long chiến kia chính là thật bản lĩnh, thật thật thông qua chém giết được đến kinh nghiệm. Mỗi khi trên quảng trường tê tiếng la vang lên tới, Long giã liền rất xuất ruột, mỗi ngày hy vọng trời mưa. Qua mùa mưa hắn mới có thể khôi phục, thật sự là quá chậm trễ thời gian. Không thể không nói, hắn mong một thời gian cũng thật không bạch mong, không quá mấy ngày liền trời mưa, bất quá hạ vũ Long giã liền hối hận. Tuy rằng lăng phỉ hiện tại mỗi ngày hết sức chuyên chú xem bệnh, nhưng là bộ lạc khôi phục bình thường về sau các nữ nhân cũng khôi phục bình thường. Ra ngoài thu thập giá quả, rau dại, trong đất rút thảo, trường nhị thu đại lượng hạ nhai con yêu cầu cái hoa, gà rừng cũng bắt đầu ấp trứng. Ấp trứng thời điểm cực kỳ táo bạo, mỗi ngày ổ gà đều đấu võ, đã chết không ít gà rừng, các nữ nhân đau lòng không được, này nhưng đều là có thể cung cấp trứng gà, không có biện pháp, chỉ phải tách ra, phòng ở. Như vậy đại công trình các nữ nhân là vô pháp đi phía trước đi, nhưng là như là ổ gà hoặc là trưởng nhị thu hoa loại này đảo không phải chuyện gì, cho nên trong lúc nhất thời, bộ lạc các nữ nhân quả thực so các nam nhân đều vội, vội căn bản không rảnh lo nấu cơm. Bộ lạc các dũng sĩ không thể không một lần nữa quá thượng mỗi ngày ăn thịt nướng nhật tử, một đốn hai đốn còn hảo, hai ba thiên liền có chút chịu không nổi, nhưng là sống lại không thể không làm, chỉ phải nhàn hạ rất nhiều lại đây hốp. Chợ, bận rộn hơi thở nhưng thật ra hòa tan không ít tộc nhân lệ khí cùng bi thương. Theo lý thuyết loại chuyện này cùng nằm ở trên giường bệnh long giã không có gì quan hệ, bất quá ô linh cũng bắt đầu vội, một vội liền không thể tại bên người chiếu cô hắn. Hơn nữa lăng phỉ một câu ngươi yên tâm đi vội đi, ta sẽ chăm sóc long Giã lời nói, long Giã cũng chỉ có thể ở tam cơm thời điểm nhìn thấy Ô Linh, long giá cũng tưởng nhiều làm Ô Linh ngốc trong chốc lát, nhưng là nhìn đến nàng giữa mày mệt mỏi, giữ lại nói tới rồi miệng bên ngoài liền biến thành, sớm một chút nghỉ ngơi, mệt. Nói liền ít đi hướng bên này chạy. Hắn lời này âm chưa lạ, Ô Linh sắc mặt liền tối sầm xuống dưới, lời này nàng nhiều năm như vậy cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần còn tưởng rằng các nàng đã trải qua sinh tử lại lẫn nhau thổ lộ sẽ không giống nhau, không nghĩ tới giống như cũng không có cái gì biến hóa. Long giá hiện tại một lòng chính là hoàn toàn bổ nhào vào ô linh trên người, vừa thấy nàng thay đổi mặt liền biết nàng tưởng cái gì, gặp người đem mặt xoay qua đi, cũng không màng thượng sẽ tác động miệng vết thương, chạy nhanh dối tay cầm ô linh tay, cảm giác được nàng lòng bàn tay một mảnh thô ráp, trong lòng khó chịu lợi hại, ô linh nho nhỏ một đoàn thời điểm tay nộn nộn, Mấy năm nay không biết bị không ít khổ mới có thể như vậy. Ô Linh, ca nói sai rồi từ mặt bên nhìn đến ô Linh lông mi loạn run, trong mắt giống như mông một tầng nước mắt, Long giã cảm giác trái tim giống như bị thứ gì cấp gắt gao nắm lấy, lại đau lại trướng, một suốt ruột liền mở miệng nói, ta là đau lòng ngươi một bên làm việc còn muốn một bên chiếu cô ta, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền gầy một vòng. Ô Linh bị hắn một trảo hình như là xúc điện giống nhau. Liêu mạng muốn bắt tay cấp rút về đi, nhưng là ngại với long giã thương lại không dám dùng sức, cuối cùng chỉ phải cứng đờ thân mình đứng chờ, nửa ngày, đệ nặng giọng nói mở miệng nói, đều là trường làm sống, làm sao mệt đến, Ngươi hảo hảo nghe lang phỉ nói, thương hảo so cái gì đều cường. Ta nghe, ta nghe, lang phỉ nói, ngươi nói ta đều nghe, người đừng khó chịu. Lúc này long giã hoàn toàn đã không có phía trước bị một đám nữ hải tử vây quanh kia tiêu sái kính. Ở chính mình người trong lòng trước mặt, đại khái trong óc đều biến thành hồ nhau đi, vì chứng minh chính mình nhiều phối hợp trị liệu. Long dã nhỏ giọng an ủi nói, vì có thể sớm một chút hảo, lang phỉ cho ta ăn cái gì ta liền ăn cái gì, liền kia nấu vỏ cây canh hương vị như vậy khó nghe ta đều đôi mắt không chấp uống xong rồi, ngươi yên tâm đi. Ngươi ai nhắc tới cái này ô linh liền không đồng ý xoay người lại dặn dò nói, kia chính là thứ tốt. Nghe nói lăng phỉ mệnh đều là kia đổ vật cứu trở về tới, đây là lăng phỉ chiếu cấu ngươi đâu. Đúng vậy, đối, chiếu cố ta long giã vội không ngừng gật đầu, hiện tại ô linh nói cái gì hắn đều là cảm thấy đối, đừng nói kêu lại khổ lại sắp canh, chính là uống kêu bỏ thêm cái gì khổ tham dược hắn cũng một câu cũng không nói uống xong đi. Thiên nóng lên, cửa sổ là hoàn toàn mở ra, hai người nói sân người đều nghe được, nhìn đến chúng bệnh hoạn cũng đều là một bộ tán đồng không được biểu tình. Trong viện lăng phỉ nhịn không được, nàng là nấu dễ cây, nhưng là lại không có hưởng qua, nàng còn tưởng rằng kia đổ vật dễ cây hương vị như thế nào cũng sẽ không kém, không nghĩ tới sẽ là như thế này, sớm biết rằng liền thêm chút những thứ khác đem hương vị che lớp hạ. Bất quá mặc kệ hương vị thế nào, kia hiệu quả là thực lộ rõ, đừng nói long giã, chính là này đó đại thương nguyên khí bệnh nhân nhóm trải qua này trận tính dưỡng cũng đều hoán một mảng lớn. Tuy rằng miệng vết thương còn đều không có hoàn toàn khép lại, nhưng là sắc mặt lại không như vậy do người. 447 chương 447 ngây thơ Trận này vũ một quá, bộ lạc quả thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lang phỉ cùng thanh ngọc loại những cái đó thảo dược cùng với các nữ nhân ở bên ngoài nổ trồng cây an quả cùng các loại khoai sọ còn có khoai tây cây non quả thực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên. Gà rừng cùng trường nhị thu sinh sôi nảy nở đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, phía trước chảo gà rừng hơn nữa lục tục cấp ra tơi lớn lên còn có trong lúc này không ngừng gia tăng, mỗi ngày trứng gà đã có thể cung. Cấp mỗi nhà mỗi bộ ăn, mỗi ngày ở trên bàn cơm nhìn đến kia thơm ngào ngạt canh trứng hoặc là xào trứng gà đại gia liền không khỏi ở trong lòng tán đồng lang phỉ trong miệng theo như lời nuôi dưỡng, bọn họ chỉ cần cái hoa, gà rừng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Lăng phỉ cùng Long Chiến mỗi ngày chơi lên núi cố định hoạt động cũng bởi vì Lăng phỉ thân thể duyên cơ hủy bỏ. Bất quá trong lúc này Long Chiến vẫn là ôm Lăng phỉ thượng hai tranh sơn, đi cấp lần trước bị thương tuyết lang kiểm tra miệng vết thương. Tuy rằng đã gặp qua không ít lần, nhưng là Lăng phỉ vẫn là kinh ngạc cảm thán với tuyết lang thân thể khôi phục tốc độ. Tuy rằng này phiến đại lục hoàn là ác liệt hơn nữa tàn nhẫn nhưng là nó lại giao cho sinh mệnh ngoan cường, chẳng những là động vật ngay cả trong tộc đầu bị thương người miệng vết thương khôi phục đều so nàng mong muốn mau rất nhiều, khả năng này phân ngoan cường chính là một phần sinh cơ đi, là người từ ngoài đến lăng phỉ lại không có hưởng thụ đến này phân phúc lợi, bất quá nàng cũng không trách móc nặng nề, có thể gặp được Long Chiến chính là nàng may mắn nhất sự tình. Có Long Giã cái này bóng đèn còn có trong bụng bảo bối lăng phỉ giống như là có miễn tử kim bài, mỗi ngày Long Chiến gần người thời điểm liền tế ra tới, Đương nhiên này hai tấm một khi hảo khi không tốt, nhưng cũng so với trước hoàn toàn không có năng lực phản kháng hiếu thắng nhiều, nhưng là không bao lâu lang phỉ liền phát hiện thân thể có chút khác thường. Theo thân thể khôi phục, lang phỉ cũng từ mạch tượng thượng khẳng định bụng hài tử vẫn là hảo hảo, bất quá lần đó chúng độc cũng không phải một chút ảnh hưởng đều không có, hơi chút lánh điểm bụng liền có chút có rút đau đớn, nàng hiện tại tuy rằng không có uống dược, nhưng là ở ẩm thực thượng phi thường chú ý vốn dĩ trong bụng hài tử bình yên vô sự nàng là hẳn là cao hứng, nhưng là mang thai lúc sau một ít bệnh trạng làm lang phỉ quả thực có chút phát điên, kỳ thật cũng không phải cái gì cùng. Lắm thì sự, thậm chí ở Long chiến trong mắt là chuyện tốt. Gần nhất lang phỉ cảm giác chính mình giống như là được ra thịt cơ khắt chứng giống nhau, chẳng những thích bị vớt ve ở vô ý thức thời điểm còn sẽ cỏ, cũng may đối tượng chỉ hạn chế ở Long chiến trên người, tuy rằng quân cũng còn không có cái gì trở ngại. Bất quá Long Chiến là như vậy hảo lừa gạt đâu, vốt vuốt còn không có đá huyền đã bị ấn phía dưới. Nàng cũng không biết đây là làm sao vậy, ngay từ đầu chỉ cảm thấy Long Chiến sờ chính mình bụng thời điểm cảm giác thập phần thoải mái, đặc biệt thích hắn vuốt ve bụng nhỏ vị trí, sau lại không biết như thế nào liền phát triển trở thành. Trong phòng sự cũng liền thôi, Long Chiến không biết là không cái nặng nhẹ chính là độc chiếm dục quá cường, lang phỉ trên cổ dấu vết liền không đoạt quá. Tuy rằng ngại với Long Chiến mọi người đều không dám nói gì, bất qua ánh mắt kiết nhưng không gạt được người, lang phỉ nhìn như vậy một đống người bệnh, nghị thẩm chạy nhanh trị hết đều đuổi đi đi. Bởi vì kia trận mưa duyên cớ, từng nhà trên bàn cơm sơn chân món ăn hoang dã liền quẩn quẩn không ngừng, năm trước gan qua lang phỉ làm gà rừng hầm nấm lao liệp thủ nhóm còn đều không co quên đâu, mấy ngày nay dã ngoại gà rừng nhưng xem như xui xẻo, sông tiến ổ gà chết trực tiếp thượng bàn ăn, vì thế, Bộ lạc các nữ nhân cố ý tập trung thu thập một lần ấm, cùng ngày ăn không hết tất cả đều phơi nắng, lưu đến tuyết thiên thời điểm ăn lẩu. Từ Long Chiến ăn bài người bên đường phản hồi lấy vài thứ kia, lang phỉ liền mỗi ngày ngóng trông, nàng ở nhà mỗi ngày xem bệnh ngao dược vẫn luôn cũng không có không đi ra ngoài, vẫn là Long Chiến có cái nửa ngày không đi săn thú lôi kéo nàng đi bên ngoài dạo qua một vòng. Những người khác mặc kệ ai bồi hắn đều là không yên tâm. Mấy ngày nay bệnh nhân nhóm bệnh tình đều ổn định, Lăng Phỉ cũng không lo lắng, nhìn bọn họ đem rượu uống lên liền cao hứng đi theo Long Chiến đi ra ngoài, nàng mấy ngày này không phải không bị đè nén, cũng nghĩ ra đi tán tán phong, nhưng là nhìn đến Long Chiến bận rộn như vậy cũng luyến tiếc chiến hắn, hiện tại chính là cái ngàn tái khó được cơ hội tốt. Nhìn Lăng Phỉ kia thỏa mãn tươi cười, Long Trạm gương mặt cũng không tự giác nhu hòa dưới. mấy ngày này thì không phải ăn không trả tiền, Lăng Phỉ mặt mượt mà không ít, thân thể cũng là mềm mại tay rán lên đi hoàn toàn luyến tiếc bắt lấy tới, nghĩ đến đây, long chiến ánh mắt ám ám, bước nhanh đi vào làng phỉ bên người, rôi ra tay liền đem nhỏ sinh người ôm tại bên người, cẩn thận một chút, trên mặt đất hoạt. Yên tâm đi, ta đi nhưng cẩn thận, hạ quá sau cơn mưa không khí càng tốt ta, này đích xác thật có điểm khó đi, chờ đến chúng ta này chậm rãi có quy mô, này mặt đất đến xử lý một chút, nếu không đến bờ sông thật sự không có phương tiện, Không có chú ý tới bên người nam nhân khác thường, Lăng Phỉ nhìn dưới chân mở miệng nói. Lăng Phỉ đã lâu không có ra tới, nhìn đến bộ lạc phụ cận biến hóa quả thực kinh ngạc nửa ngày mới khép lại miệng, gió nhẹ thổi qua, kia một tảng lớn thảo dược cùng với mạ vẽ ra xinh đẹp độ cung. Tuy rằng gần sát bộ lạc gieo trồng này đó còn không thành quy mô, nhưng là Lăng Phỉ biết không lâu tương lai bọn họ liền sẽ hưởng thụ đến được mùa vui sướng. Ở đông ruộng rút thảo các nữ nhân nhìn đến lang phỉ đứng ở hai đầu bờ ruộng đều sôi nổi đứng lên phất tay chào hỏi, Lực Liên muốn hướng qua đi, mới vừa xoay người đã bị mấy cái thím cấp kéo lại, người đi kia làm gì? Sống còn không có làm xong đâu, hơn nữa không thấy được Long Chiến cũng ở, đừng đi quấy rầy, làm kia hai người hảo hảo ngốc trong chốc lát đi. Ta đều vài thiên không thấy được lang phỉ, nói nữa Long chiến cùng lang phỉ mỗi ngày ở bên nhau lực liên nửa đoạn sau lời nói bị lánh hương trừng mắt nhìn trở về, hoàn toàn sờ không phía trên não nàng lại bị mấy cái thím cười càng thêm mơ hồ. Ngươi a, chờ ngươi kết thân về sau sẽ biết. Nhìn lực liên kia một bộ ngây thơ bộ dáng, vốn dĩ liền cười không được các nữ nhân chế nhạo nói. Nhắc tới kết thân, lực liên mặt liền chậm rãi biến thành hai khối đỏ thâm bố, nàng đã tới rồi thích hôn tuổi, là nên kết thân nhưng là nàng giống như không khai cái này khiếu dường như, bên người có lăng phỉ cùng ô linh còn có những cái đó không có kết thân nhưng là có yêu thích người nữ hải lực liên chưa từng có hướng bên này nghĩ tới, nhưng là, ai nha, ai nha, mặt đỏ, chúng ta lực liên cũng biết điểm sự, ha ha vốn dĩ liền tổn treo đùa nàng tâm tư, vừa thấy mặt nàng hồng bên cạnh nữ nhân liền che miệng cười. Lực liên, cùng thím nói nói, ngươi thích cái dạng gì? Chúng ta bộ lạc các dũng sĩ nhưng đều là cái đỉnh cái hảo. Lực liên mơ hồ biết các nàng cười chính là cái gì, mặt đỏ lợi hại hơn, nàng không biết như thế nào phản bác, ném xuống một câu, làm việc. Liên vội vàng chạy tới phía trước, nghe được mặt sau càng lúc càng lớn thanh tiếng cười cảm giác mặt nhiệt lợi hại. Bên kia, long chiến cùng lăng phỉ chậm gì gì qua hà, không nhanh không chậm ở trên cỏ đi ra bước, ánh năng ấm áp mơn trớn gương mặt. Trên mặt đất đầu lưỡng đạo dính sắt và ở bên nhau vòng dáng 448 chương 448 ô khê tộc. Long chiến cùng lang phỉ bên này khua chiêng gõ mõ làm bộ lạc một lần nữa khôi phục bình thường vận tác. Bên kia ô khê tộc tắc có thể dùng mây đen dày đặt tới hình dung. Vì lần này đánh lén hành động có thể thuận lợi tiến hành bọn họ cơ hội là xuất động bộ lạc sở hữu lợi hại bộ lạc. Kết quả trừ bỏ dẫn đầu mấy cái chạy ra tới mặt khác tất cả đều chết ở bên kia. Trốn trở về người bên trong chỉ có một ảnh là nguyên lành, cái trở về, mặt khác trên người cơ bản đều là mang theo trọng thương, trong đó, lấy một mục thương nghiêm trọng nhất, trên vai bị chém nửa cái bàn tay lớn lên miệng vết thương, nếu không phải hắn trốn đến mau cổ phải bị tức đi, tuy rằng thân thể vẫn là suy yếu, bất quá hắn mấy ngày nay táo bạo dị thường, động bất động liền ồn ào muốn đem cũng kia sẽ phi nhai danh cấp rút gần lột da nương ăn. Không sai, mục, mục là bị hôi đoàn tử thương. Hắn lúc ấy một lòng muốn đem nửa đường nhảy ra ô linh lộng chết, sau đó long giã xả thân tương hộ. Nếu không phải thời điểm mấu chốt hôi đoàn tử bay qua tới phiến mục mục lập tức, mục mục kia một quyền vững chắc nền xuống đi cũng thật phải muốn long giã mệnh. Tuy rằng nhục đoàn tử đầy người là thịt, nhưng là kêu cánh có thể so trùy thủ muốn sắc bén nhiều, mục mục bả vai chính là như vậy bị thương, thiếu chút nữa không hiện lên đầu liền lên rớt, mục mục. Hông tính quá độ liền vứt bỏ sinh tử không rõ long giã hướng hôi đoàn tử mà đi. Hôi đoàn tử tuy rằng tiểu nhưng là không nốc, cũng không có cứng đối cứng. Phi cao chính là không cho mộc mộc đủ đến. Bởi vì lưu học quá nhiều mà thể lực giảm xuống mộc mộc không thể không nuôi lại. Lúc ấy nhìn một ảnh bị tuyết lang theo dõi mộc mộc cho rằng kia xú nữ nhân khẳng định sẽ chết ở nơi đó. Không nghĩ tới thế nhưng tồn tại đã trở lại. Cái này làm cho mộc mộc càng thêm sinh khí. Nếu không phải này đàn bà. Một hai phải lộng những cái đó vô dụng chuyện xấu, bọn họ sớm một chút đi vào liền sớm một chút giải quyết, kết quả đâu, độc hạ hai lần, nhân ra vẫn là tung tăng nẻ nhót, cuối cùng nhưng thật ra bọn họ thương vong vô số. Nếu mùi thất bại tổn thất như vậy nhiều người trở về người chỉ cần còn không có tắt thở, ở tộc trưởng lều trại quỳ đấy đất, quỳ miệng vết thương đều nứt toạt, một lều trại dày đặc mùi máu tươi, tòa thượng ô okay, khê tộc tộc trưởng vẫn là nửa hiếp mắt thờ ơ bộ dáng. Ngồi ở hắn bên người chính là hiến tế, khô gầy khô gầy lão nhân, nhìn không ra bao lớn tuổi tác, không lớn trong ánh mắt lộ ra nhiếp nhân tâm phách quan mang. Ngươi là nói hạ độc không có tác dụng. Không biết qua bao lâu, tố khê tộc hiến tế đột nhiên mở miệng hỏi, tuy rằng bất quá là bình thường vô kỳ nói, nhưng là không biết vì cái gì làm người cảm giác toàn thân rất run, tuổi trẻ tộc nhân nhịn không được run lập cờ. Không cấm nhớ tới bọn họ hiến tế những cái đó làm người sống không bằng chết tra tấn người biện pháp. Là, bọn họ phản kháng rất lợi hại, bọn họ, bọn họ vũ khí cũng thực sắc bén, còn có một loại có thể từ trên tường công kích vũ khí, tới gần cửa chúng ta liền đã chết rất nhiều dung sĩ người nói chuyện run run rẩy dày, dày, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn nhưng không nghĩ một cái không cẩn thận trọc hiến tế không cao hứng, chính mình phải vì hắn dưỡng cái kia xả. Kia hiến tế nghe xong lời này rất có hứng thú những mày, quay đầu nhìn về phía một ảnh, là như thế này sao? Trải qua quá như vậy một hồi kinh tâm động phách chiến đấu lại liều mạng đào vong vài thiên tài trở lại bộ lạc, một ảnh tinh thần cũng thực vệ vải, nghe xong hiến tế hỏi chuyện cũng không.